tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh như tên lửa vọt thẳng đến trên tầng mây vê anh người chấp pháp cảnh giới thạch nhân đuổi theo một quyền đem tầng mây cũng đánh băng liệt phương viên ngàn mét bên trong tầng mây cũng tại quyền phong phía dưới t ả n ra một quyền này đánh không gian giống như đều có chút bóp méo có thể thấy được uy lực to lớn bất quá khương lâm dựa vào linh hoạt tốc độ cực tốc tránh đi kia dọa người quyền uy đồng thời vẫn còn tiếp tục lên không rốt cục thạch nhân người chấp pháp kiệt lực bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống nhưng nó vẫn như cũ ngưỡng nhìn lấy còn tại không ngừng lên cao khương lâm kia nhãn thần tựa như là muốn đem khương lâm xé nát tựa như dị tộc lan ra ta tộc địa bàn khương lâm ở trên không trung một mươi ngàn mét chỗ dừng lại cao mày nhìn về phía phía dưới cái gặp toàn bộ sa mạc trên đều là đứng thẳng thạch nhân những cái kia thạch nhân thấp nhất cũng có cao năm sáu mét hóa điệp giả cũng tại m ộ mươi mét trở lên về phần người chấp pháp đều là cao hơn hai mươi mét giờ phút này tất cả thạch nhân cũng đều tại ngưỡng nhìn lấy khương lâm nếu không phải không cách nào phi hành chỉ sợ bọn chúng sẽ tiếp tục d ế t đi lên c h ắ c không được hải đang truyền thừa trong tin tức cũng nói thạch nhân tộc không thích động đậy cực độ bài ngoại không thích giao lưu gặp được sự tỉnh chính là làm khương lâm âm thầm nhữ mày sau đó lấy ra một k h ỏ a mảnh vỡ l i ề u đạn đã nhẹ không được vậy cũng chỉ có thể tới cứng chỉ thấy hắn đem tiên linh lực vận chuyển tới cổ họng khuyết đại âm thanh quát to phía dưới thạch nhân tộc nghe cho ta một chút mò bạc ta lập tức liền đi nếu không trước đó tôn này đuổi giết hắn thạch nhân người chấp pháp g ầ m thét thanh âm q u ẩ n quận như tiếng sấm đem tầng trời thấp tầng mây cũng đánh tan khương lâm hít sâu một khẩu khí đã như vậy vậy ta chỉ có thể tự mình tìm thoại âm rơi xuống hắn bỗng nhiên đem mảnh vỡ lựu i đạn ném xuống hiu tại hắn cự lực ném ban xuống mảnh vỡ lựu i đạn như lưu tinh từ trên trời dán xuống thạch nhân người chấp pháp căn bản không có đem nho nhỏ mảnh vỡ lựu i đạn để vào m ắ t quát to dị tộc、Bành. ngay tại lúc nó mở miệng trong nháy mắt mảnh vỡ l i ề u đạn bỗng nhiên nổ tung một cỗ kinh khủng sóng xung kích quét sạch ra trong phạm vi ngàn mét tất cả ba mươi cấp phía dưới thạch nhân toàn bộ bị nổ đạt được sụp đổ phân ly chia năm t r bảy cho dù vượt qua ba mươi cấp hóa điệp giả cũng trực tiếp bị nổ đến chân cụt tay đ ứ t bay loạn vừa mới còn bá đạo quát lớn khương lâm thạch nhân người chấp pháp cũng tại kinh khủng sóng xung kích bên trong một mặt n g ộ n g bức hoành bay ra ngoài nhưng nó thân thể kiên cố vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại hiu lúc này lợi khương lâm viên thứ hai mảnh vỡ l i ề u đạn đến vê anh kinh khủng nổ lớn trực tiếp đem tôn này thạch nhân người chấp pháp đánh vào lòng đất thứ gì đáng chết dị tộc thạch nhân người chấp pháp gầm thét nó thân thể kiên cố vô song cho dù bị chính diện oanh tạc vẫn không có vỡ vụn mười bốn canh ba chương một trăm mười một thạch nhân chứng sùng vật chương một trăm mười một thạch nhân chứng sùng vật t r u n g quanh khối đá cũng rung động giống như là muốn tụ hợp ở trong quá trình này một cố cường đại linh niệm cùng tức giận k h u ấ y động ra k i a cố linh niệm giống như đã nhận ra khương lâm hạ thấp độ cao m u ố n đoàn tụ thân thể phản s á t khương lâm thạch nhân người chấp pháp vậy mà cái này cũng không có nổ chết khương lâm trong lúc khiếp sợ lần nữa lấy ra một k h ỏ a mảnh vỡ l i ề u đạn bất quá sau một khắc hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì lại đem mảnh vỡ l i ề u đạn thu hồi ngược lại lấy ra một cái duy nhất một lần nạp giới ngự a nỏ hắn đứng tại ngàn mét không trung trực tiếp nhắm chuẩn trong đó một khối biết di động tự thạch không chút do dự bóp cỏ súng bây giờ hắn đã hiểu ra nạp giới ngự n ỏ tầm bắn cùng hắn cảm giác phạm vi bán kính là đồng dạng hắn hiện tại cảm giác phạm vi đúng lúc là một ngàn mét h u chỉ thấy một đạo lưu quang bắn ra sau đó duy nhất một lần nạp giới ngự n ỏ sụp đổ quan g hóa tan thành mây khói một lần bắt giữ năng lực sử dụng hết nó cũng hoàn thành sứ mệnh trở về khái niệm bên trong h u mà đạo kia lưu quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp bắn trúng hố to bên trong lớn nhất khối kia khối đá có thể kết quả phản ứng gì cũng không có đạo kia lưu quang trực tiếp sụp đổ cũng không kiến công thất bại rồi khương lâm n h ũ mày thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn trước đó sở dĩ có thể duy nhất một lần đem thánh linh bắt được hoàn toàn là may mắn thậm chí hắn rất hoài nghi trong khoảnh khắc đó liền đã có thái cổ nhân hoàng khí vẫn đang giúp đỡ trên người của ta còn có mười một cái loại này duy nhất một lần nạp giới ngự n ỏ hẳn là có thể thành công một lần đi khương lâm lần nữa lấy ra một cái nạp giới ngự n ỏ thạch nhân tộc phong ngự hắn đã từng gặp qua có thể chính diện n g ạ n h kháng loại kia kinh khủng nổ lớn dùng để làm mở tờ hoặc là sông pha chiến đấu liền rất thích hợp hiu đạo thứ hai lưu quang từ trên trời giáng xuống có thể cùng thứ một đạo vẫn như cũ thất bại khương lâm lại lấy ra thanh thứ ba nạp giới ngự nỏ kết quả hay là thất bại đón lấy lần thứ năm lần thứ sáu rốt cục khi hắn xạ kích lần thứ bảy lúc từ trên trời giáng xuống lưu quang bắn trúng khối kia đã bắt đầu quần c u ộ n cự thạch sau một khắc chỉ thấy lưu quang bỗng nhiên bành trướng thành hơn ba trăm mét đường kính cự đại quang bóng trực tiếp đem thuộc về cái kia thạch nhân người chấp pháp tất cả thân thể tàn phế cũng đặt vào đi vào ngay sau đó cự đại quang bóng nhanh chóng co vào đem cái kia phạm vi bên trong tất cả thuộc về cái kia thạch nhân người chấp pháp thân thể tàn phế cũng mang theo trở về giống như một loại nào đó trí cao thiên địa quy tắc trong nháy mắt đem áp s ú c thành một khoả bóng rổ lớn nhỏ trứng đá cùng trước đó thánh linh t r ứ n g sùng vật không đồng dạng chính là lần này trứng đá thành hình về sau cũng không lơ lửng giữa không trùng mà là trực tiếp lăn xuống đến hố sâu dưới đáy chỉ từ nơi này liền có thể nhìn ra thạch nhân tộc cùng thánh linh chênh l ệ n h thành công khương lâm trong lòng vui mừng dù sao cũng là người chấp pháp cảnh giới thạch nhân mà lại tại loại này nổ lớn phía dưới đều có thể sống sót khoả này chứng sùng vật tiềm lực hẳn là sẽ không quá nhỏ mới đúng hắn lúc này p h ó n g thích linh nghiệm quét ngang b á n kính ngàn mét p h ạ m vi xác định k ề bên này không có cái khác còn sống thạch nhân liền yên tâm hạ xuống rất nhanh hắn hạ xuống hô to rời đáy đem bóng rổ lớn nhỏ trứng đá nhặt lên cái này trứng đá nếu không phải hình bầu dục nhìn rất giống một quả trứng người bình thường đoán chừng sẽ coi là đây chính là một khoả khối đá thật sự là nó quá bình thường phổ thông đến không có một chút ánh sáng khương lâm nhớ kỹ trước đó thánh linh trứng súng vật thế nhưng là tỏa ra ánh sáng lung linh hắn cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đem thu nhập không gian ba lô dùng không gian ba lô giám định tác dụng xem xét trứng đá thông tin khái niệm trứng súng vật Thạch n h â n n g ư ờ i chấp pháp, 44 cấp có pháp, thể d ù n giới tổ ấp, ấp ra. Ừm. g này thiệu cùng thánh linh chứng sùng vật giống như không quá đồng dạng a khương lâm nhớ kỹ trước đây thánh linh chứng sùng vật nhỏ trong dấu hoặc chỉ có thánh linh hai chữ nhưng cái này thạch nhân chứng sùng vật nhỏ trong dấu hoặc còn đánh dấu người chấp pháp ba chữ thậm chí còn đánh dấu đẳng cấp đây là ý gì chẳng lẽ ấp ra chính là bốn mươi bốn cấp đây không có khả năng a khương lâm trong lòng nhảy một cái nếu quả thật như tự mình đoán như thế vậy liền sướng rồi nếu không muốn đem một cái thạch nhân bồi dưỡng đến người chấp pháp đoán chừng muốn so bồi dưỡng thánh linh chầm nhiều hắn cũng không tin tưởng thạch nhân cũng cùng thánh linh như thế có thể tại ngắn ngủi mười bốn ngày thời gian theo một cấp tu luyện tới hai mươi sáu cấp mà lại trước đây thánh linh vẫn là tại có thiên địa thạch nhũ tình hồ dưới hy vọng đúng như ta suy đoán như vậy đi khương lâm tiếp tục tại sa mạc trên lục x o á t nhìn xem còn có hay không sắp chết thạch nhân tại hắn loại kia tử vong oanh tạc phía dưới có thể sống sót thạch chí cũng là người chấp pháp cảnh giới. Loại này cấp bậc súng vật, coi sót thể ít vật, nhân, pháp như mình sống súng người này giới. Loại là khương ô n dùng g đ ợ c cũng có thể dùng để chế tạo thực thể cửa thạch dùng hàng. Đang tìm kiếm khả năng sống sót thạch nhân quá trình bên trong, sót thể tạo thể tìm khả h để kiếm k quá ư lâm cũng tại tiếp t ụ che t kín hố to sa mạc trên cất bước một bên tiếp tục thích đứng tăng vọt lực lượng thời gian dần trôi qua theo càng ngày càng thích đứng loại này cất bước phương thức hắn đã có thể một bước phóng ra mấy chục mét theo người khác hắn tựa như là lấp lóe và ảnh đột nhiên phía trước đất đá băng mở một cái to lớn mà không trọn vẹn bằng đá cánh tay theo lòng đất vươn ra quả nhiên còn có khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên lần nữa lấy ra duy nhất một lần nạp giới ngự nỏ rất nhanh kia người chấp pháp cảnh giới thạch nhân leo ra mặt đất đã thấy nó đã chỉ còn lại nửa người đ ầ u cũng hiện đầy vết dạn dù vậy vậy mà đều không chết không thể không nói bộ tộc này sinh mệnh lực cũng rất cường đại chỉ cần hạch tâm không nát bọn chúng liền có thể càng không ngừng gây dựng lại phục sinh di tộc thạch nhân người chấp pháp thấy được ngoài trăm thước khương lâm lập tức g ầ m thét dùng con sót lại một cánh tay hướng khương lâm nơi đó bỏ đi khương lâm không có lập tức bóp co súng hỏi g ò các ngươi liền sẽ không sợ hay sao ta đều nhanh đem các ngươi di tộc chỉ cần ngươi bây giờ mang ta đi tìm mò bạc Ta giết thậm ta Ta tộc thiên sinh địa dưỡng, chiến thiên chiến địa, không sợ hết thẻ chiến, chiến tử trở về thiên giao địa địa, địa sẽ sinh sợ không không khiêu chí, dịch. chiến chiến chiến, chiến người, nguyện cùng người dưỡng, ôm các ốc, ý về lưu à ta tộc kết cụ. Thạch cụ. nhân n g ờ i chấp pháp thấp gào thét. trầm Mẹ gào nó. q ả nhiên là một đám tên điên. Khương、lâm、không do dự nữa, trực tiếp bóp cỏ súng. Hiu. tiếp là Lâm Lưu một đám trực do dự cỏ bóp quang lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp bắn c h ú n g thạch nhân người chấp pháp lần này khương lâm vận khí không tệ chỉ thấy kia lưu quang đ ỗ n g nhiên bành trướng thành to lớn q u a n cầu bao phủ phương viên hơn năm trăm mét đem k i a thạch nhân tất cả thân thể tàn phế cũng bao quát đi vào khương lâm giật nảy mình bởi vì hắn tự mình cũng bị bao quát tiến vào bất quá cũng may quả cầu ánh sáng k i a cái nhằm vào thạch nhân người chấp pháp sau một khắc quang cầu mang theo thạch nhân người chấp pháp tất cả thân thể tàn phế bắt đầu co vào tại thần kỳ lực lượng dưới trực tiếp hóa thành một khỏa trứng đá đây hết thể nhìn chậm c h ạ m kỳ thực thật nhanh nhưng thần kỳ là cho người cảm giác giống như có thể thấy rõ quá trình này còn lại ba thanh duy nhất một lần nạp giới ngự nỏ nếu là dùng tức nhưỡng rút thưởng cũng có thể có vận khí tốt như vậy liền tốt khương lâm thầm nghĩ đi lên trước đem k h ỏ a n à y trứng đá cũng thu hồi kiểm tra một hồi thông tin phát hiện cùng viên thứ nhất trứng đá khác biệt duy nhất chính là đẳng cấp chỉ có cấp bốn mươi so viên thứ nhất trứng đá thấp ba cái nhỏ đẳng cấp cũng rất không tệ hắn hài lòng gật đầu sau đó tiếp tục tại mấp mô sa mạc trên lớp lóe nhưng lần này hắn đem toàn bộ sa mạc cũng lục soát một lần cũng không có lại tìm đến cái thứ hai sống sót thạch nhân đồng dạng hắn cũng không tìm được mỏ bạc cái này mỏ bạc khoáng mạch đến cùng ở đâu sẽ không thật là trong lòng đất ta khương lâm buồn b ự c lấy ra bạch ngân hạo đi vào một bộ thạch nhân bên cạnh thi thể bắt đầu thu thập muốn nhìn một chút thạch nhân trên thân đều có chút tài liệu gì chương một trăm mười hai rốt cuộc tìm được mỏ bạc chương một trăm mười hai rốt cuộc tìm được mỏ bạc khối nhỏ khối đá sáu một q u ố c chim mà thôi trực tiếp thu thập được 6 khối, khối nhỏ thi thể. thông được khối khối khối Phổ nhỏ Khương đá. l â mà ngạc nhiên. Những n y thạch thông thạch ít nhân không phải phổ nhân chí đều đều A, lại à làm đào là Mà phá cấp phổ thông khối đá. kén người cấp bậc, làm sao được, bậc, l sao sẽ là phổ thông khối đá. Mà lại khương lâm thế nhưng là nhớ kỹ những này thạch nhân đều là từ thiên địa thạch nhũ bên trong dựng dục ra tới vẫn là phôi thai thời điểm đều là thiên địa thạch nhũ thân thể vì sao xuất thế về sau ngược lại thoái hóa thành phổ thông hòn đá là ta khái niệm năng lực vấn đề sao vẫn là nói xuất thế về sau thạch nhân tựa như người tiên thiên thai khí s ó i mòn trở nên bình thường khương lâm trong lòng nghi hoặc sau đó thử dùng tay trái đánh trước mắt thạch nhân thân thể tàn phế kết quả hắn phát hiện cái này thạch nhân thân thể tàn phế mặc dù so phổ thông khối đá kiên cố nhưng cũng chưa kiên cố đi nơi nào lại còn thật sự là phổ thông khối đá chẳng lẽ là bởi vì còn sống thời điểm có đặc thù lực lượng bảo hộ cho nên mới sẽ có vẻ kiên cố hắn tiếp tục thu thập bạch ngân hạo thu thập khối nhỏ phổ thông khối đá một lần liền có thể thu thập được sáu khối thu hoạch kinh nghiệm tốc độ nhanh hơn khối nhỏ khối đá sáu khối nhỏ khối đá sáu rất nhanh trước mắt thạch nhân thân thể tàn phế liền bị thu thập sạch sẽ đột nhiên thạch nhân c h i tâm một thạch nhân c h i tâm khương lâm trong lòng hơi động đem thạch nhân c h i tâm lấy ra đây là một k h o a n g â n bạch sắc khối đá cũng không quy tắc tựa như là hình đa diện đồng dạng mà tại ngân bạch sắc trên tảng đá giống như ẩn chứa nồng đậm năng lượng hẳn là thạch nhân tộc tu luyện ra được năng lượng ngân bạch sắc là bởi vì ăn ngân q u ạ n g mỏ nguyên nhân sao cũng chưa từng xuất hiện bản đồ mới giấy là ta khái niệm năng lực không cần đến vật liệu sao vẫn là nói đây không phải một ít bản vẽ tài liệu chính khương lâm có chút trầm n g âm sau đó tiếp tục thu thập cái khác thạch nhân thân thể tàn phế thế là nơi hắn đi qua từng có thạch nhân thi thể biến mất tất cả đều bị thu thập thành khối nhỏ khối đá cùng thạch nhân c h i tâm mãi cho đến đêm khuya tiểu quỷ sắp xuất hiện khương lâm mới dừng lại lúc này đợi không gian của hắn bên trong túi leo lưng đã có một ngàn k h ỏ a thạch nhân c h i tâm trước dạng này còn lại về sau xem cần khương lâm không có lại tiếp tục thu thập thạch nhân c h i tâm mà là bắt đầu đào hàng đã mặt đất tìm không thấy mỏ bạc vậy liền đi lòng đất tìm kiếm hắn cố ý tìm cái bị nổ ra hố to dưới đáy mở đảo dạng này có thể tiết kiệm một chút thời gian khối lớn khối đá một khối lớn khối đá một theo bạch ngân hạo vung vẩy đ á y hô rất mau ra hiện một cái thẳng tắp hướng phía dưới lô lớn bạch ngân hạo mặc dù đẳng cấp đã không thấp nhưng thu thập khối lớn vật liệu duy nhất một lần vẫn như cũ chỉ có thể thu thập một khối khối lớn khối đá một khối lớn khối đá một khương lâm càng không ngừng hướng xuống đảo hắn cách mặt đất càng ngày càng xa bởi vì muốn phòng ngừa bị nổ lơi l ò n g địa tầng sụp đổ lần này hắn đào địa động rất lớn dài rộng cũng có mười mét a cái này khối đá nhan sắc lại là ngân bạch sắc đông nhiên đã đào được trăm mét sâu chỗ khương lâm phát hiện dưới chân khối đá vậy mà b ả y biện ra ngân bạch sắc nhưng cái này cũng không hề là mỏ bạc tại tự mình khái niệm năng lực phán đoán bên trong vẫn như cũng là phổ thông khối đá chẳng lẽ thạch nhân nuốt ngân q u ạ n g mỏ phương thức cũng không là thật dùng miệng ă n mà là dùng tự thân đặc thù thiên phú hấp thu bằng bạc nguyên tố khương lâm không thể không nghĩ như vậy bởi vì hắn trước đó thu thập thạch nhân thi thể thời điểm cũng không phát hiện dạ dày các loại kết cấu không có những ngày kết cấu thạch nhân như thế nào nuốt gan khoáng thạch mà nếu như không dùng miệng ăn vậy cũng chỉ có thể dùng đặc thù phương thức trực tiếp hấp thu cho nên nơi này nguyên bản là mỏ bạc hóa mạch nhưng bởi vì bị thạch nhân tộc đem tầng ngoài bằng bạc hấp thu cho nên hiện tại biến thành phổ thông khối đá khương lâm càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn thế là hắn tiếp tục hướng xuống đảo rốt cục khi hắn đào được lòng đất ba trăm mét thời điểm khối lớn khối đá vật liệu nội bộ đã bắt đầu sen lẫn khối nhỏ mỏ bạc chỉ bất quá bởi vì tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông khối đá cho nên khái niệm năng lực đem phán đoán thành khối lớn khối đá vật liệu nhưng nếu như lần nữa đem thu thập thành khối nhỏ vật liệu liền có thể thu thập ra khối nhỏ mỏ bạc quả là thế bộ tộc này ăn ngân quặn g mỏ phương thức hẳn là dùng hấp thu phương thức đến n u ố t ăn bọn chúng tại sa mạc bên trên chính là vì thời khắc hấp thu ngân quặn g mỏ bằng bạc khương lâm trong lòng phân chấn tiếp tục hướng xuống đảo khối lớn mỏ bạc một tại hắn đào được lòng đất hơn bốn trăm mét sâu thời điểm rốt cục đào được khối lớn mỏ bạc có thể tính đào được khương lâm đại hỷ cũng không biết rõ cái này mỏ bạc khoáng mạch có bao lớn có thể tuyệt đối đừng chỉ còn lại một nhỏ tầng hắn cao hứng đồng thời cũng có chút thấp t h ỏ g có thể tuyệt đối đừng thiên tân vạn khổ tìm tới nơi này kết quả cái tìm tới một điểm điểm cũng may lo lắng của hắn cũng không phát sinh bởi vì hắn một mực đào được lòng đất năm trăm mét như trước vẫn là mỏ bạc có thể thấy được nơi này tuyệt đối là một tòa cỡ lớn mỏ bạc khoáng mạch đ ỗ n g nhiên một cô âm lãnh khí tức chống rông xuất hiện khương lâm lông mày nhữ lại đến tiểu quỷ xuất hiện thời gian hắn lúc này đình chỉ đào móc lập tức mở ra gia viên kiến tạo hình thức muốn ở chỗ này kiến tạo một gia viên nơi này cách hải đ a n g hơn ba trăm cây số ai biết rõ sẽ xuất hiện đẳng cấp gì tiểu quỷ không nói những cái khác nơi này tiểu quỷ số lượng tuyệt đối sẽ không quá ít mà hắn bây giờ căn bản không thiếu ma tinh không cần thiết tự mình đi giết tiểu quỷ lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ dưới hai mươi cấp tiểu quỷ tuyệt đối là tới bao nhiêu g i ế t bấy nhiêu cũng đừng quên tiểu quỷ rơi xuống ma tinh cần từng khỏa nhặt quá phiên phước bởi vì đào xuống tới địa động đúng lúc là dài rộng mười mét vừa đủ một trăm mét vuông cho nên khương lâm trực tiếp đem cái này đáy hô tất cả diện tích trở thành nền tảng đã nơi này có một tòa cỡ lớn mỏ bạc khoáng mạch vậy liền trực tiếp dùng mỏ bạc kiến tạo ra viên đi khương lâm cũng không có keo kiệt trực tiếp sử dụng khối lớn mỏ bạc cất đặt nền tảng nơi đó cơ cất đặt sau khi thành công hắn nhanh chóng kiến tạo vách tường sau đó cất đặt s ẵ n gác đem tự mình bảo hộ tại không gian thu hẹp bên trong về sau hắn lại chế tạo một cái đống lửa cất đặt tại gia viên nội bộ nền tảng bên trên xác định tiểu quỷ sẽ không chống rông xuất hiện tại gia viên bên trong lúc này mới lần nữa xây một đạo cửa tiếp xuống trước đào một chút khối nhỏ m ỏ bạc đem trên người trang bị thay đổi một cái sau đó ngày mai liền đi tìm lương cao sơn tính số sách coi xong số sách liền nên đi càng xa địa phương tìm kiếm mỏ vàng đi vào cái thế giới này hơn một tháng thời gian thực lực bản thân cũng tăng lên đi lên là nên tôi kiến thức một cái cái này thần kỳ nguyên thủy hồng hoàng thế giới nghĩ tới đây khương lâm lần nữa lấy ra bạch ngân hạo tướng môn hướng vào phía trong kéo ra vung vẩy bạch ngân hạo bắt đầu thu thập khối nhỏ mỏ bạc khối nhỏ mỏ bạc một khối nhỏ mỏ bạc một bạch ngân hạo thu thập khối nhỏ mỏ bạc một lần cũng chỉ có thể thu thập được một khối nếu như là mỏ đồng hẳn là hai khối mà khoáng thạch không có gì bất ngờ xảy ra chính là bốn khối khương lâm không có dừng lại tiếp tục thu thập khối nhỏ mỏ bạc một khối nhỏ mỏ bạc một là một khối khối nhỏ mỏ bạc thu thập ra bởi vì không gian ba lô đã đủ cho nên khương lâm ngừng lại sử dụng tùy thân chế tác đem một ngôi nhà c ố bản làm việc chế tác được về sau hắn sử dụng đồ dùng trong nhà bàn làm việc tiêu hao một khối khối nhỏ mỏ bạc trực tiếp chế tạo ra một cái bạch ngân ngăn tủ bạch ngân ngăn tủ bên trong có bốn mươi ngăn chứa có thể chứa rất nhiều đồ vật khương lâm đem trên thân tạm thời không dùng được đồ vật cũng chuyển rời đến bạch ngân trong ngăn tủ đưa ra không gian ba lô sau đó tiếp tục thu thập khối nhỏ mỏ b ạ c một khối nhỏ mỏ b ạ c một bởi vì lúc trước mặt đất phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn cho nên cho dù là cái này hơn năm trăm mét sâu trong lòng đất cũng nhận chấn động một chút khu vực khoáng mạch xuất hiện thật dài khe hở khương lâm cũng không dám quá bất cẩn thời gian thực toàn cảnh địa đồ một mực mở phòng ngừa quảng mỏ độ sụp Trưng trang 113, bất ị bị lần nữa đổi mới. Chương 113, trang bị lần nữa Trưng trang nữa đổi đổi mới. mới. 113, quá bởi vì lần này hắn thu thập chính là khối nhỏ vật liệu mỗi tiến lên một mét liền có thể thu thập ra hai khối khối nhỏ m ỏ bạc bởi vậy vẹn vẹn hướng phía trước đào năm mét khương lâm liền đ ỉ n h chỉ thu thập khối nhỏ vật liệu một vạn khối khối nhỏ m ỏ bạc tạm thời đủ khương lâm lại bắt đầu thu thập khối lớn m ỏ bạc những này là dự trữ vật liệu mặc dù chưa hẳn cần tùy thân mang theo nhưng cũng muốn phòng ngừa nhu cầu cấp bách tại cần thiết thời điểm có thể truyền tống tới trực tiếp lấy dùng khối lớn mỏ bạc một khối lớn mỏ bạc một bắt đầu thu thập khối lớn vật liệu về sau tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn nhiều nơi hắn đi qua lòng đất này mỏ bạc khoáng mạch bắt đầu xuất hiện từng cái lỗ thủng bất quá khi không gian ba lô lần nữa bị nhồi vào khương lâm liền ngừng đào móc mà lúc này lợi khối lớn mỏ bạc cũng thu thập được hơn v ậ t khối đã không ít đủ là được mà lại ta trang bị một mực tại thay đổi hiện tại đào được những này hẳn là đầy đủ t r è o chống ta tìm tới mỏ vàng trước đem trên người trang bị đổi mới khương lâm trở về nơi cũ gia viên kiến trúc đầu tiên là đem khối lớn mỏ bạc chuyển di một chút đến bạch ngân trong ngăn tủ về sau hắn lần nữa sử dụng tùy thân chế tác đem trang bị chế tác đài chế tạo ra hắn đem trang bị chế tác đài đặt ở đồ dùng trong nhà bàn làm việc cạnh bên tìm tới hộ thuẫn bản vẽ bởi vì có tứ giai linh một cùng tứ giai pháp tộc tri tâm đã có thể chế tạo bạch ngân hộ thuẫn đừng nhìn bạch ngân hộ thuẫn chỉ là hóa điệp giả cảnh giới ghép đôi trang bị nhưng coi như là bình thường người chấp pháp đều chưa hẳn có thể công phá nếu là trước đó có bạch ngân hộ thuẫn hắn căn bản không giả thạch nhân tộc đương nhiên nếu là bị công kích quá nhiều bền bỉ cũng sẽ rơi cho nên cũng không thể quá lãng tổng cộng tiêu hao một cái tứ giai linh mục một khỏa tứ giai pháp tộc tri tâm một ngàn khỏa ma tinh còn có một ngàn khối khối nhỏ m ỏ bạc một phút sau bạch ngân hộ thuẫn ra lò khương lâm đem thu hồi không gian ba lô đầu tiên là đem thanh đồng hộ thuẫn khởi sau đó đem bạch ngân hộ thuẫn trang bị bên trên là bạch ngân hộ thuẫn bị hắn để vào trang bị khung chỉ thấy hắn bên ngoài thần có ngân bạch s ắ c hình tròn hộ thuẫn lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh biến mất bạch ngân hộ thuẫn c h ậ c c h ậ c về sau ta có thể đứng đấy ngạnh kháng tuyệt đại bộ phận hóa điệp giả về phần hóa điệp giả trở xuống ta đứng ở nơi đó tùy ý bọn hắn công kích bọn hắn đều chưa hẳn bị thương đến ta khương lâm âm thầm cao hứng sau đó lại nghĩ tới không biết rõ lương cao sơn công kích có thể hay không phá vỡ hậu thuẫn không không qua năng đại ý cái này dù sao chỉ là bạch ngân hậu thuẫn chủ yếu là phòng ngự dưới bốn mươi cấp công kích lương cao sơn tựa như là từ bên ngoài trở về ra ngoài sông sáo qua người chí ít kinh nghiệm chiến đấu hẳn là so kia pháp tộc người chấp pháp phải nhiều khương lâm quyết định vẫn là cẩn thận thì tốt hơn cẩn thận chạy được vạn năm thuyền sau đó hắn lại đem bạch ngân sọt g ù n cùng bạch ngân xuống ngắm cũng chế tác được đúng rồi đẳng cấp cao xuống ống có thể sử dụng đẳng cấp thấp hòm đạn sao điểm này hắn còn chưa có thử qua trước đó thanh đồng hòm đạn mới dùng qua hai lần còn có rất nhiều đạn dược đây nếu là bỏ cũng rất đáng tiếc khương lâm lúc này lấy ra bạch ngân sọt gùn sau đó lại đem thanh đồng hòm đạn lấy ra phong tới trên mặt đất thử bổ đánh nguyên bản hắn không ôm hy vọng nhưng vậy mà thành công kết quả chính là lập tức liền đem thanh đồng hòm đạn, đạn dược lượng tiêu hao chừng phân nửa hắn có chút ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý bởi vì cái này hòm đạn bên trong căn bản cũng không phải là thành phẩm đạn mà là khái niệm đạn dược là lấy tỷ lệ phần trăm đến luận mà không phải lấy khỏa đếm tính toán tựa như ngày mai về sau trong trò chơi hòm đạn vô luận là súng ống vẫn là súng lựu đạn thậm chí là giờ gờ súng phóng tên lửa đều có thể bổ đánh bất quá sử dụng thanh đồng hòm đạn cho bạch ngân cấp súng ống bổ đánh một lần liền muốn tiêu hao thanh đồng hòm đạn không sai biệt lắm một nửa đạn dược lượng có chút không có lời dù sao ta hiện tại không gian ba lâu ngăn chứa số lượng không đủ nhiều súng ống cùng hồng đạn cái này hai loại đồ vật là không cách nào nhiều kiện đặt ở một cái ngăn chứa bên trong t ỷ như liền xem như đồng dạng hai thanh bạch ngân cấp sọc t ủn cũng muốn chiếm cứ hai cái ngăn chứa không thể thả tại cùng một cái ngăn chứa bên trong hồng đạn cũng là như thế cho nên mang đẳng cấp thấp hồng đạn không có lời ngay tại ở quá chiếm địa phương hiện tại nơi này không có thuốc súng chờ đi tìm lương cao sơn thời điểm lại chế tắc bạch ngân hồng đạn thuận tiện đem bạch ngân cấp tầm nhìn bội kính c n g chế tạo ra khương lâm thu hồi bạch ngân s á t gùn lại lấy ra bạch ngân súng ngắm bổ đánh kết quả là bạch ngân súng ngắm bổ song đạn thanh đồng hòng đạn trực tiếp biến mất đạn dược hao hết thấp một cấp hòng đạn chỉ có thể bổ đánh hai lần a cũng rất không tệ khương lâm nhìn xem trong tay phản xạ hào quang màu bạc súng ngắm âm thầm hài lòng ngân bạch sắc súng ngắm quá đẹp rồi hiện tại cái này súng ngắm còn kém bạch ngân tầm nhìn bội kính nhưng chỉ cần trở lại bên dòng suối gia viên liền có thể đem bạch ngân tầm nhìn bội k i n h chế tạo ra đến thời điểm hắn thậm chí có thể ám sát người chấp pháp mà lại tầm bắn m ộ ư ơ i cây số hắn hoàn toàn có thể tại m ộ ư ơ i cây số bên ngoài ám sát địch nhân mà không cần tự mình đi mạo hiểm đem bạch ngân súng ngắm cũng thu hồi khương lâm lại tiêu hao bốn khối khối nhỏ mỏ bạc đem chọn bộ bạch ngân hộ giáp chế tạo ra như thế khối nhỏ mỏ bạc trực tiếp tiêu hao bảy khối trên thân còn thừa lại ba khối đúng rồi chữ vật loa cho dù bên trong có cái gì cũng có thể cất giữ trong một cái ngăn chứa trong ngăn bên trong, giữ thể một lần này hồi trở lại hào hủy nơi tập kết hàng nhiều mua một chút chữ mua một vật liền o trong hoạch, a Khương kế lòng Lâm một c á chữ chỉ có cất cái chứa, có cái chữ vật loa, chỉ ít có thể cất giữ đến khối khối nhỏ không thể thả cái chữ vật loa. Lần này hồi trở lại hào hủy nơi tập kết hàng, giữ vật vật vật tập ít một một trở kết loa, liệu. lâu loa. Lần lại l gian ba ngăn ngàn nơi i đến này Mà mua một ngàn cái chữ vật loa cũng không biết do hào hủy nơi tập kết hàng có hay không nhiều như vậy chữ vật loa bất quá chữ vật loa cũng không rẻ mặc dù một cái chỉ cần một vạn ma tinh nhưng một ngàn cái chính là một ngàn vạn khương lâm nhìn chính một cái ma tinh chỉ còn lại gần hai trăm vạn khẳng định là không đủ thế là trong lòng của hắn khẽ động đã dùng qua trang bị có thể bán sao mặc dù hắn không tính đại lượng bán xuống ống những vật này miễn cho bị tự mình địch nhân mua được cho mình gia tăng phiền phức có thể đã đào thải xuống ống coi như địch nhân mua được đối với mình cũng không có uy hiếp mà lại bởi vì không có hỏng đạn những súng ống này hoàn toàn có thể nói là duy nhất một lần bên trong đạn đánh xong liền phế đi hắn lúc này thử đem thanh đồng s ọ t gùn để vào thế giới cửa hàng không có gì bất ngờ xảy ra loại này đã dùng qua trang bị cũng là có thể lên khung có thể lên khung liền tốt khương lâm trong lòng hơi động có lẽ chút ít bán ra một chút súng ống còn có thể chuyển di người khác lực chú ý đây không phải vậy chính về sau ở trước mặt người ngoài sử dụng khái niệm súng ống mục tiêu quá rõ ràng nhưng ế u n khương lâm ngoài định mức bổ sung một cái nói rõ thanh đồng sọt gùn ở trong chứa sáu mươi ba viên đạn gần cách có thể thương tổn được hóa điệp giả vận dụng được tốt có thể bắt lấy cơ hội sáu mươi ba viên đạn trên lý luận có thể đánh giết chí ít mười cái phổ thông hóa điệp giả bổ sung xong nói rõ khương lâm khỏe miệng hơi vệnh có thể đối hóa điệp giả sinh ra cự đại uy hiếp sọt gùn bán một trăm vạn ma tinh không quá mức ca khái niệm trang phục ngũ giai mới bán một trăm vạn mà sọt gùn nếu như dựa theo cấp bậc đ ể tính chỉ tính tăm giai có thể đây là tính sát thương vũ khí tự nhiên muốn bán quý một điểm hắn lúc này điểm kích xác nhận lên khung kết quả cùng khái niệm trang phục cũng cần biểu hiện ra thời gian mà lại cũng là năm tiếng đối với cái này khương lâm cũng không ngoài ý muốn đón lấy hắn lại đem thanh đồng hộ thuẫn cũng phóng tới thế giới cửa hàng cũng biết giá một trăm vạn chương một trăm mười bốn toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe chương một trăm mười bốn toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe mặc dù là đã dùng qua nhưng bền bỉ còn có bảy mươi trở lên có thể dùng rất lâu hẳn là sẽ có người mua đi khương lâm cũng không quá để ý dù sao coi như bán không được hắn cũng còn có những vật khác có thể kiếm tiền cái này thanh đồng hộ giáp cũng bán đi cái này thanh đồng hộ giáp bền bỉ vẫn là mát trị số nhưng người khác giống như không cách nào sử dụng ẩ n hình tác dụng người khác sử dụng liền có vẻ hơi cồng kềnh bán mười vạn là được rồi bởi vì có hộ thuẫn bảo hộ hộ giáp cơ hồ không bị từng tới mấy lần công kích hiện tại cơ hồ vẫn là hoàn toàn mới hắn đem thanh đồng hộ giáp cũng tới k h ô n g đến thế giới cửa hàng không có gì bất ngờ xảy ra cũng cần biểu hiện ra 5 tiếng. biểu ra súng ngắm trước hết không bán về sau thực lực mạnh hơn lại nói chí ít không thể bán đối ta vật có uy hiếp hắn đem thanh đồng súng ngắm để vào bạch ngân ngăn tủ đúng rồi lại chế tạo một chút bạch ngân cấp bậc trường kiếm ra bán loại vật này coi như bị địch nhân mua được ta cũng không sợ dù sao ta chủ yếu là công kích từ xa vừa vặn lá gan một cái kinh nghiệm dị năng giống như rất lâu không có thăng cấp nghĩ tới đây khương lâm lại đem còn lại ba ngàn khối khối nhỏ mò bạc tất cả đều dùng hết chế tạo ra ba thanh bạch ngân kiếm loại này bạch ngân kiếm mặc dù thoạt nhìn là bằng bạc nhưng cũng không phải là thuần bạc chất liệu phi thường kiên cố mà lại đầy đủ sắc bén theo đẳng cấp đến xem chính là hóa điệp giả phối chế trang bị cho nên khương lâm cho một cái bạch ngân kiếm định giá cũng là một trăm vạn ma tinh làm xong những này hắn lần nữa cầm lấy bạch ngân hạo rời khỏi nhà vườn kiến trúc tiến nhập trong hầm mỏ tiếp tục thu thập khối nhỏ mỏ bạc khương lâm không biết đến là ngay tại hắn đem những trang bị kia phóng tới thế giới cửa hàng về sau tinh vấn đại lục bên trên không ít nhân tộc cường giả cũng bị kinh động mới khái niệm vũ khí loại này khái niệm súng ống cùng gột súng trường giống như không phải cùng một loại vũ khí ngoại trừ gột súng trường vậy mà lại xuất hiện mới khái niệm súng ống rồi mặc dù cái này thanh đồng cấp khái niệm súng ống nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp được hóa điệp giả nhưng còn có cái khác đẳng cấp khái niệm súng ống sao đối người mạnh hơn hữu dụng không đến cùng là ai tại bán loại này khái niệm s u n g ống có thể định chế sao loại này khái niệm vật phẩm vậy mà có thể thông qua khái niệm máy truyền tin đường xa mua sắm nếu là vật chất giới vật phẩm cũng có thể như thế giao dịch cũng quá thuận tiện trên lầu suy nghĩ nhiều quá vật chất giới vật phẩm làm sao có thể thông qua khái niệm năng lực truyền t ố n g thế giới nói chuyện phiếm cột sôi trào bất quá đây hết thảy khương lâm cũng không biết rõ bởi vì thế giới nói chuyện phiếm cột thông tin không thông suốt biết hắn hắn cũng không có thời gian chú ý thế giới nói chuyện phiếm cột thời gian chậm rãi trôi qua bởi vì không gian ba lô không đủ lớn cho nên chỉ cần không gian ba lô đổ đầy khương lâm lại sẽ về đến nhà vườn kiến trúc đem khối nhỏ mỏ bạc chế tạo thành bạch ngân kiếm phóng tới thế giới cửa hàng như thế vừa đi vừa về dày v ò rốt cục lúc tờ mờ sáng khương lâm đã đào được mười hơn sáu vạn khối khối nhỏ ngân quặn g mỏ thời điểm lần nữa cảm giác được tinh khí thần đều chiếm được tăng lên rốt cục lại thăng cấp Không gian ba lô, bởi ấ t ta quá l o vì thông tin biểu hiện ra phương thức thay đổi cho nên phụ thuộc tính phía trên khó mà chính nhìn ra thực lực là không tăng lên bất quá không nói những cái khác chỉ là đẳng cấp tăng lên liền có thể nhường mảnh vỡ l i ệ u đạn uy lực càng lớn mà lại khương lâm có thể cảm giác được ý chí của mình thuộc tính lần nữa tăng lên một chút nếu là lại p h ó n g thích ma pháp uy lực khẳng định sẽ lớn hơn rốt c ụ c bốn mươi bốn cấp cấp tiếp theo cần hai mươi lăm vạn kinh nghiệm a còn tốt mặc dù cũng rất nhiều nhưng có thể tiếp nhận khương lâm về đến nhà vườn trong kiến trúc đi vào đồ dùng trong nhà bàn làm việc trước tiêu hao năm ngàn khối khối nhỏ mỏ bạc chế tạo ra năm cái bạch ngân ngăn tủ về sau hắn đem không gian bên trong túi đeo lưng mỏ bạc chuyển di bộ phận đến trong đó một cái bạch ngân trong h g ọ c tủ đúng rồi cái này tái cụ bàn làm việc một mực không làm ra đến cũng không biết rõ bên trong đều có chút thứ gì khương lâm nghĩ đến trước đó đào được mỏ than lúc xuất hiện mới đồ vật lúc này mở ra t ù y thân chế tác giao diện tìm tới tái cụ bàn làm việc trực tiếp tiêu hao một ngàn khối khối nhỏ khối đá đ i ể m kích chế t á c t r ư ớ c thạch đó thu thập t nhân h i thể thu lúc, liền l được đại n ư ợ giây k h ố nhỏ khối đá. Loại tài liệu này căn bản sẽ không khối thiếu. loại tài liệu i đá, sẽ g 10 đồng hồ về sau tái cụ bàn làm việc chế tạo ra khương lâm đem lấy ra đặt ở trang bị chế tác đài cạnh bên cái này tái cụ bàn làm việc nhìn liền uy vũ rất nhiều cao lớn khái một m ba phi thường dày đặc phía trên có thật nhiều công cụ như tay quay các loại bất quá những này công cụ đều là cùng bàn làm việc dung hợp lại cùng nhau chỉ là bài trí không cầm lên được c n g lâm mở ra tái cụ bàn làm việc chuyên môn u bảng lại phát hiện bên trong vậy mà chỉ có một chương bản vẽ bất quá bản vẽ này lại làm cho ánh mắt hắn sáng lên toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe nhưng tại trên lục địa trừ cực độ dốc đứng khu vực chạy tốc độ thu thập xe những nơi đi qua hết thẻ cỏ cây tài nguyên cũng sẽ bị thu thập hầu như không còn chỉ có thể thu thập cỏ cây các vùng mặt tài nguyên n à y thu thập xe thu thập tài nguyên sẽ không gia tăng kinh nghiệm n à y thu thập xe chỉ có ta cùng thành viên gia tộc có thể sử dụng thu thập xe khương lâm lúc này chính là mắt sáng lên lại còn có loại vật này về sau chẳng phải là không cần lãng phí thời gian nữa thu thập gỗ cùng sợi các loại cỏ cây tài nguyên rồi hắn tiếp tục xem hướng thu thập xe chế tác vật liệu xương trắng thu thập xe toàn bộ dài 10 m ư ơ hắc thiết thu thập xe toàn bộ dài 2 a i m ư ơ bạch ngân thu thập xe toàn bộ dài 8 á m m ư rộng 30 m lớp 11 1 m một m có t hắn ể phòng dưới 40 cấp đại bộ phận tồn tại công kích. Chế ngự tồn công dưới đại tại 40, bạch ngân hảo, 40 bạch ngân ngân tủ. Toàn bộ t hôm nay đã muốn tạo ra khẳng định phải chế tạo bạch ngân cấp bỏ mặc có hữu dụng hay không trước chế tạo ra lại nói bất quá cần 40 bạch ngân hạo a nhưng lại còn cần 40 bạch ngân n g ă n tủ cái này toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe tuyệt đối là cho đến trước mắt xuất hiện cần vật liệu nhiều nhất đồ vật bởi vì chỉ là khối lớn vật liệu liền muốn tám trăm khối không sai là khối lớn vật liệu còn tốt trước đó ta thu thập mỏ bạc đủ nhiều khương lâm lúc này bắt đầu chế tác bạch ngân hạo quốc chim cần dùng đến vật liệu ngược lại là rất ít một cái quốc chim chỉ cần năm khối khối nhỏ mỏ bạc cùng tám mươi cái khối gỗ nhỏ tổng cộng tiêu hao hai trăm khối khối nhỏ mỏ bạc cùng ba hai trăm cái khối gỗ nhỏ bốn mươi bạch ngân hạo chế tác được đ ó lấy khương lâm lại tiêu hao bốn vạn khối khối nhỏ mỏ bạc chế tạo ra bốn mươi bạch ngân ngăn tủ gặp vật liệu cũng gom góp về sau hắn không chút do dự lựa chọn chế tác trong nháy mắt tám trăm khối khối lớn mỏ bạc một trăm vạn ma tinh bốn mươi bạch ngân hạo bốn mươi bạch ngân ngăn tủ đồng thời biến mất khương lâm xem xét chế tác thời gian lập tức ăn giật mình bởi vì vậy mà cần bốn giờ bốn giờ cũng được dù sao cũng là khổng lồ vật phẩm cần thời gian dài cũng hợp lý khương lâm suy nghĩ tự mình cũng không thể chơi các loại trong khoảng thời gian này vừa vặn đi đem lương cao sơn giải quyết trở về hẳn là liền chế tạo tốt đúng rồi gia viên máy kiểm soát còn không có lấy r a hắn lúc này lại mở ra gia viên kiến tạo hình thức đem gia viên máy kiểm soát kiến tạo ra được gia viên máy kiểm soát kiến tạo ra được về sau hắn trực tiếp sử dụng gia viên truyền t ố n g truyền t ố n g đến hào hủy nơi tập kết hàng phụ cận bên dòng suối gia viên bên dòng suối gia viên bên trong gia viên máy kiểm soát cạnh bên quang mang loại lên khương lâm lại trở về nơi này đống lửa vẫn như cũ thiêu n ố t lên lầu một ánh lửa sáng tỏ trước đem bạch ngân hòm đạn cùng bạch ngân tầm nhìn bội kính chế tạo ra chương một trăm mười lăm hai cái thạch nhân người chấp pháp sùng vật chương một trăm mười lăm hai cái thạch nhân người chấp pháp sùng vật khương lâm đi vào trang bị chế tắc trước sân khấu đầu tiên là dùng chiếc đào được hát cát chế tạo ra mười cái kính đón lấy hắn lại tiêu hao một n g h n khỏa ma tinh mười cái kính một n g h n khối khối nhỏ m ỏ bạc lựa chọn chế tác bạch ngân tầm nhìn bội kính rất nhanh một phút trôi qua bạch ngân tầm nhìn bội kính chế tạo ra khương lâm đem thu hồi không gian ba lô sau đó đem bạch ngân súng ngắm cùng bạch ngân tầm nhìn bội kính bội kính cùng một chỗ lấy ra hắn đem bội kính lắp đặt đến súng ngắm phía trên đi vào phía trước cửa sổ thử một chút lúc này bên ngoài một mảnh đen như mực t i n h quang cũng biến mất nhưng là thông qua bạch ngân tầm nhìn bội kính khương lâm phát hiện tự mình vậy mà có được nhìn ban đêm tác dụng mười cây số bên ngoài một ngọn cây q u ạ n g cỏ như ở trước mắt có tiểu quỷ tại đen như mực trong rừng rậm lắc lư hắn cũng có thể thấy rõ ràng mười cây số khương lâm hài lòng cười một tiếng sau đó đem bạch ngân súng ngắm thu hồi hiện tại không thể mở súng cái này đổ vật thanh âm quá lớn cũng không biết do ống giảm thanh cái gì thời điểm có thể ra ống giảm thanh coi như không thể triệt để tiêu trừ thanh âm nhưng chỉ cần nhường súng ngắm thanh âm không như vậy đứt hai cũng rất tốt sau đó hắn lại bắt đầu chế tạo bạch ngân hồng đạn bạch ngân hồng đạn ngoại trừ mỏ bạc bên ngoài tài liệu chính chính là không khói hỏa dược mà lại cần không khói hỏa dược số lượng hơi nhiều trọn vẹn một ngàn bản bất quá còn tốt khương lâm bây giờ dự trữ vật liệu hoàn toàn đầy đủ chế tắc một ngàn bản không khói hỏa dược cũng không lâu lắm bạch ngân hồng đạn cũng chế tạo ra khương lâm đem thu hồi không gian ba lô đúng rồi còn có hai cái thạch nhân chứng sùng vật cũng c h ư a c ấp ra nếu là ấp ra thật là người chấp pháp lần hành động này thì càng ổn khương lâm lần nữa làm ra một cái tổ ấp sau đó lấy ra cấp bốn mươi viên kia thạch nhân chứng súng vật phóng tới tổ ấp bên trong tổ ấp lúc này bắn ra thông tin ấp thời gian không hai mươi giờ mới hai mươi tiếng khương lâm trong lòng hơi động cái này ấp thời gian là dựa theo tiềm lực m à tính tiềm lực càng cao ấp thời gian lại càng dài hắn nhớ kỹ ấp thánh linh thời gian chính là một trăm ngày nói cách khác thánh linh tiềm lực mạnh hơn thạch nhân gấp trăm lần không hổ là thánh linh hai mươi giờ a cũng chính là bảy vạn hai ngàn k h ỏ a ma tinh nhiều nước khương lâm không chút do dự đem bảy vạn hai ngàn k h ỏ a ma tinh chuyển khoản đến tổ ấp tạch tạch tạch lập tức chỉ thấy thạch nhân chứng sùng vật nhanh chóng vỡ ra vỏ trứng như huyễn ảnh tan giã sau đó tại khương lâm kinh ngạc nhìn chăm chú một cái bàn tay lớn nhỏ thạch nhân từ bên trong đi tới là thạch nhân đi ra tổ ấp phạm vi về sau đột nhiên khí tức đ ố n g nhiên tăng gọn đồng thời thân thể nhanh chóng bành trướng trong nháy mắt liền trở nên so khương lâm còn cao hơn nữa còn tại tiếp tục bành trướng mắt thấy là phải đụng vào trần nhà đây quả thật là cấp bốn mươi khương lâm biến sắc mặc dù cũng không cảm thấy cái này thạch nhân sùng vật có thể đánh vỡ trần nhà có thể hắn cũng không còn nếm thử ý nghĩ vội vàng đem hắn thu nhập sùng vật cột theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước mắt nhanh chóng bành trướng thạch nhân trong nháy mắt biến mất nhìn xem thông tin khương lâm mở ra sùng vật cột đầu tiên là nhìn thoáng qua tiểu thánh linh phát hiện tiểu thánh linh mặc dù khôi phục không ít nhưng cũng không có đạt tới trạng thái tốt nhất đón lấy hắn nhìn về phía mới vừa ấp ra cái này thạch nhân sùng vật thạch nhân cấp bốn mươi công pháp thôn kim thuật địa cấp thượng phẩm có thể tu luyện đến người chấp pháp đ ỉ n h phong chiến pháp đại địa c h i thứ địa cấp thượng phẩm quả nhiên là cấp bốn mươi lần này thật là kiếm lợi lớn khương lâm trong lòng cuồng hỉ bất quá rất nhanh hắn có chút nhũ mày trước đó thánh linh giống như phải có có thể tiến h ó a chữ nhưng cái này thạch nhân vậy mà không có có thể tiến hóa chữ xem ra thánh linh quả nhiên đặc thù hắn lại nhìn về phía thạch nhân tộc công pháp thôn kim thuật a nguyên lai bọn chúng là dùng bộ công pháp này đến thôn v h ệ mỏ bạc khoáng mạch mặc dù hắn không có tu luyện qua bộ công pháp này nhưng theo danh tự đến xem bộ công pháp này hẳn là chủ yếu là thôn v h ệ khoáng thạch kim loại các loại đến m ạ n h lên mặc dù cũng có thể là cần hấp thu thiên địa tinh khí nhật n g u y ệ t tinh hoa nhưng cũng không phải là chủ yếu thôn v h ệ khoáng thạch mới là chủ yếu bộ tộc này chiến pháp cũng chỉ có một loại chính là đại địa c h i thứ so thánh linh kém đến quá xa thậm chí căn bản là không có cách nào so hiện tại suy nghĩ kỹ một chút thánh linh ấp cần thiết ma t ì n h là hơn tám triệu nhưng ấp r a cũng chỉ là một cấp có thể thạch nhân lại mới cần hơn bảy vạn nhưng ấp r a liền trực tiếp là hóa thành chứng sùng vật trước đó thực lực căn bản là không có cách nào so a bỏ m ặ t như thế nào người chấp pháp cảnh giới thạch nhân so đồng dạng nhân tộc người chấp pháp hẳn là đều mạnh hơn rất không tệ mà lại ta còn có một cái bốn mươi bốn cấp thạch nhân sùng vật đúng rồi cái này địa cấp thượng phẩm khương lâm trong đầu lục soát hải đ ă n g truyền thừa thông tin tựa như là cưỡng ép kín đáo đưa cho tin tức của bọn hắn cần tự mình chậm rãi đi thăm dò duyệt mới được rất nhanh khương lâm đã tìm được công pháp đẳng cấp phân loại nguyên lai、like, cái thế giới này công pháp theo cấp thấp đến cao cấp chia làm nhân cấp địa cấp thiên cấp tôn c ấ p vương c ấ p hoàng c ấ p đế cấp cùng thần c ấ p mà mỗi một cấp bậc lại phân hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm cùng tiệc phẩm như thường tới nói nhân cấp chỉ thích hợp hóa b ư ớ m cái này phía dưới người tu hành tu luyện địa cấp bình thường đều là hóa điệp giả khả năng tu luyện thiên cấp muốn tìm đạo giả cũng chính là trên năm mươi cấp vật liệu tu luyện thượng trung hạ phẩm cái này chỉ là công pháp phẩm chất bất quá cái này tinh vẫn đại lục công pháp ngoại trừ có đẳng cấp c h i pháp còn có không đẳng cấp thượng như thánh linh p i tiên quyết chính là không có phẩm cấp vô luận bất luận cái gì đẳng cấp đều có thể tu luyện theo khương lâm đây mới là tốt nhất công pháp nếu không liền xem như thần cấp công pháp người bình thường cũng không cách nào tu luyện chỉ có thể nhìn khương lâm không có lãng phí thời gian lần nữa đem viên thứ hai thạch nhân chứng sùng vật cũng lấy ra phóng tới tổ ấp đây ấp thời gian không một ngày ồ ấp thời gian vậy mà không đồng dạng so cái thứ nhất nhiều hơn bốn giờ khương lâm kinh ngạc tổ ấp không phải căn cứ tiềm lực đến tính toán ấp thời gian sao giống như cũng không có gì ma bệnh cho dù là cùng một cái chủng tộc cũng có phế vật cùng thiên tài chẳng lẽ cái này thạch nhân là thiên tài khương lâm có chút mong đợi sau đó chuyển khoản tám mươi sáu bốn trăm ma tinh đến tổ ấp t ạ c h t ạ c h t ạ c h theo ma tinh chuyển khoản thành công trước mắt thạch nhân chứng sùng vật lúc này vỡ ra ngay tại khương lâm coi là cái này thạch nhân lập tức liền sắp xuất thế lúc đột nhiên từng đạo kim quang tiêu tản hắn ra trên không trung hợp thành lít nha lít nhít khoa đầu v ă n Ừm! thạch n g lòng, cái ì nhìn n ảnh quen、thuộc. Hán vàng nhìn về phía những khoa đầu kê văn, này h thuộc. phía khoa chỉ thấy, đầu vội cái về kê l i là một bộ ma bộ t pháp. h ạ nhân còn hiểu ma pháp. Hán nghiêm hiểu pháp. ma triệu ú c Thạch nhìn nhân lại. t hoán thuật đem triệu hoán chi quang đánh vào trong viên đá có thể đem khối đá biến thành tạm thời khôi lỗi này khôi lỗi thời gian tồn tại cùng sức chiến đấu cùng người thi pháp tinh thần ý chí cường độ thành có quan hệ trực tiếp thạch nhân triệu hoán thuật triệu hoán ma pháp khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên cảm giác rất hữu dụng lúc này nhanh chóng học thuộc mặc dù hắn hiện tại đã đi lên võ giả một đạo tu hành lộ nhưng hắn tinh thần ý chí không thấp cơ hồ xem như trời sinh ma pháp sư hoàn toàn có thể tu luyện bộ ma pháp này tạch tạch tạch mà lúc này lợi tổ ấp bên trong thạch nhân trứng s ù n g vật cũng triệt để vỡ ra vỏ trứng như mùa xuân tuyết nhanh chóng tăng lan rã ngay sau đó một cái bàn tay lớn nhỏ thạch nhân xuất hiện cùng trước đó cái này thạch nhân ấp sau khi ra ngoài chậm rãi đi ra tổ ấp sau đó trên người khí tức đang nhanh chóng mạnh lên đồng thời thân thể nhanh chóng bành trướng lần này khương lâm có chuẩn bị trực tiếp đem thu nhập sùng vật cột cùng lúc đó không trung khoa đầu văn cũng đã biến mất cái này thạch nhân lại còn tự mang một bộ ma pháp bản thân tiềm lực cũng không thấp đi hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía cái này cái thứ hai thạch nhân thông tin chương một trăm m ư ơ i sáu tiến về hải đăng chương một trăm m ư ơ i sáu tiến về hải đăng thạch nhân bốn mươi bốn cấp công pháp thôn kim thuật địa cấp c ự c phẩm có thể tu luyện đến tầm đạo giả đình phong chiến pháp đại địa c h i thứ cực phẩm b ă n g d i ệ t thạch quyền thượng phẩm ma pháp thạch nhân triệu hoán thuật không có phẩm cấp nhìn thấy cái thứ hai thạch nhân thông tin khương lâm càng thêm ngoài ý muốn công pháp giống nhau đẳng cấp vậy mà cũng khác biệt mà lại cái này thạch nhân có được hai bộ chiến pháp một bộ ma pháp rất rõ ràng cái này cái thứ hai thạch nhân so cái thứ nhất thạch nhân cao cấp được nhiều cũng không vẹn vẹn bởi vì đẳng cấp cao đi là có thể thành dài tiềm lực cao hơn a khương lâm đem những này nhớ kỹ về sau nếu có đến lựa chọn liền tận khả năng muốn hết tiềm lực cao sùng vật phổ thông sùng vật có lẽ có thể bán dù sao mình sùng vật cột cũng là có hạn còn có cái gì cần chuẩn bị sao khương lâm kiểm tra trên người mình trang bị cùng các loại át chủ bài soát g ùn súng ngắm hộ thuẫn hộ giáp còn có hồng đạ cũng đổi thành bạch ngân k h ớ p đây là trang bị mảnh vỡ l ư u đạn còn có bảy trăm lẻ một cái những mảnh vỡ này l ư u đạn có đẳng cấp của mình g i a trì cũng coi là phi thường phi đại vũ khí. Thực lực bản thân là cường vừa ũ cũng khí. không Thực thân, hóa hóa hẳn tính là quá yếu. Ngoài ra, mình còn có hai cái thạch nhân người chấp pháp sùng vật, còn có tiểu thánh linh. trong vật, tiểu lực còn có cái còn có là là là bản giả, giả Ngoài người sùng ra, điệp điệp quá yếu. v ừ、vừa、nghĩ đến tiểu thánh linh đột nhiên khương lâm trong lòng hơi động nhìn về phía tiểu thánh linh thông tin phát hiện nàng lần nữa thăng cấp đ ạ t đến hai mươi bảy cấp thiên nhi trạng thái hoàn toàn khôi phục sao mà lại đạt đến phá kén người hậu kỳ thực lực hẳn là sẽ mạnh hơn a k ư ơ n g lâm trong lòng vui mừng hắn đối tiểu thánh linh thế nhưng l à ôm lấy cực lớn mong đợi cái khác sùng vật khả năng đều sẽ có tiềm lực trần nhà nhưng thánh linh chưa hẳn không tệ khương lâm không có lập tức triệu hồi ra tiểu thánh linh đã tại sùng vật cột bên trong cũng có thể tu luyện tăng lên cũng không cần một mực đặt ở bên ngoài ta cũng không tin k i a lương cao sơn dạng này đều có thể sống sót khương lâm nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài trời còn chưa sáng có lẽ tiểu quỷ còn không có biến mất trước tu luyện một cái hắn đi vào ra viên máy kiểm soát bên cạnh tiêu hao hơn một trăm khỏa ma tinh trực tiếp truyền t ố n g tới lòng đất mười vạn mét quê hương bên trong lần nữa về tới đây nồng đậm thiên địa tinh khí đập vào mặt nương theo lấy thiên địa thạch n h khí tức nhường hắn cảm giác lỗ chân lông cũng hơi thư giãn mặc dù một lát khẳng định không có biện pháp đem thực lực tiến thêm một bước nhưng góp gió thành bão khương lâm nghĩ nghĩ trực tiếp tiến vào trước đây thánh linh phôi thai chỗ to lớn cột đá trong lỗ thủng tại trước đây thai nghén thánh linh địa phương khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt vận chuyển phi tiên quyết ông sau một khắc nồng đậm thiên điệu tinh khí c u ố n ngược mà đến rèn luyện ngũ tạng lục phủ của hắn xương cốt gân mạch là những n à y thiên điệu tinh khí ở trong cơ thể hắn vận chuyển một tuần lại một tuần hoàn toàn bị hắn đồng hóa về sau lưu tại trong cơ thể của hắn hóa thành hắn tự thân năng lượng vẹn vẹn nửa giờ khương lâm liền ngừng tu luyện cảm ứng tự thân biến hóa lập tức chỉ lắc đầu quả nhiên bây giờ tu luyện một lát là cảm giác không thấy thực lực tăng lên mặc dù khả năng cũng tăng lên một chút nhưng không rõ ràng hắn không có tiếp tục tu luyện bởi vì có chính sự muốn làm phía ngoài tiểu quỷ hẳn là biến mất đi khương lâm đi vào g i a viên máy kiểm soát bên cạnh trực tiếp tìm được đại thảo nguyên biên giới kia tòa nhà g i a viên kiến trúc tiêu hao hơn hai trăm k h ỏ a ma tinh sau một khắc hắn hư không tiêu thất tại cái này mười vạn mét lòng đất đại thảo nguyên biên giới một tòa chỉ có một tầng bằng đá kiến trúc cơ hồ bị cỏ hoang bao trùm lúc này kiến trúc nội bộ một cái chừng một mét độ cao cột đ á đột nhiên phát ra con mang ngay sau đó một thân ảnh trống rông xuất hiện cái nhà này vườn cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại khương lâm phóng thích linh nghiệm quét ngang phương viên ngàn mét mặc dù người khác linh nghiệm sẽ bị gia viên của hắn kiến trúc ngăn cản nhưng chính hắn cũng sẽ không tại hắn linh nghiệm phạm vi bao trùm bên trong có đại lượng cung xương nhưng ngẫu nhiên cũng có thể gặp một chút thảo nguyên manh thu tại tiềm hành tiểu quỷ bóng dáng đã không thể gặp có sinh vật theo cái khác địa phương chạy đến a khương lâm mở cửa đi vào bên ngoài lúc này sắc trời bên ngoài đã tảng sáng chân trời xuất hiện một vòng màu trắng bạc khương lâm không có cấp hồng hồng hướng hải đ ă n g bay hắn còn tại suy nghĩ kế hoạch của mình khả năng đúng rồi hải đăng sẽ xua đuổi cường đại dị tộc nếu như cường đại đến dị tộc tới gần hải đăng sẽ phát sinh cái gì hắn đầu tiên là trong đầu tìm kiếm liên quan tới phương diện này thông tin không có nhường hắn thất vọng hải đăng quả nhiên có phương diện này giới thiệu bởi vì hải đăng truyền thừa thông tin thật chỉ là thông tin cần hắn dùng tự mình lý giải đến phiên dịch dựa theo hắn phiên dịch chính là vượt qua ba mươi cấp dị tộc không thể tới gần một trăm cây số bên trong vượt qua cấp bốn mươi dị tộc không thể tới gần hai trăm cây số bên trong vượt qua năm mươi cấp dị tộc không thể tới gần một cây số bên trong vượt qua sáu mươi cấp dị tộc không thể tới gần một vạn cây số bên trong về phần một vạn cây số bên ngoài hải đăng liền mặc kệ hải đăng bảo hộ phạm vi vậy mà lớn như vậy khương lâm phi thường kinh ngạc vượt qua cấp bốn mươi dị tộc không thể tới gần hai trăm cây số bên trong a nơi này đã là hai trăm cây số bên trong cũng không biết rõ tiến nhập cái phạm vi này sẽ phát sinh cái gì nhất định phải làm rõ ràng nếu không khác đến thời điểm đem tự mình cho hố khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem cấp bốn mươi cái kia thạch nhân sùng vật phóng xuất sau một khắc chỉ thấy phía trước trống giống xuất hiện một tôn cao tới hai mươi mét thạch nhân xuất hiện độc thuộc về người chấp pháp cường đại khí tức phát ra、Nguyên、kết. nhưng mà không chờ khương lâm cẩn thận do xét tôn này thạch nhân đột nhiên một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống vừa vặn bổ chúng thạch nhân thân thể trong tiếng nổ cao tới hai mươi mét thạch nhân người chấp pháp trực tiếp hóa thành đại lượng đá vụn sau đó những cái kia đá vụn trực tiếp hôi phi lên d i ệ t cái gì cũng không có còn lại ta thảo khương lâm giật mình kêu lên sững sờ không nói gì nửa ngày hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trên trời cái gì cũng không có a kia thiểm điện từ đâu tới giống như cũng không phải theo hải đăng phương hướng phát ra tới a chẳng lẽ là thiên địa quy tắc hải đăng như vậy n h ư phê có thể điều khiển thiên địa quy tắc khương lâm quả thực bị kinh hãi nguyên lai、like, vượt qua nhất định đẳng cấp dị tộc tới gần xua đổi phạm vi hậu quả nghiêm trọng như vậy đúng rồi tôn này thạch nhân hẳn là còn có thể phục sinh a bởi vì ấp ra tân sùng vật nếu như chủ sùng vật cột có phòng chống ngầm thừa nhận vị trí đều là tại chủ sùng vật cột cần chính khương lâm điều chỉnh cho nên Thương ô n này t ạ tại c cũng là chủ chiến h nhân, hiện h sủng. là k lâm nhìn về phía s ủ n g vật cột quả nhiên liền phát hiện nguyên bản thuộc về tôn này thạch nhân s ủ n g vật vị trí biến thành hắc bạch chi s á c phía trên có một cái hư hảo đồng hồ báo thức đến ngược theo kim đồng hồ một điểm điểm di động kim đồng hồ di động qua địa phương liền sẽ chậm dãi biến thành thái s á c nhìn cách là có thể phục sinh khương lâm nối lỏng một khẩu khí không phải vậy trực tiếp liền tổn thất một cái người chấp pháp cấp bậc chiến s ủ n g thật là thua thiệt lớn như thế xem ra hai cái thạch nhân người chấp pháp là không giúp được gì trừ phi có thể đem lương cao sơn dẫn ra nhưng tiên nhi mới hai mươi bảy cấp hẳn là có thể g i ú p một tay khương lâm suy nghĩ nhưng cũng không được nếu như không đến thời khắc mấu chốt vẫn là không thể đem tiên nhi phóng xuất bởi vì tiên nhi t r ù n g tộc là nhân tộc túc địch vạn nhất hải đang nhằm vào tiên nhi sẽ không tốt tuy nói sẽ phục sinh nhưng người nào biết rõ tiên nhi phục sinh trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh cái gì nghĩ tới đây hắn vẫn là quyết định lần này lời đầu tiên mình thử một chút lúc này khương lâm không còn bởi vì hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể chậm rãi lên không cách xa mặt đất càng ngày càng cao rất nhanh hắn đi vào trăm mét không trung sau đó trực tiếp hướng phía hải đằng phương hướng bán tới chương một trăm mười bảy nhỏ thi một kế chương một trăm mười bảy nhỏ thi một kế h u g một đạo lưu quan g sẹt qua trời cao c h ư ớ c mắt ngàn mét có lẽ là bởi vì phi tiên quyết tu luyện r a tiên linh lực rất thích hợp dùng để đi đường cho nên khương lâm mặc dù chỉ là hóa điệp giả lại có thể nhẹ nhõm đột phá ngàn mét mỗi g i â y tốc độ khương lâm thế nhưng là nhớ kỹ trước đây đào ân xảo bọn người tại tao nổ kinh khủng nổ lớn trong nháy mắt đang l i ề u mạng tình hung dưới khả năng buộc phát ra ngàn mét mỗi g i â y tốc độ kia hẳn là đào ân xảo đám người tốc độ cực hạn thế nhưng là khương lâm lại cảm thấy nếu như chính mình buộc phát tốc độ còn có thể càng nhanh đại thảo nguyên cách hải đăng cũng bất quá hơn một trăm cây số khương lâm chỉ dùng không đến hai phút đã đến cách hải đăng mười cây số địa phương ở chỗ này đã xa xa có thể nhìn thấy hải đăng bởi vì sắc trời vẫn chưa hoàn toàn hiện ra hải đăng trên cùng mình châu q u ò n mang tại dưới bầu trời đêm phi thường dễ thấy khương lâm tại phụ cận cao nhất trên một ngọn núi rơi xuống xuất ra bạch ngân xuống ngắm xuyên thấu qua bạch ngân tầm nhìn bội kính hắn thấy được hải đăng phía dưới lương cao sơn lúc này lương cao sơn ngay tại hải đăng chật hẹp nền móng trên nhắm mắt tu luyện không chút nào biết mình đã bị một cái chú ý giết chết hắn bạch ngân súng năm n h ắ m chuẩn kia ra hỏa làm sao một mực tại hải đăng phía dưới khương lâm khẽ nhữ mày hắn nhưng là nhớ kỹ hải đăng trong phạm vi trăm thước liền xem như nhân tộc tự thân cũng là tuyệt đối không thể động thủ nếu như là tại sử dụng thạch nhân sùng vật làm thí nghiệm trước đó hắn đối với chuyện này còn có thể ôm thái độ hoài nghi nhưng là bây giờ hắn không có bất luận cái gì hoài nghi mặc dù ta là tại mười cây số bên ngoài công kích nhưng lương cao sơn tại phía dưới hải đăng phương coi như ta sẽ không nhận hải đăng trừng phạt nhưng công kích của ta chắc chắn sẽ ngăn lại như thế sẽ chỉ đánh cỏ động r á n khương lâm một bên ở trong lòng tự hỏi những chuyện này một bên tiếp tục quan sát lương cao sơn xuyên thấu qua bạch ngân tầm nhìn bội kính hắn có thể nhìn thấy lương cao sơn trên thân đã xuống đầy cho bụi rất hiển nhiên lương cao sơn tại hải đăng phía dưới đã hồi lâu không nhúc n í t qua cái này ra hỏa vì sao lại một mực tại hải đăng phía dưới tu luyện chẳng lẽ tại hải đang phía dưới tu luyện còn có cái gì chỗ tốt hay sao khương lâm cũng suy đoán qua lương cao sơn tại hải đang phía dưới tu luyện có phải hay không là bởi vì nơi đó an toàn có thể kể bên này chỉ có lương cao sơn như thế một cái người chấp pháp còn có ai có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn không thể đánh rắn động cỏ đến nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra khương lâm thu hồi x u ố n g n ắ m đột nhiên lật tay một cái đem trước đây lương cao sơn cho khối kia ghi lại công pháp cốt phiến lấy r a ném trên mặt đất sau đó hắn nhanh chóng hóa thành lưu quang bay đi rất nhanh hắn xuất hiện tại mười cây số bên ngoài lần nữa lấy ra súng ngắm nhìn về phía trước đó ngọn núi kia thế nhưng là nơi đó cũng không có lương cao sơn thân ảnh thế là hắn lần nữa nhìn về phía hải đ a n g phương hướng mặc dù cách càng xa hơn nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy lương cao sơn chỉ là đã rất mơ hồ mà lại nơi này vượt ra khỏi bạch ngân súng ngắm tầm sát thương hắn quả nhiên không có tại cốt phiến trên lưu lại ấn ký a khương lâm khe n h ư mày đáng tiếc trước đây lương cao sơn cho khối kia lệnh bài lương cao sơn đã cầm trở lại hắn lần nữa thu hồi x u ố n g n ắ m trở lại trước đó trên ngọn núi kia đem cốt phiến thu hồi chỉ có thể đổi một cái phương thức hắn lần nữa đằng không bay lên hướng một cái phương hướng bay đi không bao lâu hắn đi tới trần hóa doanh địa trên không nhưng nhường hắn ngoại ý muốn chính là nơi này đã chống không một người hình như cũng đúng trần hóa bị lương cao sơn đánh chết rắn mất đầu doanh địa những người khác có lẽ đi tìm kiếm người mạnh hơn che chở cũng có khả năng trực tiếp gia nhập cao sơn doanh địa khương lâm khẽ nhữ mày lần nữa đằng không mà lên vòng quanh hải đăng mười cây số bên ngoài tìm kiếm đại khái mười phút sau hắn lần nữa lái đến một cái doanh địa cái này doanh địa cùng trần hóa doanh địa mặc dù bên ngoài có cao năm mét thạch đầu thành tường có thể bên trong cũng không có kiến trúc doanh địa người đều là ở tại trong sân động ừng hắn tại sao lại ở chỗ này đông nhiên khương lâm thấy được một cái người quen chính là trước đây hắn chỗ cấp ba nhà ở tập thể quản lý viên trần bang mặc dù hắn đồng dạng gọi trần bang lao sư có thể trần bang cũng không phải là lao sư thậm chí cứ nghe chỉ là tốt nghiệp trung học trước đó tại cao sơn doanh địa nhiều người như vậy nhận ra ta hơn phân nửa là cái này trần bang bán ta tuy nói nhóm chúng ta cũng không quen bán ta đổi lấy lợi ích không gì đáng trách khương lâm có chút trầm n g âm sau đó chợt l á c người đột nhiên xuất hiện tại cái này doanh địa trên tường thành trên tường thành ngay tại canh gác trần bang bị đột nhiên xuất hiện khương lâm giật nảy mình đại hắn xem rõ ràng người tới lúc sắc mặt hơi đổi một chút khương lâm không khương đại nhân ngài đến khuông uy doanh địa có gì muốn làm trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì hắn phát hiện mình đã hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt khương lâm thậm chí cảm giác được kinh người huy áp đây quả thực không thể tưởng tượng nổi muốn biết rõ khương lâm đi vào cái thế giới này trước sau cũng bất quá một tháng nhiều một chút mà thôi mà hắn đã đi tới cái thế giới này ba bốn năm khuôn uy doanh địa a khương lâm linh n i ệ m quét qua quả nhiên trong sơn động trong đó một cái trong nhà đá phát hiện trước đây trưởng khống thực vật dị năng giả ngoài ra còn có trước đây cùng n ô tu cùng đi hải đ ă n g nhận người một số người trần bang lão sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a khương lâm cười nói khương đại nhân chê cười trần bang ngượng ngùng cười một tiếng thấp thỏm trong lòng có chút hối hận trước đây bại lộ khương lâm thông tin cũng không biết rõ khương lâm có thể hay không truy cứu khương lâm lại không nâng chuyện này mà là hỏi trần bang lão sư tại sao lại ở chỗ này ngươi không có gia nhập cao sơn doanh địa sao ta cũng nghĩ a trần bang nghe vậy bất đắc dĩ thế nhưng là trước đây trần hóa thủ lĩnh là bị lương đại nhân đánh giết mặc dù lương đại nhân không có truy cứu trần hóa doanh địa những người còn lại nhưng lại lớn tiếng không tiếp nhận nhóm chúng ta những này nguyên bản thuộc về trần hóa doanh địa người không có biện pháp phía dưới nhóm chúng ta chỉ có thể phân chia tìm kiếm phổ thông doanh địa gia nhập khương lâm trong lòng bừng tỉnh lập tức cười lạnh một tiếng kia lương cao sơn quả thật là bá đạo trần bang nghe vậy xứng sở khương lâm không phải gia nhập cao sơn doanh địa sao mà lại còn giống như đạt được lương cao sơn trọng dụng hao phí to lớn tài nguyên cho khương lâm bế quan tu luyện làm sao nghe khương lâm ý tứ giống như đối lương cao sơn bộ dáng rất bất mãn tựa hồ là nhìn ra trần bang hoài nghi liền nghe khương lâm nói ra trần bang lão sư có chỗ không biết kia lương cao sơn căn bản chính là cái ngụy quân tử trước đây mặt ngoài nghĩ mời chào ta âm thầm lại muốn đem ta luyện hóa năng lực của ta ngươi hẳn là cũng đoán được kia lương cao sơn chính là ngấp nghẽ năng lực của ta chắc hẳn trước đây ngươi cũng nghe đến động tĩnh khổng lồ đi kia chính là ta chạy ra cao sơn doanh địa lúc lấy ra ách khương lâm tiếng nói im bặt mà dừng nhìn về phía trần bang trần bang lão sư sẽ không bán đứng ta đi trần bang b i ế n sắc vội vàng nói sẽ không đương nhiên sẽ không vậy là tốt rồi ta còn là tin tưởng trần bang lão sư khương lâm vui mừng cười một tiếng lập tức nói tốt không cùng lao sư nhiều lời ta lần này mặc dù tại phủ cận gặp đại cơ duyên thế nhưng chỉ là vừa đột phá ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này không phải vậy vạn nhất lương cao sơn phát hiện ta ta liền nguy hiểm nói xong hắn chợt l ã n người rời khỏi khuôn huy doanh địa tường thành sau đó ngay trước mặt trần bang nhất phi trùng tiên h biến mất tại sáng sớm chân trời hở đó là cái gì lúc này nơi xa đồng dạng tại canh các người mới phát hiện biến mất ở chân trời lưu quang mà trần bang nhìn tận mắt biến mất ở chân trời khương lâm trong lòng chấn động vô cùng phi thiên đột địa hắn đã là hóa điệp giả rồi trần bang thật là bị hù dọa lúc này mới một tháng thời gian mà thôi a phu cận lại có cơ may lớn gì hơn nữa còn bị hắn đạt được rồi trần bang trong lòng các loại ước ao ghen t ị dạng di đại cơ duyên vậy mà có thể nhường một người tại ngắn ngủi chừng một tháng thời gian đã đột phá đến hóa điệp giả a vì cái gì dạng này đại cơ duyên không có bị tự mình gặp được a chương một trăm mười tám dẫn xuất lương cao sơn chương một trăm mười tám dẫn xuất lương cao sơn đúng rồi hắn nói hắn là chạy ra cao sơn doanh điệm vậy nếu như ta không được hắn nói với ta những này có thể hay không chính là vì khảo nghiệm ta giống như cũng không đúng hắn giống như rất vội vàng bộ dạng cũng không về phần trần bang ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại mặc dù ta cùng hắn là người quen có thể căn bản không có bất luận cái gì giao tình thậm chí ta trước đây còn ra bán qua hắn một lần coi như hắn mạnh lên đối ta cũng không có bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt nhưng nếu như ta đem chuyện này nói cho lương đại nhân nói không chừng sẽ có được trọng thưởng đây chính là tính thực chất chỗ tốt mà lại mặc dù lương đại nhân khả năng cũng là hóa điệp giả nhưng có thể để cho hắn vội vã như thế phải thoát đi lương đại nhân hẳn là càng mạnh nhưng nếu như lương đại nhân thất bại Ta có thể hay không bị trả thù. ta hay chưa sau có Cái cũng cáo có công, đằng sau chắc không hẳn, này đằng bị báo lúc à mà ngày, có Cao được che chở, mà lại còn có tính thực chất chỗ tốt. Trần Bang suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định muốn bắt tính thực chất chỗ thể đạt tính tốt. Trần suýt quyết bắt tính tốt. nhập doanh nhân định, gia lương Bang đại lại, địa, xoan nửa Sơn vẫn muốn l này hắn nhanh chóng mở ra khái niệm máy truyền tin tìm được tại cao sơn doanh địa một cái hảo h ữ u bốn trước đó trên ngọn núi kia khương lâm lần nữa đến nơi này hắn xuất ra súng n ắ m nhắm ngay phía dưới hải đ ằ n g phương lương cao sơn trần bang lão sư ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a khương lâm nhãn thần lạnh lùng căn bản không có nửa điểm trước đó cùng trần bang trò chuyện lúc loại kia bình thản tuy nói coi như trần bang không có dựa theo kế hoạch của hắn làm việc hắn cũng còn có cái khác biện pháp chậm rãi dẫn xuất lương cao sơn có thể như thế không thể nghi ngờ sẽ chậm trễ thời gian dài ừ m nhanh như vậy liền có động tĩnh thật sự là sốt ruột a khương lâm cười lạnh một tiếng cùng lúc đó cao sơn doanh địa một cái p h a kén người đỉnh phong trung niên nam nhân nhanh chóng hướng hải đăng tiến đến đại nhân trung niên nam nhân cung kính nói chuyện gì lương cao sơn cũng không ngẩng đầu lên thậm chí cũng không có mở mắt nhàn n h ạ t hỏi kia trung niên nam nhân cung kính nói có người nói phát hiện khương lâm khương đại nhân nhưng này người nói cũng không biết rõ có phải hay không khương đại nhân bởi vì theo người kia nói cái kia khương lâm trong lúc vô tình nói lộ ra miệng nói mình là chạy ra cao sơn doanh đ i ệ Ồ. lương cao sơn từ từ mở mắt trong lòng kinh ngạc tiểu tử kia vậy mà không có chạy xa hắn còn tưởng rằng khương lâm đã sớm chạy ra không biết rõ bao xa nữa nha hắn nói nói tiếp trung nhiên nam nhân tiếp tục nói người kia còn nói cái kia khương lâm là hóa điệp giả hóa điệp giả không có khả năng lương cao sơn chấn động trong lòng cảm thấy căn bản không có khả năng nếu là khương lâm đã trở thành hóa điệp giả tự mình không có khả năng một chút cảm ứng cũng không có thậm chí trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn không có tiếp thu được hiến tế tới lực lượng linh hồn rất nhanh hắn tỉnh táo lại c h ầ m thấp hỏi còn có cái gì tin tức sao cái kia khương lâm ở đâu trung niên nam nhân mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều tiếp tục nói người kia còn nói cái kia khương lâm rất có thể là tại p h ụ cận tìm được cơ may lớn ấn gì giờ phút này mới từ khuôn uy doanh địa hướng phía mặt trời b ọ c phương hướng thoát đi đại cơ duyên chẳng lẽ hắn thu được công pháp mới cây bên này có thể có cái gì đại cơ duyên lương cao sơn trong lòng có chút hoài nghi này lại không phải là thần tộc c âm mưu nhưng thần tộc yếu nhất đều là hóa điệp giả là không thể nào tới gần một trăm cây số bên trong Siêu. lúc này lương cao sơn không do dự nữa trực tiếp đằng không mà lên nhanh chóng bay ra hải đằng phạm vi hắn nhất định phải làm rõ ràng nếu như tin tức là thật vậy thì có điểm d o người chỉ là một tháng thời gian liên đạt đến hóa điệp giả coi như thật là bởi vì cái gì đại cơ duyên thế nhưng phi thường khủng bố nếu là cái này khương lâm thật là cái kia khương lâm vậy thì nhất định phải muốn tại hắn trưởng thành trước đó đem giải quyết dù là mất đi một cái khái niệm hệ dị năng giả hóa thân cũng không có biện pháp bởi vì không có gì so với mình mạng nhỏ quan trọng hơn giờ k h ắ c này lương cao sơn ẩn ẩn có chút hối hận hoài nghi mình ban đầu là không phải làm sai nhưng rất nhanh hắn liền đẻ xuống loại ý nghĩ này chuyện đã qua hối hận vô dụng mà lại hắn cũng không cảm thấy tự mình thật sai tự mình chỉ là vì m ạ n h lên ra đỉnh núi thương lâm trong lòng vui mừng bạch ngân tầm nhìn bội kính vẫn nhắm ngay lương cao sơn liền chờ lương cao sơn đi xa một điểm bốn ừng mới vừa bay ra không đến ngàn mét lương cao sơn đột nhiên cảm giác không hiểu tim đập nhanh không tốt là cảm ấy có thể để cho ta cũng tim đập nhanh tuyệt đối là đối ta có uy hiếp sắc mặt hắn biến đổi sau đó không chút do dự xoay người chạy trốn nhanh chóng hướng hải đ ă n g bắn tới bốn cái gì tình huống hắn phát hiện ta rồi khương lâm nhúng m ẩ y sau đó không lại chờ đợi trực tiếp bóp cỏ súng vain đinh hay nhức g ó c tiếng nổ lớn trực tiếp vang vọng phương viên mấy chục cây số mà giờ khác này đã cách hải đ ă n g tuyệt đối an toàn phạm vi chỉ còn lại trăm mét lương cao sơn đột nhiên toàn thân lông tơ tạt lập đáng chết sắc mặt hắn đại biến đ ỗ n g nhiên điều động toàn bộ linh lực bao trùm toàn thân mà liên tại trong c h i ế nhóm này một đạo lưu quang xuyên qua hư không tốc độ quá nhanh nhanh đến lương cao sơn t ê cả ra đầu hắn đem hết toàn lực muốn l ư ớ t ngang muốn tránh đi kia tử vong lưu quang thế nhưng là hắn quá coi thường bạch ngân cấp súng n ắ m danh s ư n g tuyệt đối có thể phá vỡ hết t h ể g i ớ i bốn mươi cấp tồn tại phòng ngự đó chính là bao gồm thánh linh loại này n g h ị c h thiên sinh vật hắn lương cao sơn mặc dù cũng coi như cái tiểu thiên tài có thể cách thánh linh lại là kém quá xa mà lại phòng ngự của hắn cũng còn kém rất rất xa ngang cấp pháp tộc b v n y một tiếng vang thật lớn hắn bên ngoài thân năng lượng tầng phòng hộ trực tiếp sụp đổ ngay sau đó có được cường đại lực phòng ngự áo già thú bị xỏ xuyên sau một khắc nửa người của hắn trực tiếp bạo liệt thân thể tàn phế bay ngược mấy chục mét ngã vào phía dưới thạch ốc quần lạc bên trong trên núi nhỏ khương lâm trong lòng vui mừng đánh chúng bất quá lúc này lương cao sơn tiến vào thạch ốc quần lạc bên trong biến mất tại hắn tầm mắt bên trong mà bạch ngân s ú n g ngắm còn không cách nào thấu thị phải chết ta coi như không chết cũng hẳn không có sức hẳn không hoàn Nghĩ thủ. tới đại nhân cao sơn doanh địa bên trong mới vừa cho lương cao sơn báo cáo tin tức trung niên nam nhân gặp lương cao sơn mới vừa bay đi lập tức vừa sợ sợ bay trở về nhưng mới xuất hiện tại doanh địa trên không liền bị không biết rõ thứ gì cho đánh nổ thân thể tàn phế rớt xuống lập tức sắc mặt hắn đại biến vội vàng hướng phía lương cao sơn rơi xuống địa phương chạy tới h u cũng không chờ hắn chạy đến lương cao sơn rơi xuống địa phương liền nghe đến trói hai tiếng rít vang lên hắn đ ỗ n g nhiên n g n g đầu chỉ thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống rõ ràng là hắn một tháng trước đó thấy qua khương lâm khương đại nhân hắn sửng sốt ngay sau đó sắc mặt đại biến chẳng lẽ mình phát triển cái kia họ phờ lìn nói cũng là thật giờ k h ắ c này cao sơn danh o địa bên trong tất cả mọi người nhìn thấy từ trên trời giáng xuống khương lâm tất cả mọi người sửng sốt kia là khương lâm cái gì khương lâm kia là khương đại nhân thế nhưng là không đúng khương đại nhân không phải đang bế quan tu luyện sao làm sao từ bên ngoài trở về rồi mà lại vì cái gì hắn có thể bay được một tháng mà thôi liền có thể bay đây là hóa điệp giả cái này sao có thể thủ lĩnh của chúng ta bị công kích không phải là hắn làm a hẳn là sẽ không đi cao sơn doanh địa bên trong tất cả mọi người làm rộng hoàn toàn làm không rõ ràng hiện tại đến cùng là cái gì tình huống nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn rời xa mảnh này khu vực lo lắng tiếp xuống khả năng chiến đấu phát sinh lan đến gần bọn hắn cương giả chiến đấu kia tác động đến phạm vi thế nhưng là rất lớn mà thạch ốp quần lạc bên trong nửa người biến mất lương cao sơn nhìn thấy từ trên trời giáng xuống cương lâm cũng là một mặt khó có thể tin ngươi làm sao có thể 14. canh ba chương 119, đem lương cao sơn biến thành t r ứ n g chương 119, đem lương cao sơn biến thành t r ứ n g vậy mà cái này cũng chưa chết khương lâm lệnh cả tim người chấp pháp sinh mệnh lực vậy mà như thế cường đại hắn không chút do dự súng ngắm bạch ngân sọt ủn trực tiếp bót cò súng giường tay chuyện gì cũng từ từ lương cao sơn sắc mặt đại biến biết rõ kia bạch ngân súng ống tuyệt đối là khương lâm khái niệm tạo vật lúc trước hắn cũng hẳn là bị khái niệm tạo vật đánh trúng vừa nói chuyện muốn ổn định khương lâm hắn cũng một bên dãy r ủ i lấy muốn xông vào hải đang tuyệt đối trong phạm vi an toàn vâng nhưng mà khương lâm mới sẽ không nghe hắn c à n g sẽ không cho hắn cơ hội kia cò súng đã trụt xuống trong tiếng nổ lương cao sơn dốc hết toàn lực điều động thể nội còn sót lại linh lực phòng ngự thế nhưng là nếu như hắn vẫn là toàn thịnh thời kỳ có lẽ thật đúng là có thể ngăn cản dù sao sọt gùn uy lực so với súng ngắm kém rất nhiều nhưng hắn cuối cùng đã là nỏ mạnh hết đà hiện tại còn sống cũng chỉ là bởi vì hắn sinh mệnh lực cường đại một tiếng vang thật lớn lương cao sơn vốn là tàn phá thân thể trong nháy mắt lần nữa nổ tung nửa người dưới hoàn toàn biến mất chỉ còn lại bả vai trở xuống bộ vị đồng thời hoành bay ra ngoài nhưng dù cho như thế hắn vẫn không có lập tức chết đi dừng tay vì cái gì lương cao sơn kêu to hắn không thể nào hiểu được vì cái gì khương lâm muốn công kích mình a ngươi có phải hay không quên đi ngươi tại công pháp bên trong ra tay khương lâm cười lạnh nói lơ lửng giữa không trùng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lương cao sơn lương cao sơn nghe vậy con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra co r ụ t lại nhưng ngay sau đó giả bộ như một mặt mờ mịt cái gì tay chân khương huynh đệ ngươi đến cùng đang nói cái gì không thừa nhận thật sao khương lâm cười lạnh bất quá không quan trọng không ngươi không thể giết ta lương cao sơn sắc mặt đại biến ta có thiên đại bí mật Ta thể có người ó i cho n khắc người còn, hắn đột nhiên hơi đột trong lòng ơ lại n lại. Sơn Khương không động vọng, đang g gặp Cao Lâm lập muốn có nói tức coi lúc muốn làm gì lương cao sơn sắc mặt lại biến có dũng khí dự cảm không tốt khương lâm lộ ra nụ cười nói ngươi không phải ưa thích đem người biến thành khôi lỗi sao thật sự là đúng dịp ta cũng ưa thích ngươi lương cao sơn sắc mặt đại biến điệu ngay tại lúc này khương lâm bóp cỏ súng một đạo lưu quang theo nạp giới ngự nỏ bên trong bán ra trong nháy mắt đánh trúng lương cao sơn sau một khắc lưu quang nhanh chóng bành trướng hóa thành một cái to lớn q u a n cầu đem lương cao sơn rơi xuống cái k h ắ c huyết nhục tản xương cũng bao phủ đi vào ngươi muốn làm gì dừng tay lương cao sơn cảm thấy kinh khủng nguy cơ sắc mặt đại biến nhưng mà quả cầu ánh sáng kia đã đang nhanh chóng co vào tại cao sơn doanh địa tuyệt đại bộ phận người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lương cao sơn trực tiếp hóa thành một quả trứng vậy mà một lần liền làm xong khương lâm có chút ngoài ý muốn, ý có c hoài ú t h nghi đến cùng là nạp giới ngự nọ đầy đủ ra sức hay là bởi vì vận khí của mình đột nhiên thay đổi tốt hơn hắn lúc này vây tay một cái tiên linh lực ly thể ngoại phóng đem phía dưới mặt đất quân trứng trở về、à. đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy lương cao sơn rơi xuống đất hai cái chữ vật loa chữ vật loa sẽ không bị quang cầu thu nạp đi vào không đúng giống như cái này hai cái chữ vật loa là trước kia liền rơi xuống nhưng vì cái gì lương cao sơn áo ra thú cũng không để lại đến khương lâm trong lòng lóe lên ý nghĩ này sau đó lại lần vây tay một cái tiên linh lực đem hai cái chữ vật loa c u ố n trở về cao sơn doanh địa bên trong tất cả mọi người thấy cảnh này đều là tê cả da đầu trong lòng m ở mịt đầu trống rỗng nhà mình doanh địa lãnh chúa đại nhân bị khương lâm biến thành chứng đây rốt cuộc là cái gì tình huống mặt khác bọn hắn những người này sau này nên đi nơi nào không có lương cao sơn tọa c h ấ n nơi này tuyệt đối sẽ lần nữa rơi vào trong hỗn loạn đại lượng dưới m ộ ư ơ i cấp người không chiếm được che chở thậm chí sẽ bị ư ớ c hiếp ngược sát ở chỗ này không có ngoại tộc uy hiếp những này nhân tộc cũng sẽ không như vậy đoàn kết vì lợi ích nội chiến là phi thường bình thường sự tình khương lâm cũng nghĩ đến điểm này mặc dù đây hết thệ cùng hắn quan hệ không lớn nhưng dù sao cũng là hắn tạo thành cho nên hắn quyết định đủ khả năng làm một chút sự tình liền nghe hắn nói ra cao sơn doanh địa rất nhanh sẽ có cái khác hóa điệp giả tới tiếp quản tất cả mọi người không cho phép có bất luận cái gì d ị động nếu không đừng trách ta không k h á c h khí câu nói này trực tiếp tại toàn bộ cao sơn doanh địa trên không nổ vang tất cả mọi người nghe thấy được nói xong câu đó khương lâm trực tiếp lên không hóa thành lưu quang bay đi đi rồi hắn rời khỏi nhóm chúng ta làm sao bây giờ còn có thể làm sao trước chờ lấy đi hắn đã nói có cái khác hóa điệp giả tới tiếp quản kia nói không chừng còn có thể duy trì ổn định cao sơn danh o địa bên trong một chút nguyên bản hoàn toàn chính xác muốn tranh quyền đoạt lợi người cũng đẻ xuống tâm tư nhỏ tại bọn hắn trong mắt hóa điệp giả đó chính là thần tiên đồng dạng tồn tại là tuyệt đối không thể trêu chọc những người này từ đầu đến cuối cũng coi là lương cao sơn cũng chỉ là một cái hóa điệp giả căn bản không biết rõ lương cao sơn là siêu việt hóa điệp giả tồn tại cao sơn doanh địa bên trong những cái kia cùng khương lâm cùng một đám lần truyền thông tới đồng thời còn người còn sống sót nhìn thấy đi tới đi lui khương lâm đều là trong lòng phức tạp đều là người vì cái gì tranh lệch sẽ lớn như vậy khuôn uy doanh địa trên tường thành phụ trách canh gác trần bang thấp phỏng trong lòng lương đại nhân hẳn là sẽ thành công a nhất định sẽ a tuyệt đối sẽ kia khương lâm cũng bất quá là mới vừa đột phá m à thôi trần bang một trái tim cũng treo lên đã làm ra lựa chọn hắn đương nhiên không gì sánh được hy vọng lương cao sơn có thể thành công mặc dù khương lâm một mực gọi lao sư hắn nhưng chính như khương lâm nghĩ như vậy chỉ là ngoài miệng sưng hô mà thôi hắn căn bản không phải lao sư hắn cũng chưa từng đem tự mình xem như lao sư hắn không phải cái gì nhân vật vĩ đại không thể là vì người khác chết sống mà từ bỏ ích lợi của mình lúc này khuôn uy doanh địa rất náo nhiệt rất nhiều người đều rời khỏi sân động cầm vũ khi đi vào bên ngoài xem tình huống doanh địa thủ lĩnh hoàng uy cũng ra hắn đi vào trên tường thành kinh nghi bất định nhìn về phía trước đó kia tiếng nổ lớn chuyển đến phương hướng lần thứ nhất tiếng vang là theo bên kia trên ngọn núi kia chuyển đến có thể tiếng thứ hai tiếng vang lại là theo cao sơn doanh địa chuyển đến đến cùng xảy ra chuyện gì hoàng uy tâm tình nặng nề luôn cảm giác có cái gì chuyện lớn phát sinh h i u ngay tại lúc này một đạo lưu quang từ phương xa bay tới lơ lửng tại khuôn huy doanh địa thành tường trên không khuôn huy doanh địa tất cả mọi người thấy rõ kia là một cái thanh niên biết bay thanh niên hóa điệp giả cái này cá nhân làm sao khá quen cái gì nhìn quen mắt đây chính là trước đây trần hóa doanh điệu truy nã cái kia khương lâm a hắn đã gia nhập cao sơn doanh điệm là hắn t hắn vậy mà trở thành hóa điệp giả rồi giờ khắc này tất cả nhận ra khương lâm người đều là chấn động trong lòng cùng thời khắc đó trần bang tự nhiên cũng nhìn thấy khương lâm lập tức sắc mặt hắn đại biến thân thể bỗng nhiên lắc một cái kém chút dọa nước tiểu hắn không chết lương đại nhân thất bại rồi làm sao lại thất bại bất quá hắn cũng không phải là một cái duy nhất thân thể phát r u n còn có một người tại nhìn thấy khương lâm trong n g á y mắt cũng là thân thể bỗng nhiên lắc một cái cái này cá nhân chính là khuôn g uy doanh địa thủ lĩnh hoàng uy hắn không cách nào quên trước đây hỏa diễm dị năng giả nông văn cùng ngô tu như chúng t a đồng dạng chết đi chẳng diện hỏa diễm dị năng giả thảm nhất trực tiếp không may đến bị hắn không cẩn thận đạp cho chết về phần ngô tu nguyên bản hào hảo đột nhiên bị từ trên trời giáng xuống mảnh kim loại cho t ứ c mất đầu hắn căn bản không tin tưởng kia là trùng hợp không có gì trùng hợp có thể trùng hợp đến loại này tình trạng loại này trùng hợp càng giống là từ nơi sâu xa được gan bài tốt lắm chương một trăm hai mươi não bổ xuất kỳ tích chương một trăm hai mươi não bổ xuất kỳ tích người tới chính là khương lâm khương lâm nguyên bản định rết trần bang liền đi nhưng hắn phát hiện một cái trung niên nam nhân khi nhìn đến tự mình trong nháy mắt giống như so trần bang nhìn thấy tự mình còn muốn sợ hãi lập tức trong lòng nghi hoặc n g ư ờ i là ai hắn hiếu k ỳ hỏi trên tường thành hoàng uy nghe vậy chấn động trong lòng vội vàng cung kính nói tiểu nhân hoàng uy là cái này doanh địa thủ lĩnh hoàng uy bài kiến đại nhân ngươi chính là khuôn g uy doanh địa thủ lĩnh khương lâm cảm ứng xác thực nơi này mặc dù phá kén người không ít nhưng phá kén người đỉnh phong cực hạn tu vi cũng chỉ có trước mắt cái này cá nhân chính là tiểu nhân hoàng uy đem tư thái của mình thả phi thường thấp làm cho tất cả mọi người cũng nghi hoặc giống như liền xem như nhìn thấy lương cao sơn cũng không gặp nhà mình thủ lĩnh khẩn trương như vậy à ngươi thật giống như rất sợ hai ta vì cái gì khương lâm hoàn toàn chính xác nghi hoặc chẳng lẽ cái này ra hỏa làm qua cái gì có lôi với mình sự tình đại nhân ngài hiểu lầm tiểu nhân chỉ là bởi vì đại nhân ngài uy nghiêm hen mô ta bản năng run lầy bẫy đây là bởi vì tiểu nhân quá sùng bái ngài cũng không phải là sợ hãi ngài hoàng uy vội vàng nói khương lâm ba bất quá hắn cũng lười suy nghĩ nhiều không có đắc tội qua hắn người hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội hắn trực tiếp khai môn kiến sân nói ta tới đây là giết một người ngươi không có ý kiến a không dám ngài muốn giết a i hoàng uy mừng rỡ gấp vội vàng nói không cần ngài đậu thủ ai dám đắc tội ngài ta hoàng uy tự mình đập chết hắn khương lâm nghe xong lập tức cười sau đó nhìn về phía một bên muốn dọa nước tiểu trần bang chính là người này hắn còn tưởng rằng hoàng uy chỉ là k h á c h khí nhưng nhường hắn ngoại ý muốn chính là hoàng uy vậy mà thật không chút do dự xoay người một trưởng liền hướng trần bang vỗ tới thủ lĩnh ngươi trần bang sắc mặt đại biến hắn vốn đang coi là thủ lĩnh khả năng giúp đỡ chính mình nói câu nói đây có thể hắn hoàn toàn không biết rõ hoàng uy đối khương lâm đến cùng sợ hãi đến trình độ nào hoàng uy căn bản cũng không có bất luận cái gì dừng lại trực tiếp một trưởng đánh xuống chỉ có m ộ ư ơ i ba cấp tu vi trần bang đối mặt hai mươi chín cấp hoàng uy căn bản không có nửa điểm sức phản kháng b v n y một tiếng văng trầm trần bang đầu cũng bị đánh đến cạm b ấ y trong lồng ngực thi thể ngã quỵ xuống tường thành chết không thể chết lại khuôn uy doanh địa tất cả mọi người nhìn thấy đây hết thảy đều là lệnh cả tim bọn hắn đều là lần thứ nhất gặp nhà mình thủ lĩnh đối với mình người vậy mà cũng tàn nhẫn như vậy bất quá bọn hắn cũng không có lo lắng quá mức bởi vì khương lâm cũng đã nói tới đây chỉ vì giết một người cái người kia đã giết hẳn là sẽ không lại giết người thứ hai mà lại bọn hắn tự hỏi hoàn toàn không có đắc tội qua cái này khương lâm tiện tay đánh chết trần bang hoàng uy tranh công đồng dạng nhìn về phía khương lâm đại nhân ngài có thể hài lòng khương lâm sững sờ nhìn xem cái này trung niên nam nhân trong lòng đừng đề cập nhiều cổ quái cái này ra hỏa có bị bệnh không hoặc là nói cái này căn bản là một cái liếm chó đối cường giả trực tiếp ha dua lính hót trên tường thành h o à nhưng tiểu nhân thiên phú quá kém từ đầu đến cuối kém một chút cảm giác hoàng uy mặc dù nghĩ hoặc cũng không dám có bất luận cái gì t r ầ n chờ trả lời khương lâm gật đầu sau đó lấy ra một đoàn thiên địa thạch lũ dùng tiên linh lực bao lấy đưa đến hoàng uy trước mặt nuốt vào đây là thiên địa thạch lũ hoàng uy trứng mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc hắn đi vào cái thế giới này đã vượt qua ba mươi năm hải đ ă n g truyền thừa thông tin hắn đã nhìn không ít tự nhiên cũng là nhận biết thiên địa thạch lũ thiên địa thạch lũ đây chính là thiên địa kỳ chân là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật vị này vậy mà tiện tay liền cho mình giờ k h ắ c này hắn càng là khẳng định chính mình suy đoán não bổ ra rất nhiều đồ vật khuôn uy doanh địa trên tường thành thậm chí là tường thành bên trong người cũng đều thấy được thiên địa thạch n ũ lập tức trong mắt cũng lộ ra màu nhiệt huyết trong lòng hâm mộ mà ghen ghét không ít người thậm chí có chút ảo não cảm thấy trước đó nếu có thể đoạt tại thủ lĩnh phía trước chợ giúp khương lâm đánh giết trần bang nói không chừng đạt được cơ duyên người khả năng liền sẽ là chính mình ở cái thế giới này nịnh ngọt cường giả cũng không đáng xấu hổ một đoàn nhỏ thiên địa thạch nhũ có lẽ hiệu quả không lớn có thể đối một chút vừa vặn kẹt tại bình cảnh trên người mà nói lại là có thể nhường hắn đột phá gông cùng xiếng xích trí bảo nuốt vào khương lâm nói lần nữa vâng đại nhân hoàng uy trong lòng hiện lên đại lượng ý niệm vị này không phải là muốn nâng đỡ tự mình a đang suy nghĩ những n à y thời điểm hắn cũng không có bất luận cái gì trần trờ một ngụm đem thiên địa thạch nhũ nuốt vào đồng thời nhanh chóng hấp thu luyện hóa gian g g i á c rất nhanh hoàng uy đột nhiên cảm giác tự mình bên ngoài thân một tầng vô hình kén vỡ vụn một nháy mắt hắn cảm giác mình tựa như là đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích thậm chí trong đầu có đồ vật gì xông phá mi tâm tiêu tán hắn ra linh nghiệm đã thức tỉnh từ đây hắn có thể năng lượng ngoại phóng có thể phi thiên đ ộ t địa có thể không cần con mắt liền có thể dùng thượng đế thị giác xem thế giới đồng thời tế bào thân thể chỗ sâu hiện ra cường đại sinh cơ nhường hắn cả người đều giống như trở nên trẻ hơn một chút cùng lúc đó t r u n g quanh có thiên địa tinh khí chạy ngược mà đến nhường hắn năng lượng nhanh chóng tăng vọt ta đột phá hoàng uy trong lòng cuồng hỉ hơn mười năm a tự mình rốt c ụ c đột phá đến hóa điệp giả thủ lĩnh đột phá khuôn uy doanh địa tất cả mọi người cảm ứng được hoàng uy khí tức đang mạnh lên lập tức vừa mừng vừa sợ thủ lĩnh nguyên bản là phá kén người đỉnh phong cực h ạ lần này là trở thành hóa điệp giả sao thủ lĩnh của chúng ta vậy mà trở thành hóa điệp giả về sau nhóm chúng ta khuôn uy doanh địa liền có thể cùng cao sơn doanh địa tranh cao thấp một hồi không ít người trong lòng vui mừng đại thụ phía dưới tốt hóng m ắ t ta nhưng cũng có bộ phận thanh tình người cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy bởi vì nhà mình thủ lĩnh đối cái kia khương lâm thái độ giống như có chút không bình thường cũng không biết r õ trở thành hóa điệp giả về sau nhà mình thủ lĩnh có thể hay không bình thường một chút dù sao thực lực tăng lên cũng là có thể tăng lên lực lượng cùng tự tin trên bầu trời khương lâm kiên nhẫn đảng hoàng uy đột phá hắn cũng không sợ hoàng uy đạt tới hóa điệp giả về sau không nghe mình hắn bạch ngân sọt gùn cũng không phải ăn chay chớ nói chi là tu luyện phi tiên quyết hắn coi như không dựa vào bất luận ngoại lực gì cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp hoàng uy hồi lâu hoàng uy đột phá thành công chỉ thấy hắn mở to mắt sau đó tại tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn chăm chú trực tiếp tại trên tường thành quỳ xuống lạy đầu dạm xuống đất đa tạ đại nhân vung chồng về sau vô luận trên núi đao vẫn là xuống biển lửa tiểu nhân tuyệt đối muôn lần chết không chối tử cái này khuôn uy doanh địa tất cả mọi người trong mắt đều muốn trợn lồi ra nhà mình thủ lĩnh cũng đạt tới hóa đ i ệ p giả vì sao chẳng những không có biểu hiện được như thường một chút ngược lại so trước đó hơn không bình thường khương lâm cũng là cảm thấy cái này cá nhân có chút cổ quái nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kế hoạch của hắn liền nghe hắn nói ra trên núi đao xuống biển lửa ngược lại là không cần thiết bất quá bây giờ xác thực có một chuyện cần ngươi hỗ trợ đại nhân cứ việc phân phó hoàng uy cung kính nói cao sơn doanh địa lương cao sơn bị ta làm thịt hiện tại cao sơn doanh địa rắn mất đầu ngươi đi đón quản một cái sau đó ngươi đem mảnh này khu vực thống nhất đừng lại nhường nhân tộc nội chiến khương lâm khai môn kiến sơn nói phía dưới tất cả mọi người nghe nói như thế đều là ngây ngẩn cả người lương cao sơn là cao sơn doanh địa lương đại nhân a tại trong ấn tượng của bọn hắn vậy nhưng cũng là hóa điệp giả a lại bị trước mắt khương lâm làm thịt chương một trăm hai mươi mốt rời đi gặp được nhân tộc người chấp pháp Trước rời được đi gặp ngược h â n n tộc ờ cường i lai điệp giả như vậy cường đại chấp trước Trách pháp. hóa như không Nguyên này vậy sao. mắt ư vị đ nhà mình thủ lại ĩ lĩnh lĩnh lĩnh, n như vậy. Giờ này, tất cả mọi người cảm thấy mình hiểu được nhà mình thủ lĩnh tâm tư, trong lòng âm thầm bội không được thủ lĩnh có thể trở thành thủ lĩnh, mà nhóm người mình h thái thấp khắp thấy hiểu thủ thầm phụ. Trách thủ thể thủ tư tất tâm tư, trở được được Giờ mọi bội vậy. mà cả cảm có âm l chỉ có thể trở thành thủ hạ. Ngược thể thành thù hạ. trở là ạ i l hoàng uy đối khương lâm không có bất kỳ nghi ngờ nào bởi vì tại hắn não b ổ bên trong khương lâm vô luận làm ra sự tình gì đều là bình thường l i ê n nghe hắn cung kính nói đại nhân yên tâm t i ể u nhân không thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ khương lâm gặp hoàng huy trực tiếp tự xưng thuộc hạ thế là cũng bỏ mặc hắn có thể làm được hay không nói thẳng một đ ồ n g lớn về sau nơi này liền về ngươi quản nhưng ngươi ngàn vạn không thể ước hiếp kẻ yếu mà lại về sau lại có nhân tộc bị truyền t ô n g tới ngươi phải chịu trách nhiệm tiếp dẫn bảo hộ kẻ yếu là nhân tộc bồi dưỡng thiên tài vâng thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực là nhân tộc bồi dưỡng thiên tài hoàng uy cũng không biết rõ là não bổ rơi ra cái gì vậy đột nhiên cảm giác tự mình gánh vác một cái vĩ đại mà thần thánh sứ mệnh khương lâm mỉm cười gật đầu sau đó trực tiếp hóa thành lưu quang bay đi nguyên bản hắn là dự định nhường đào ân xảo đợi người tới xử lý chuyện bên này coi như là lưu lại thực thể cửa hàng giao dịch nhưng đã có hoàng uy đứng ra vậy thì càng tốt hơn hắn cũng không có thật đem hoàng uy xem như thủ hạ bởi vì về sau rất có thể sẽ không còn gặp mặt về phần hoàng uy đến cùng tự mình não bổ xảy ra điều gì hắn cũng lời quản dù sao mình không có khả năng liền người ta tư duy đều muốn quản a b à i thủ lĩnh vị kia gừng khương đại nhân đến cùng là lai、like、lịch gì trên tường thành một cái hai mươi tám cấp phá kén người đỉnh phong trung niên nam nhân mở miệng hỏi lời này vừa ra tất cả mọi người vảnh thai cũng đối với vấn đề này phi thường hiếu kỳ nhưng mà chỉ thấy hoàng uy nhanh chóng đứng lên sắc mặt uy nghiêm quát lớn không nên hỏi đừng hỏi cũng đừng thất thần theo bản tọa tiến về cao sơn doanh điệm cương lâm cũng không lập tức rời đi mảnh này khu vực không đến nửa phút thời gian hắn liền về tới trước đây xây dựng ở giữa sườn núi quê hương cái nhà này vườn cũng là hắn ở cái thế giới này kiến tạo cái thứ nhất gia viên bây giờ nơi này chỉ còn lại một cái nền tảng mà lại cũng tàn tật phá trước đây hắn chỉ là ba cấp mười một mà lương cao sơn thế nhưng là cấp bốn mươi một trường phía dưới cái nhà này vườn trực tiếp bị phá hủy bất quá bởi vì nền tảng rất dày cho nên vẫn như cũ có bộ phận lưu lại xuống tới cương lâm rơi xuống tàn phá nền tảng trên mặc dù về sau khả năng cũng sẽ không trở về nhưng về sau sự tình ai cũng không biết rõ mà lại nơi này có đá lửa khoáng mạch nói không chừng ở bên ngoài sẽ thiếu nghĩ tới đây hắn lúc này mở ra ra viên kiến tạo tác dụng đầu tiên là đem tàn phá mổ đủ lệ hủy đi tiếp lấy trực tiếp tại chỉ còn lại cao hai mét nền tảng bên trên kiến tạo vách tường sắp đặt cửa sổ đồng thời còn kiến tạo một cái nóc nhà như thế cái nhà này vượt nhìn c h í ít cũng không phải quá khó nhìn đương nhiên gia viên máy kiểm soát là không thể thiếu vạn nhất về sau gặp được cường địch cũng có thể trực tiếp thông qua gia viên truyền thống truyền thống tới nơi này dù sao nơi này là hải đang phụ cận dị tộc tới không được sau đó khương lâm lại đào được không ít đá lửa đem không gian ba lô cũng đổ đầy lúc này mới thông qua gia viên truyền thống truyền thống đến hào hủy nơi tập kết hàng chống không cái nhà kia bên trong vườn bộ trước đây hắn cho tần phương nhu xây một tòa gia viên nhưng mình cũng tại hào hủy nơi tập kết hàng một bên khác kiến tạo một tòa gia viên đúng rồi lương cao sơn biến thành chứng sùng vật cùng cái khác chứng sùng vật giống nhau sao khương lâm nhìn về phía không gian ba lô khái niệm chứng sùng vật tôi tớ bốn mươi một cấp có thể dùng tổ ấp ấp ra tôi tớ khương lâm kinh ngạc nguyên lai nhân loại bị chuyển hóa thành khái niệm chứng sùng vật là trực tiếp biến thành tự mình tôi tớ hắn khẽ lắc đầu tự mình cũng không cần gì tôi tớ coi như muốn cũng muốn một cái mỹ nữ liền dùng cái này chứng sùng vật làm thực thể cửa hàng đi hắn mở ra tùy thân chế tác tìm tới thực thể cửa hàng bản vẽ khái niệm thực thể cửa hàng có thể treo ở ra viên kiến trúc trên vách tường từ đây ta khái niệm tạo vật có thể hạn định chỉ có thể thông qua khái niệm thực thể cửa hàng khả năng mua sắm chế tác vật liệu một trăm vạn ma tinh một k h o ả trí tuệ hình khái niệm trứng s ú n g vật một n g h n khối khối lớn khối đá khương lâm trực tiếp lựa chọn chế tác lập tức lương cao sơn hóa thành trứng s ú n g vật biến mất đồng thời trước đó thu thập đá lựa tiện đường thu thập một n g h n khối khối lớn khối đá còn có một trăm vạn ma tinh thưa không tiêu thất khái niệm thi thể cửa hàng chế tạo đến ngược là một cái giờ một cái giờ khương lâm khẽ n h ư mày tùy thân chế tác vậy mà cũng cần lâu như vậy bất quá một cái giờ cũng là không lâu vừa v ậ n đem chữ vật loa mua khương lâm đầu tiên là nhìn thoáng qua thế giới cửa hàng phát hiện tự mình trước đó lên khung vũ khí cùng hộ thuẫn các loại đều đã bán đi hiện tại hắn ma tinh số lượng đã cao tới hơn ba nghìn vạn mua sắm chữ vật loa hoàn toàn đủ Hắn này lúc rời khi hắn đi một vòng nơi tập kết hàng toàn bộ nơi tập kết hàng chữ vật loa cơ hồ cũng bị hắn mua hết dù sao nơi này cũng không phải cái gì cỡ lớn nơi tập kết hàng có thể tưởng tượng sau ngày hôm nay cái này nơi tập kết hàng chữ vật loa giá cả có thể sẽ nên đón lên nhanh hồi lâu khương lâm lần nữa đi vào hắn cho tần phương nhu kiến tạo cái nhà kia vườn nhường hắn ngoại ý muốn chính là tại cái kia gia viên kiến trúc cạnh bên nhiều hơn một tòa chất gỗ cao úc nhìn tựa như là cổ đại nhà trọ giờ phút này chất gỗ trong đại lâu người đến người đi tựa như là đi ăn cơm cái này nữ nhân đây là muốn tại dị thế giới mở nhà trọ sao khương lâm kinh ngạc ngay tại lúc này gia viên trong kiến trúc Tần thấy tỉnh ta tưởng Tần tức thần Phương Nu đi ra, nhìn thấy cửa ra vào Khương Lâm, nhãn tỉnh sáng lên, Khương Lâm đệ đệ, ta còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Khương、Lâm、nhìn về phía tần Phương Nu, lập tức nhãn thần nhỏ phía lập đi đệ đệ, đi ra, ra cửa vào về Lâm, Lâm Lâm bởi é không thể nhận lên. ra loại b vì hiện tại tần phương n u đẳng cấp là cấp mười lăm khí chất so với trước đây hoàn toàn không đồng dạng đã như cái nữ cường người khí tràng cường đại nàng còn giống như thu tay lại dưới giúp nàng quản lý nhà trọ cấp mười lăm mặc dù đã không còn là một ngày một cấp có thể cái này đã rất khủng bố khương lâm có chút hoài nghi cái này nữ nhân đến cùng là lai、like、lịch gì nàng thật là cùng tự mình cùng một chỗ theo trên địa cầu truyền thống tới sao vì cái gì kinh công sẽ coi trọng nàng thật chỉ là bởi vì huyết mạch ta hôm nay liền sẽ rời đi mảnh này khu vực lần này tới xem như với ngươi nói từ biệt khương lâm cười nói dạng này à. tần phương nhu gật đầu trong lòng hơi có chút thất lạc nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài kia hy vọng nhóm chúng ta về sau còn có thể gặp lại sẽ khương lâm mỉm cười gật đầu chúc ngươi làm ăn chạy ta đi nói xong hắn cũng không dây dưa dài dòng xoay người rời đi dù sao hai người cũng không tính đặc biệt quen thuộc lần nữa trở lại nơi tập kết hàng một bên khác quê hương khương lâm nhìn thoáng qua khái niệm thực thể cửa hàng phát hiện chỉ kém một phút rất nhanh khái niệm thực thể cửa hàng chế tắc được hắn đầu tiên là dùng không gian ba lô xem xét thông tin khái niệm thực thể cửa hàng đây không phải tv đây là khái niệm cửa hàng chỉ cần treo trên vách tường là được rồi có thể đạt được cấp bậc của ta ra trì chỉ cần g i a viên kiến trúc không bị phá hư khái niệm cửa hàng trí năng cửa hàng trưởng liền vĩnh sinh bất tử về sau ta lên khung đến thế giới cửa hàng vật phẩm có thể tự do thiết lập phải chăng chỉ có thể thông qua khái niệm cửa hàng tiêu thụ trí năng cửa hàng trưởng khương lâm trong lòng hơi động đem khái niệm cửa hàng lấy ra không ngoài dự liệu hắn lấy ra chính là một cái tinh thể lòng tivi hư ảnh dùng đến nhiều như vậy khối lớn khối đá vật liệu Ta còn tưởng rằng thật là một cái siêu thị bộ dáng cửa còn cái rằng dáng hàng là bộ siêu đột â Lâm y quay Khương Hắn nghĩ nghĩ, quay người ra cửa, đem tinh thể người lặng. lóng im đem ra cửa, TV b dáng khái niệm cửa hàng, cửa r e o ở gia i v ê nhiên kiến trúc p í a n g o à t r vách trên ư hư như tường ờ n niệm định ảnh hóa thành thực thể, một cái lên màn hình tinh lóng liền hiện, cùng dung cùng nhau.、Đột、nhiên, g Ý cái một xác xuất vách cất tức thực đặt. Đột hóa thể, thể hợp TV, tựa t Lập lóe là ở màn hình một thân ảnh hiện ra thân thể thình lình chính là lương cao sơn liền nghe hắn cung kính nói nô tải ra mắt gia chủ nguyên lai、like、ngươi chính là trí chí năng cửa hàng trưởng khương lâm giống như cười mà không phải cười mà nói ngươi nhớ ký tự mình là ai chăng hồi gia chủ ta là ngài tôi tớ cũng là cái này khái niệm cửa hàng cửa hàng trưởng chuyên môn là ngài quản lý cửa hàng lương cao sơn cung kính trả lời cho nên ngươi không có trí nhớ lúc trước khương lâm hỏi lương cao sơn lập tức m ở mịt cái gì trí nhớ lúc trước khương lâm cũng không có hỏi nhiều nữa mà chỉ nói ngươi có thể cùng những người khác câu thông sao có thể khái niệm cửa hàng màn hình chính là ta con mắt khái niệm cửa hàng thông qua gia chủ ngài trói chặt khái niệm máy truyền tin chỉ cần có khái niệm máy truyền tin người liền có thể nhìn thấy ta đồng thời có thể cùng ta trao đổi có thể dựa dẫm vào ta mua đồ ngoài ra ta có được quyết định bán cho ai cùng không bán cho ai quyền hạn những này quyền hạn gia chủ cũng có thể cho ta hạn quy chế lương cao sơn hồi đáp không cần hạn chế chỉ cần là nhân tộc liền có thể bán ra khương lâm nói vâng lương cao sơn cung kính gật đầu khái niệm cửa hàng lưu lại khương lâm không còn lưu lại lần nữa về đến nhà vườn trong kiến trúc thông qua gia viên truyền t ố n g truyền t ố n g đến bên dòng suối gia viên đi vào bên dòng suối gia viên hắn đem cái nhà này bên trong vườn trong ngăn tủ diêm tiêu toàn bộ chuyển rời đến chữ vật loa bên trong làm xong những n à y hắn lần nữa sử dụng gia viên truyền t ố n g truyền t ố n g đến sa mạc phía dưới gia viên trong kiến trúc mà lúc này toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe đã chế tạo ra khương lâm không kịp chờ đợi đem thu hồi không gian ba lô không sai đường quảng cái này đồ vật lớn không lớn vẫn như c ũ là có thể để vào không gian ba lô chỉ bất quá một cái ngăn chứa chỉ có thể thả một cố. m ỏ bạc cũng muốn mang một chút khương lâm lại đem bạch ngân trong ngăn tủ m ỏ bạc chuyển di một chút đến chữ vật loa bên trong về sau hắn mở ra ra viên kiến tạo hình thức đem trần nhà mở ra một cái lỗ s i ê u hắn bay lên không bay ra ra viên kiến trúc Lần nữa sử dụng kiến tạo hình sử tạo thức, đại e m trần nhà bổ sung. bổ c lượng đất đá t rơi c xuống nện ở hơn năm trăm linh mét độ sâu ra viên kiến trúc đỉnh chót bất quá có khương lâm cao lớn bốn mươi bốn cấp đẳng cấp gia trì gia viên kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí cũng không có chấn động một cái có hơn mười phút cái hố sâu này mới bị lấp đầy như thế cái nhà này vườn còn có lòng đất mỏ bạc hẳn là liền sẽ không dễ dàng như vậy bị người phát hiện đi khương lâm hài lòng cười một tiếng sau đó đằng không mà lên hướng rời xa hải đằng phương hướng bay đi hắn dự định rời đi trước bị hắn oanh tạc ra hố trời khu vực sau đó lại đem toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe lấy ra h i u khương lâm mới vừa tới gần hố trời biên giới khu vực đột nhiên một đạo lưu quang từ phương xa bay tới tốc độ cực nhanh vậy mà so với hắn còn hơi m ò một chút rất nhanh đạo kia lưu quang tới gần khương lâm thấy rõ kia là một cái trung niên nam nhân dâu quai nón tóc dối bời trên người d a thú cũng có chút cú nát tựa như là phong trần mệt mỏi lữ nhân người chấp pháp khương lâm nhìn thấy dâu quai nón trung niên nam nhân trong lòng kinh ngạc một cái chính mình mới vừa rời đi hào hủy khu vực vậy mà liền gặp một người tộc người chấp pháp dâu quai nón tự nhiên cũng nhìn thấy khương lâm hắn nhìn thấy khương lâm trên người vải vóc quần áo ngay sau đó cảm ứng khương lâm đẳng cấp phát hiện khương lâm vậy mà cùng tự mình cùng một cái đẳng cấp lập tức hắn khách khi nói b à n g h ư u cũng là đến cổ di tích tầm bảo nhóm chúng ta kết bạn như thế nào cổ di tích khương lâm trong lòng hơi động hắn kỳ thật sớm muốn đi nhìn xem cái kia cổ di tích nhưng một mực không biết rõ cụ thể tại cái gì vị trí lúc này nghe được dâu quai nón mời hắn lúc này không chút do dự gật đầu có thể a mười bốn canh ba bởi vì ngày mai lên cung một chương này nhiều đổi mới một chút không sai biệt lắm bốn ngàn chữ nha ngày mai liền dựa vào đại gia a trước cầu cái bài đặt trước cùng một ư ơ i phiếu còn đổi mới số lượng hiện tại còn không dám khẳng định ít nhất sáu chương có tối đa nhất khả năng mười chương chương một trăm hai mươi hai cổ di tích tượng thần một hơn cầu bài đặt trước chương một trăm hai mươi hai cổ di tích tượng thần một hơn cầu bài đặt trước dâu quay nón nghe vậy cười một tiếng tại hạ cung minh không biết bằng hữu s ư n g hô như thế nào ta gọi khương lâm khương lâm cười nói nguyên lai、like、là khương huynh đệ cung minh cười nói nhóm chúng ta vừa đi vừa nói đi khương lâm căn bản không biết rõ đường bởi vậy trực tiếp đi theo cung minh bay cái này cung minh vậy mà cũng là bốn mươi bốn cấp cùng hắn đồng dạng đẳng cấp có lẽ cũng chính là cảm ứng ra hắn đẳng cấp cho nên cung minh đối với hắn rất khách khí khương lâm biết mình cân lượng cho nên mặc dù mặt ngoài giả bộ như rất bình tĩnh nội tâm lại âm thầm phòng bị người này hai người nhanh chóng hướng phía sa mạc chỗ sâu phi hành theo tiến lên nguyên bản còn có một số thực vật sa mạc dần dần trở nên thành sa mạc lúc này cung minh nói ra khương huynh đệ trên thân bộ này quần áo là thế giới cửa hàng khái niệm trang phục a bởi vì bọn hắn tốc độ phi hành so tốc độ truyền âm thanh còn nhanh hơn cho nên đều là dùng năng lượng cùng linh niệm hỗn hợp truyền thanh như thế âm thanh lan truyền tốc độ có thể siêu việt bình thường vận tốc c m thanh có thể để cho người ta tại nhanh chóng phi hành thuật phía dưới giao lưu cung huynh tốt ánh mắt khương lâm cười nói ha ha kia là cung minh tự hào cười một tiếng ta đối với mình ánh mắt vẫn rất có lòng tin ai đáng tiếc trước đây không thể c ấ ớ p được ta cũng rất ưa thích loại này khái niệm trang phục đáng tiếc tốc độ tay không đủ ta cũng chỉ là vận khí tốt mới c ấ ớ p được loại này khái niệm trang phục rất được hoan n ê n sao khương lâm hỏi nào chỉ là được hoan n ê n à, quả thực là rất được hoan n ê n so với kia thanh thanh đồng sọt gùn cũng hơn được hoan nen đặc biệt là nữ nhân quá ưa thích loại này y phục nếu không phải khái niệm trang phục không cách nào cấp đoạn đ o á n chừng đều có thể dẫn phát huyết chiến cung minh cảm khái đột nhiên hắn lời nói nhất c h u y ể n khương huynh đệ là bộ lạc người sao bộ lạc người vì cái gì cung huynh sẽ cảm thấy ta là bộ lạc người khương lâm hỏi đồng thời ung dung thản nhiên trong đầu tìm kiếm rất nhanh hắn phát hiện truyền thừa trong tin tức mặc dù có bộ lạc thông tin nhưng rất ít chỉ nói bộ lạc là chí ít năm mươi cấp cường giả khả năng thành lập ít nhất phải có một ngàn người trở lên mà lại có thể xưng là bộ lạc nhất định phải có thể sinh dục sinh sôi hậu đại năng lực nếu không cũng không thể xưng là bộ lạc bộ lạc lớn nhất sứ mệnh chính là chủng tộc truyền thừa nguyên lai truyền tống đến thế giới này người cũng là có thể sinh con nhưng hẳn là rất khó bởi vì n g ư ờ i đầy đủ tuổi trẻ cung minh cười nói ta liền chưa thấy qua khương huynh đệ n g ư ờ i còn trẻ như vậy người chấp pháp chỉ có bộ lạc người mới có thể từ nhỏ bắt đầu tu luyện mà nhóm chúng ta truyền t ố n g đến cái thế giới này thời điểm liền đã n i ê n kỷ không nhỏ nói không chừng ta chỉ là mặt ngoài tuổi trẻ đây khương lâm cười nói này cũng cũng có khả năng cung minh gật đầu bất quá ta là sẽ không lãng phí sinh cơ đến xử lý dung mạo thuận theo tự nhiên là tốt cung minh cũng không nói thêm cái này ngược lại lại nói ra nói đến cái này cổ di tích ta còn là lần đầu tiên tới đây khương huynh đệ tới qua sao ta cũng là lần đầu tiên tới khương lâm trong lòng hơi đậu cung minh đối cái này cổ di tích hiểu bao nhiêu ta liền biết rõ cổ trong di tích tượng thần không thể t r e o t r ọ c cái k h á c cũng không quá hiểu đúng dịp ta cũng kém không nhiều tượng thần hoàn toàn chính xác không thể t r e o t r ọ c bất quá nhóm chúng ta chỉ cần không t r e o t r ọ c tượng thần vấn đề cũng không lớn nhưng nghe nói bên trong có không ít không chết khô lâu nhóm chúng ta đến cẩn thận một chút cung minh một bộ tuyệt không phòng bị khương lâm bộ dạng kỳ thực trong lòng cực độ cảnh giác bởi vì khương lâm trên thân quá sạch sẽ áo trắng như tuyết nhường hắn hoài nghi khương lâm là bộ lạc người bộ lạc nhân thủ đoạn rất nhiều đây là thương thức so với bọn hắn những người lưu lạc này hoặc là doanh địa người mạnh hơn nhiều được rồi khương lâm gật đầu đột nhiên cung minh thần sắc cứng lại có dị tộc cường giả dị tộc khương lâm ung dung thản nhiên lần theo cung minh ánh mắt nhìn lại nhưng chỉ mơ hồ nhìn thấy hai đạo lưu quang thẳng đến lại bay về phía trước hơn một ngàn mét hắn mới rốt cục thấy rõ tại một phương hướng khác có hai thân ảnh sóng vai mà đi Tiến thân thể tuyệt tộc, trên thân trắng, Theo thể thể một một thường tráng, thì rất thấy, Hai kia người, phải bởi hai người kia lại phi lồi dưới cái bởi phiến. lên phương hướng cùng bọn hắn đồng dạng. ảnh cũng hình không nhân cũng không quần hình nhìn nam nữ, nam cường nữ dáng bụng phẳng, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, bởi vì có lân là là lõm, gầy, gì có có có mặc có vóc cao có có có đạo ra, áo. màu mà vì vì vẻ ngoài ra còn có một điểm cùng nhân tộc hoàn toàn không đồng dạng chính là hai người kia không có tóc liền đầu cũng bị lân phiến bao trùm bộ mặt cũng có lân phiến nhưng phi thường tinh mịn là lân tộc cũng hẳn là đến tìm tòi cổ di tích cung minh vẻ mặt nghiêm túc khương lâm nhanh chóng trong đầu lục soát lân tộc nguyên lai、like, lân tộc vốn là sống dưới nước t r ủ n g tộc nhưng ở trên bờ cũng có thể sống sót bị truyền t ố n g đến tinh vấn đại lục về sau bởi vì không phải cái gì địa phương cũng có nước cho nên trên lục địa cũng thường xuyên có thể nhìn thấy bọn chúng bộ tộc này đặc điểm chính là ở trong nước thực lực chiến đấu tăng nhiều tại trên bờ lại cùng n h â n tộc tám lạng nửa cân ngoài ra lân tộc căn cứ lân phiến nhan sắc có thể phân biệt ra được huyết mạch mạnh yếu c h ẳ n g vậy chỉ có thể nói miễn cưỡng không tệ phía dưới còn có vải đen phía trên thì còn có vải bạc kim lân cùng vải tím từ s ắ c lân phiến lân tộc chính là lân tộc hoàng tộc huyết mạch cùng với cường đại lúc này k i a hai cái lân tộc cường giả cũng phát hiện khương lâm cùng cung minh đều là sắc mặt biến hóa sau đó lộ ra vẻ cảnh giác mà lúc này cung minh đột nhiên cười truyền âm nói ra mới bốn mươi một cấp người chấp pháp sơ kỳ khương huynh đệ có hứng thú hay không liên thủ đem cái này hai cái dị tộc xử lý xem tình huống lại nói khương lâm ung dung thản nhiên trả lời thật muốn động thủ hắn cũng không sợ nhiều nhất bại lộ thạch nhân người chấp pháp chỉ là hai cái bốn mươi một cấp lân tộc hẳn là còn không đến mức để cho mình bại lộ khái niệm hệ dị năng giả thân phận đi cung minh mỉm cười gật đầu lập tức nói nhanh đến khương lâm nghe vậy nhìn ra xa phía trước chỉ thấy đại sa mạc chỗ sâu Mơ một một mạc mà đem một mét hồ có thể thấy được một chút đổ nát thê lương. Nếu như không nhìn chính khối phổ thông khối、đá. Hai cái lân tộc người chấp pháp trước đến cửa vào di tích chỗ, chỉ thấy chúng sạch hạt mét lớn nhỏ hướng phía dưới cầu thang. có được còn căn cái tộc trước cửa cắt cuốn cái cầu nát tưởng trên tay quét vậy đổ đá. đến đại đi, lương. người lượng lượng dưới lộ Nếu rằng bản lân bọn vung lên, năng lớn là kỹ, ra, ra vào di sa hai cái lân tộc người chấp pháp hoàn toàn không có chờ khương lâm hai người dự định trực tiếp tiến nhập cửa vào di tích nhóm chúng ta mau cùng bên trên miễn cho bọn chúng ở bên trong phục kích nhóm chúng ta cung minh tăng nhanh tốc độ khương lâm cũng buộc phát tiên linh lực mặc dù hơi c h ậ m nhiều nhưng cũng miễn cưỡng có thể đuổi theo s i ê u s i ê u rất nhanh khương lâm cùng cung minh cũng tới đến cửa vào di tích chỗ cung minh không chút do dự bay vào hướng phía dưới to lớn cầu thang lối vào một bên cho khương lâm truyền âm lối vào không có nguy hiểm gì nhưng tiến nhập bên trong về sau liền muốn xem chừng tuyệt đối đừng bị phục kích ta biết rõ khương lâm âm thầm cảnh giác cũng bay vào cửa vào di tích cái này cầu thang rất dài mà lại vượt hướng phía dưới càng lớn bên trong hạt cắt rất nhiều tại trước đây thật lâu nơi này cũng không biết rõ có phải hay không có một cái dưới đất thành một mực xéo xuống phía dưới bay hơn ba trăm mét về sau đột nhiên cung minh ngừng lại đồng thời rơi xuống mặt đất khương lâm cũng đi theo hạ xuống bởi vì hắn thấy được cầu thang nơi cuối cùng một tôn cao tới mười mét tượng thần kia tôn thần tượng là dùng khối đá pho tượng m à thành nhìn đều có chút phong hóa đã thấy h k ô ngay rõ khôn h này mặt. Lúc i cái người tại lại, thời rơi tộc chấp cũng trước pháp lân Lâm tượng thần ngừng đồng xuống Khương như mặt đất. phía khẽ m à bởi vì hắn h p á tại hiện, nơi này đã không có đường, di tích phần cuối chính là tượng thần. nơi di cuối này đường, tượng Ngay là đã có t lúc này kia hai cái lân tộc cường giả lấy ra mấy khối ngân quán thạch cùng kính bái ba lần ngay sau đó chỉ thấy hai cái lân tộc trong tay cường giả mỏ bạc phong hóa biến mất sau một khắc một cái không gian vòng xoáy bộ dáng truyền thống môn xuất hiện khương lâm nhãn thần l o lên tượng thần cần mỏ bạc sao cái không gian kia vòng xoáy nội bộ mới là chân chính c ủ a bên trong di tích bộ a đúng rồi đột nhiên khương lâm nghĩ đến cái gì giống như một chút dân gian trong truyền thuyết vàng bạc có thể gánh chịu sinh vật có t r í k h ô n tín ngưỡng nguyện lực cho nên tượng thần hấp thu cũng không phải là vàng bạc mà là sinh vật có t r í k h ô n tín ngưỡng nguyện lực a cái này tượng thần là sống c ầ u bài đặt trước hôm nay sinh nhật của ta nha chương một trăm hai mươi ba tượng thần nổ chương một trăm hai mươi ba tượng thần nổ Khương lúc này chỉ thấy hai cái lân tộc cường giả nhanh chóng bước vào không gian vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa mà không gian vòng xoáy cũng biến mất theo giống như là chưa hề xuất hiện qua nhóm chúng ta cũng đi vào tuyệt đối đừng cho lân tộc phục kích cơ hội của chúng ta cung minh nhanh chóng tiến lên cũng lấy ra mỏ bạc rất cung kính hướng phía tượng thần bái ba lần chỉ thấy trong tay hắn mỏ bạc cũng phong hóa biến mất sau đó tượng thần cạnh bên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy khương huynh đệ nhanh dây dưa lâu bên trong lân tộc liền có thời gian mai phục nhóm chúng ta cung minh thúc giục nói khương lâm nghe vậy cũng vội vàng lấy ra khối nhỏ mỏ bạc đang muốn cung thân tế bái ngay tại lúc hắn xoay người trong nháy mắt giang rác một tiếng trong tay hắn mỏ bạc vỡ vụn thành đại lượng khối vụn một màn này nhường khương lâm cùng cung minh đều là sửng sốt một cái khương lâm còn tưởng rằng là mỏ bạc bản thân vấn đề thế là lại lấy ra một khối có thể cùng trước đó hắn vừa mới chuẩn bị tế bái trong tay mỏ bạc trực tiếp vỡ vụn khương huynh đệ ngươi làm cái quỷ gì cung minh n ế u mày hiện tại đã chỉ hoãn không ít thời gian không phải vấn đề của ta khương lâm nghĩ đến có phải hay không là khái niệm năng lực thu thập ra khối nhỏ ngân q u ạ n g mỏ vấn đề dù sao loại này bị khái niệm năng lực thu thập ra m ỏ bạc từ một loại nào đó trình độ đi lên nói đã nửa khái niệm thế là hắn lại lật tay một cái lấy ra trước đây đào ân xảo bọn người cho loại kia m ỏ bạc lần nữa tế bái có thể kết quả không có khác nhau chút nào giang giác một tiếng trong tay mỏ bạc lần nữa vỡ vụn khương huynh đ ệ ngươi cung minh đã có chút bất mãn khương lâm cũng đành chịu hắn nhìn thoáng qua trong tay vỡ vụn mỏ bạc nói ra ta hẳn là không cần lại tế bãi a nếu không trực tiếp đi vào ngươi vào không được mỗi một người hiến tế ra không gian vòng xoáy đều là độc lập tỉ như ta cái không gian này vòng xoáy ngươi không cách nào sử dụng cung minh nói khương lâm có chút không tin tả cất bước tiến lên thử đi vào không gian vòng xoáy kết quả hắn vậy mà trực tiếp xuyên qua không gian vòng xoáy kia vòng xoáy tựa như là hư hào đồng dạng hắn lập tức kinh ngạc không gian này vòng xoáy sẽ không phải cũng là khái niệm cấp độ trên đồ vật a nếu không nếu thật là không gian vòng xoáy chí ít sẽ vặn vẹo cạnh bên không gian a có thể hắn một điểm cảm giác cũng không có không gian này vòng xoáy giống như tương đối hắn tới nói căn bản không tồn tại tựa như người xem một chút cung nào đó l ừ a ngươi không có chỗ tốt gì cung minh nói nếu không ngươi cho ta một khối mò bạc nói không chừng là trên người ta mỏ bạc có vấn đề khương lâm nói cung minh ngay vậy trực tiếp móc ra một khối mỏ bạc dù sao loại này mỏ bạc ngoại trừ hiến tế tượng thần bên ngoài không có bất luận cái gì tác dụng khương lâm tiếp nhận mỏ bạc lần nữa tế bái giang giác thế nhưng là cùng trước đó mỏ bạc lần nữa vỡ vụn khương huynh đệ ngươi hải hiện tại bên trong lân tộc khả năng đã mai phục tốt nhóm chúng ta nhân tộc cùng bộ tộc này cũng không hữu hảo cung minh t ử bỏ nhanh chóng đi vào dự định khương lâm một mặt mê hoặc vì cái gì tự mình mỏ bạc sẽ vỡ vụn đ ỗ n g nhiên cung minh t ử h ồ nghĩ tới điều gì mở miệng nói đúng rồi khương huynh đệ ngươi tại tế bái tượng thần thời điểm có hay không lòng mang kính sợ nhất định phải lòng mang kính sợ mới được nếu không tượng thần không tiếp thụ lòng mang kính ý a khương lâm lần nữa lấy ra đảo ân xảo cho m ỏ bạc thử cho mình thôi miên để cho mình lòng mang kính sợ tiếp tục tế bái giang giác. m ỏ bạc lại nát cung minh bó tay rồi nếu không ngươi q u ỷ lệ thử một chút q u ỷ lệ là lớn nhất thành ý đối tượng thần q u ỷ lệ cũng không đáng xấu hổ q u ỷ lệ khương lâm xứng sở đối tượng thần q u ỷ lệ cũng không đáng xấu hổ ta cũng bái cung minh lo lắng khương lâm tại hắn trước mặt ngượng nghịu mặt mũi thế là không nói hai lời trực tiếp tại tượng thần trước mặt q u ỷ xuống l ệ hắn chủ yếu là gấp lo lắng bên trong di tích bảo bối cũng bị l ầ n tộc hai cái ra hỏa lấy sạch cung minh không cần như thế ta trên địa cầu thời điểm cũng đi miếu t h ở thắp hương bái phật qua khương lâm nói cũng là đầu gối k h ẽ c o n g quỳ xuống gian giắc kết quả lần này phía trước kia to lớn tượng thần trực tiếp vỡ vụ ẩm ẩm chỉ thấy từng khối cự thạch rớt xuống phát ra nổ rung trời cả tòa tượng thần cũng hóa thành đại lượng cự thạch khối vụn tàn khuyết không đầy đủ cung minh khương lâm hai người cũng trận tròn mắt đây là cái gì tình huống khương huynh đệ ngươi có phải hay không có độc cung minh lột bột nhìn xem thương lâm t h ư ợ n như xem quái vật dùng mỏ bạc tế bái tượng thần tượng thần không thu đem mỏ bạc vỡ vụn sau đó tự mình q u ỳ lạy kết quả đem tượng thần cho q u ỳ nổ khương lâm nếu như ta nói ta cái gì cũng không biết rõ người tin hay không ta tin ngươi cái quỷ cung minh im lặng nhìn xem thương lâm ngay tại lúc này lúc trước hắn hiến tế ra cái không gian kia vòng xoáy rung c h u y ể n ẩn ẩn muốn tiêu tán không tốt ta đi vào trước khương huynh đệ sau này còn gặp lại cung minh vội vàng đứng dậy phóng tới không gian vòng xoáy bên trong có hai cái dị tộc người chấp pháp khương lâm nhắc nhở người chấp pháp sơ kỳ mà thôi ta coi như đánh không lại chạy khẳng định không có vấn đề vậy sao ngươi ra khẳng định có biện pháp lời còn chưa dứt cung minh đã vọt vào không gian vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa mà không gian kia vòng xoáy cũng chậm rãi tiêu tán giống như là chưa hề xuất hiện qua khương lâm chẳng lẽ ta thật sự có độc hắn có chút hoài nghi nhân sinh cũng tại lúc này hắn nghĩ tới ban đầu ở hào hủy nơi tập kết hàng cửa ra vào khâu khâu tộc hóa điệp giả muốn dùng uy áp ép buộc tự mình quý xuống kết quả kích hoạt lên tự mình khái niệm năng lực bị động phòng ngự một cái mang theo không rõ khí tức đầu lâu trực tiếp đem kia khâu khâu tộc hóa điệp giả nguyền rủa đến vứt bỏ nửa cái mạng sẽ không thật sự là năng lực của mình vấn đề a khương lâm không nói gì tự mình năng lực này có như vậy n h ư phê hắn đứng dậy đảo mắt một tuần phát hiện nơi này tựa như là một tòa thần miếu đại điện nguyên bản cung phụng tượng thần đã biến thành đại lượng đá vụn cái khác địa phương lại không có cái gì cũng không biết rõ là bị tầm bảo người cầm đi vẫn là cho tới bây giờ liền không có thứ gì khương lâm mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ đang muốn quét hình tượng thần phía sau vết tường nhìn xem có thể hay không đào đi qua kết quả đột nhiên hãn tại thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ phát hiện một cái khó lường đồ vật kia là một hạt trâu đã tàn khuyết không đầy đủ không chú ý xem còn tưởng rằng chỉ là một khoả phổ thông hòn đá nhỏ nhưng thời gian thực toàn cảnh địa đồ lại cố ý đánh dấu chữ nghĩa thần tượng c h i tâm thần tượng c h i tâm khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó trực tiếp x á c h ra cái quốc bạc hướng về phía tượng thần vỡ vụn hóa thành trong đó một tảng đá lớn thu thập khối lớn khối đá một khối lớn khối đá một cự thạch tại quốc chim phía dưới nhanh chóng giảm bớt mắt thấy cự ly thần tượng c h i tâm càng ngày càng gần khương lâm lập tức hoán đổi thành thu thập khối nhỏ vật liệu khối nhỏ khối đá sáu khối nhỏ khối đá sáu thần tượng c h i tâm một rốt cục thần tượng c h i tâm được thu thập ra khương lâm vội vàng sử dụng không gian ba lô giám định tác dụng xem xét cái này cái gọi là thần tượng c h i tâm hy vọng là cái thứ tốt đi ta vào không được di tích cũng hầu như không thể tay không mà về thần tượng c h i tâm không c h ọ n vẹn tượng thần h ạ c h tâm chúng sinh nguyện lực ngưng kết mà thành kết tình nội bộ ẩn chứa một tia vô chủ thần c h i ý chí hấp thu về sau có thể gia tăng đại lượng t h nguyên Cũng có t h ể c ư ờ n g hóa ý chín thuộc t í h khái bởi liên tới i vì quan n ệ mươi n g d ệ n người thường thấp hơn thấp 90 cấp người không cách nào cách hấp tồn h hiện tại mặc dù có thể hấp thu, nhưng lại sẽ tạo thành vô cùng phí. u ta tại tạo T. Trên t lại cùng lãng mặc có cấp dù sẽ vô 90 tại đều có thể dùng đến đồ vật xem hết không gian ba lô giám định ra tới thông tin về sau khương lâm trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh h Tích Trưng Trưng Xuyên Xuyên 124, 124, Đào Đào Cổ Cổ c Di Di í bất quá rất nhanh hắn liền đem cái này khẩu khí che nóng 90 cấp cấp bậc của ta tốc độ tăng lên mặc dù rất nhanh nhưng một lát muốn tăng lên tới 90 cấp hoàn toàn là nằm mơ hiện tại mỗi lần tăng lên một cấp liền cần mấy chục vạn kinh nghiệm ai biết rõ đến hơn 80 cấp thời điểm mỗi một cấp sẽ cần bao nhiêu kinh nghiệm thế là hắn trực tiếp lật tay một cái đem thần tượng c h i tâm lấy ra cái này thần tượng c h i tâm nhìn từ bề ngoài thật chỉ là một k h ỏ a hòn đá nhỏ bộ dáng mà lại bởi vì tượng thần vỡ vụn đã phi thường trọn trong h không ư ờ n g t n vẹn. đăng truyền Hải thừa t r tin tức, giống cái chơi như không có cái đồ chơi này、à? Khương có đồ lòng â m tìm kiếm.、Nhưng、mà hắn tìm tìm trong tin tức tương tạo vật nát tượng thần. Trong loại Nhưng hắn nửa ngày, cũng không có tìm được tin tức tương quan.、Sẽ、không phải kiến tạo đăng người, cũng không có được qua loại vật này、à? Chẳng lẽ liền không ai đánh đầu được được qua qua phải hải ai có có Sẽ lẽ l của hắn h ồ nghi không không q u á quản đã có thể tăng thực lực lên vậy liền trực tiếp hấp thu lãng phí lại như thế nào cùng lắm thì về sau lại đi cái khác di tích khương lâm chột dạ bốn phía nhìn thoáng qua xác định xung quanh không người mới yên lòng sau đó thử hấp thu thần tượng c h i tâm làm sao hấp thu tựa h như hấp thu mà tinh như thế sao hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút vận chuyển phi tiên quyết đem công pháp vận chuyển sinh ra vô hình hút vào lực hội tụ đến trong tay thần tượng c h i tâm sau đó hắn cũng cảm giác được một luồng nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng vô hình bị hắn chật vật hấp xả ra p h ú c trong tay thần tượng c h i tâm trực tiếp vỡ vụn hóa thành m ộ t mịt khương lâm cũng không để ý tiếp tục đem kia một luồng lực lượng vô hình kéo tiến vào thể nội vận chuyển phi tiên quyết cưỡng ép đem luyện hóa kia một luồng lực lượng vô hình phi thường ngoan cố nhưng phi tiên quyết cũng phi thường bá đạo trực tiếp cưỡng ép đem xe rách một điểm điểm thôn phệ thời gian dần trôi qua khương lâm đột nhiên có dung khí trở về mẹ thai bên trong cảm giác liền linh hồn đều giống như đang thăng hoa thoải mái gây gớm bất quá loại cảm giác này kéo dài thời gian cũng không dài rất nhanh là kia một luồng lực lượng vô hình bị hoàn toàn thôn phệ khương lâm không kịp chờ đợi nhìn về phía mình thuộc tính khương lâm cấp 44, 1 6 5 6 i b ố 0 m ư ờ t h ự c lực so sánh hóa điệp giả cảm giác 3 0 0 0 h ì n m ý chí 3.0. không gian ba lô 3.860. ý chí của ta thuộc tính đạt tới ba rồi khương lâm trong lòng vui mừng nếu là dựa theo như thường thăng cấp chậm rãi tăng lên ít nhất phải 50 cấp thậm chí là 60 cấp ý chí thuộc tính mới có thể đạt tới ba nhưng bây giờ vậy mà trực tiếp liền đạt tới ba tuyệt đối đừng coi là ba điểm ý chí thuộc tính rất ít muốn biết rõ bình thường người tu hành cần đột phá đến hóa điệp giả ý chí thuộc tính khả năng đạt tới một điểm bởi vậy có thể thấy được ý chí thuộc tính cùng lực lượng các cái khác thuộc tính là hoàn toàn khác biệt loại này thuộc tính bản thân t i ể u dính đến khái niệm phương diện ngoài ra cảm giác theo một ngàn m thăng lên tới ba ngàn m cảm giác chính là linh nghiệm phạm vi bao trùm a nói cách khác hiện tại hắn linh n i ệ m có thể bao trùm bán kính ba n g h n m phạm vi so trước đó trực tiếp tăng lên gấp hai liên liên không gian ba lô vậy mà đều trực tiếp tăng lên mười cái ngăn chứa không hổ là khái niệm phương diện đồ vật thậm chí ngay cả tự mình khái niệm năng lực cũng được cường hóa đúng rồi thời gian thực toàn cảnh địa đồ đâu khương lâm nhìn về phía thời gian thực toàn cảnh địa đồ lập tức lần nữa kinh hỷ bởi vì thời gian thực toàn cảnh địa đồ bao trùm bán kính trực tiếp tăng vọt gấp đôi theo hai mươi m bán kính đạt đến bốn mươi m bán kính thời gian thực toàn cảnh địa đ ồ mới là cứng rắn hàng a cái này đồ vật có thể thấu thị văn vật không nhìn hết t h ể chướng ngại vật so linh n i ệ m cảm giác mạnh không biết rõ gấp bao nhiêu lần ngoại trừ những này có thể thấy được tăng lên bên ngoài khương lâm còn phát hiện tự mình đối năng lượng t r ư ở n g khống càng thêm c ư ờ n g đại ý chí thuộc tính tăng lên tựa hồ nhường hắn có thể đem một phần năng lượng coi như hai phần đến, đến dùng tính linh hoạt càng tốt hơn lực bộc u phát mạnh hơn điều khiển đến càng thêm tùy tâm sở d ụ n g đối năng lượng t r ư ở n g khống càng thêm cương đại biểu hiện tại bên ngoài chính là sức chiến đấu tăng lên nếu như bây giờ lần nữa cùng trước đây tôn này hóa điệp giả cảnh giới thạch nhân đối với anh khương lâm có lòng tin một quyền đem đánh nổ xem nhẹ đẳng cấp lời nói ta hiện tại tại hóa điệp giả bên trong hẳn là cũng xem như một cái thiên tài đi dù sao ta tu luyện kỳ thật mới tu luyện tới hóa điệp giả còn không có lĩnh nộ g gia pháp tắc đây không chỉ chừng này còn có thọ nguyên mặc dù ta nhìn không thấy tuổi thọ của mình nhưng ta có thể cảm giác được Ta thọ nhưng g tăng gấp u y ê lên n trí ít ta đôi, i tại đối với ệ n nhất có thể sống năm, năng càng năm n ít thể thậm chí khả có g lâu. Năm A, ờ i b ì h h t ư ờ n tới nói, hoàn toàn là biển cả tăng nói, biển điện. hoàn Nhưng là cả mà này còn là bởi vì cấp bậc của ta quá thấp xuất hiện vô cùng lãng phí tình huống nếu như có thể toàn bộ hấp thu tăng lên tuyệt đối sẽ càng lớn đi khương lâm mắt sáng lên không hổ là cổ di tích ta cái này cũng còn không tiến vào đây liền đã thu được khổng lồ như vậy chỗ tốt ở trong đó còn sẽ có bao nhiêu đồ tốt ta nghĩ tới đây hắn lần nữa xách ra cái q u ố c bạc hướng phía trước đó tượng thần chỗ phía sau vách tường đào móc dù sao tượng thần cũng nổ tự mình hẳn là sẽ không xúc phạm đến tượng thần đinh đốn lửa nhỏ vẩy ra ngoài ý liệu là tường này vách tường thoạt nhìn là phổ thông khối đá nhưng lại không thể lập tức đào mở là bởi vì có lực lượng nào đó bảo hộ sao khương lâm cũng không kỳ quái trước đây đào móc thánh linh phôi thai thời điểm liền gặp được loại này tình huống hắn tiếp tục vung v ề cái q u ố c bạc rót cục tại lần thứ một trăm cái quốc bạc rơi xuống trước mắt vách t ư ở n g trực tiếp biến mất một khối lớn cái quốc bạc đều cần vung vẩy một trăm l ầ n khả năng thu thập ra một khối vật liệu có thể thấy được cái này khối đá có bao nhiêu kiên cố chí ít tuyệt đối không phải người chấp pháp cấp độ thực lực có thể công phá khối lớn khối đá một quả nhiên chỉ là phổ thông khối đá a cũng chỉ là bởi vì có thần bí lực lượng bảo hộ giống như này kiên cố khương lâm đột nhiên trong lòng hơi động loại cảm giác này giống như cùng ta đẳng cấp r a chỉ quê hương kiến trúc có chô hiệu quả như nhau quả A. thần linh giống như chính là dính đến khái niệm phương diện tồn tại có thể là thần linh cấp bậc siêu nhiên sinh mệnh kiến tạo đi thần linh kiến tạo kiến trúc có thần bí lực lượng bảo hộ quá như thường cực kỳ khương lâm không có suy nghĩ nhiều tiếp tục hướng bên trong đảo bởi vì muốn đứng thẳng cho nên hắn đảo ra chính là rộng một m cao hai m thông đạo khối lớn khối đá một khối lớn khối đá một bởi vì muốn vung vẩy một trăm lần cái cúp bạc khả năng thu thập ra một khối khối lớn vật liệu cho nên tiến lên tốc độ rất chậm nhưng dù vậy 10 phút sau hắn cũng đã tiến nhập hơn 100 m é t sâu địa phương lại còn không tới phần c u ố i sao khương lâm nhữ mày sau đó tiếp tục đảo kết quả lại qua 10 phút hắn đã đi về phía trước 200 m é trực t tiếp đem khối đá khu vực đảo xuyên mà phía trước là ha cát sa mạc đặc l ư u ha cát bên trong di tích bộ không tại cái phương hướng này khương lâm nhữ mày sau đó hắn trở về nơi cũ đại điện đổi phương hướng tiếp tục đảo hai mươi phút sau cái này một mặt cũng bị hắn đào xuyên nhưng cái này một mặt đồng dạng không phải bên trong di tích bộ khương lâm lần nữa đổi phương hướng đảo thế nhưng là thẳng đến hắn đem đại điện bốn phương tám hướng vách tường cũng đào xuyên vẫn không có tìm tới bên trong di tích bộ đây không có khả năng à chẳng lẽ cái di tích kia chân chính chỗ địa phương sẽ là không gian độc lập hay sao khương lâm không tin tả lần nữa vung vẩy cái c ố c bạc hướng dưới mặt đất đảo đinh đốn lửa nhỏ vẩy ra nhưng rất nhanh một khối khối lớn khối đá vật liệu bị móc ra khương lâm tốc độ cực nhanh đem cái quốc bạc vung vẩy đến hóa thành tàn ảnh đinh đinh đinh tiếng vang bên trong thân thể của hắn đang nhanh chóng hạ xuống hắn càng không ngừng hướng xuống đảo chỉ cần bị lực lượng thần bí bảo hộ lấy lớp đá không tới phần cuối đều không ngừng tay rất nhanh lòng đất này cũng bị hắn đảo xuyên cũng không trong lòng đất đây không có khả năng khẳng định là ta đảo vị trí không đúng ta cũng không tin ta đem toàn bộ di tích cũng đảo r ỗ n còn tìm không thấy cái kia địa phương hắn thế là lại tại lòng đất đào hang chạy khắp nơi một bên sử dụng thời gian thực toàn cảnh địa đồ quét hình bán kính bốn mươi mét bên trong mặc dù có lực lượng thần bí bảo hộ cũng ngăn không được thời gian thực toàn cảnh địa đồ quét hình nơi hắn đi qua cái này cổ di tích ngoại tầng bị đào ra từng đầu đường hầm đơn giản cùng mê cùng tựa như không biết rõ qua bao lâu rốt cục là khương lâm lại một lần nữa móc xuống một khối khối lớn khối đá trong nháy mắt một cái đen như mực lỗ thủng xuất hiện trong tầm mắt ừng khương lâm vội vàng nhìn về phía thời gian thực toàn cảnh địa đồ quả nhiên không ngoài dự liệu tại thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ thấy được cổ di tích sơ hở c h ư n g một r ă a i m ư rốt c ụ c tiến nhập cổ bên trong di tích bộ bốn hơn cầu bài đặt trước c h ư n g một r ă a i m ư rốt c ụ c tiến nhập cổ bên trong di tích bộ bốn hơn cầu bài đặt trước cổ di tích sơ hở khương lâm xứng sở sơ hở là có ý gì thời gian thực toàn cảnh địa đ ồ trước đó giống như không có quét hình đến nơi đây a chẳng lẽ nơi này trước kia là không tồn tại là bị ta móc ra ta quốc chim còn có chức năng này hắn kinh ngạc trước đó thật đúng là không có phát hiện đương nhiên cũng có thể là là không có gặp được loại này không gian độc lập ầm ầm ngay tại lúc này cả tòa cổ di tích đột nhiên chấn động sau đó bắt đầu sụp đổ rất nhiều cự thạch r i á n g xuống cái gì tình huống không có khả năng a ta lưu lại trèo c h ố n g trụ hương lâm b i ế n sắc lập tức nghĩ đến cái gì chẳng lẽ là bởi vì ta đào xuyên cổ di tích ngoại tầng lực lượng thần bí biến mất những cái kia khối đá cũng biến thành phổ thông khối đá đáng tiếc hắn không kịp nghĩ nhiều như vậy mắt thấy minh mang cự thạch giang xuống hắn nhanh chóng điều động tiên linh lực phòng ngự toàn thân đồng thời lấy ra bạch ngân s á t ùn sau đó một đầu đâm vào cổ di tích để lọt trong miệng ầm ầm bên ngoài cổ di tích chỗ sa mạc khu vực nhanh chóng sụp đổ xuất hiện một cái hố sâu to lớn đại lượng cắt bụi phóng lên tận trời hồi lâu là bụi bặm t a n mất một cái bên cạnh dài một mét hình vương lỗ đen xuất hiện tại hố sâu dưới đáy nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này hình vương lỗ đen ngay tại trầm dai hướng ra phía ngoài tiêu tán tại một điểm điểm biến l ư ơ n bốn khương lâm chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như là đang nhanh chóng rơi xuống đồng thời nương theo lấy trời đất quay cuồng đầu có chút c h o á n váng loại này c h o á n váng cùng trước đây mới vừa bị truyền tống đến cái thế giới này thời điểm rất giống bất quá loại cảm giác này cái kéo dài đại khái tầm mười giây hết thể liền kết thúc là tầm mắt khôi phục lúc khương lâm đột nhiên cảm giác làm đến nơi l ê n trốn mất trọng lượng cảm giác biến mất nơi này là hắn vội vàng nhìn quanh xung quanh phát hiện nơi này là một chỗ phế tích khắp nơi đều là đổ nát thê lương trên mặt đất thỉnh thoảng có thể thấy được t à n mát xương khô mà ở trong đó bầu trời một mảnh khô héo cảm giác tựa như là hoàng hôn mười điểm nhưng khương lâm nhưng dù sao cảm thấy nơi này sắc trời là lạ bởi vì loại kia vàng tựa như là âm ư u đầy từ khí vàng mà không phải mặt trời chiều ngã về tây cái chủng loại kia mỹ lệ nơi này chính là cổ di tích a cảm giác thật lớn a hắn phóng thích linh nghiệm đang muốn cảm ứng xung quanh lại kinh ngạc phát hiện linh nghiệm bị một cỗ lực lượng vô hình áp xúc đến bên ngoài thân căn bản là không có cách thả ra ngoài linh nghiệm không cách nào sử dụng a hắn lập tức lại sử dụng thời gian thực toàn cảnh địa đồ cũng may thời gian thực toàn cảnh địa đ ồ chưa từng nhường hắn thất vọng qua không nhìn thẳng kia cổ vô hình giam cầm đem bán kính bốn mươi m bên trong phạm vi cũng bao quát t i ề n đến ừ m đột nhiên khương lâm đ ỗ n g nhiên nhìn về phía trên đất những cái kia xương khô bởi vì thời gian thực toàn cảnh địa đồ vậy mà cho những này xương khô đánh dấu đẳng cấp bất tử khô lâu mà liên tại khương lâm phát hiện những cái kia khô lâu đồng thời những cái kia khô lâu chậm rãi đứng lên nguyên bản không có vật gì hốc mắt chỗ đột nhiên sáng lên ngọn lửa xanh lục sâu kín nhìn về phía hán sau đó nhanh chóng hướng hắn bọc đánh mà tới đây chính là bất tử khô lâu đều thành khô lâu lại còn có thể động khương lâm mặc dù có chút run rẩy có thể đã mới hai mươi cấp vậy cũng không cần sợ cái gặp hắn tiện tay một trưởng oanh gia tiên linh lực căn bản không cần ngưng tụ trực tiếp phân chia công kích bành bành bành trong n g á y mắt mà thôi tất cả bọc đánh mà đến khô lâu toàn bộ nổ tung thành đại lượng váy cốt tán lạn đến đầy đất đều là ngay sau đó đại lượng ma tinh rơi ra ngoài bay khắp chung quanh mặt đất những này khô lâu cũng có thể rơi ma tinh khương lâm xứng sở cảm giác cùng sáng tạo cùng ma pháp có điểm giống a bất quá sáng tạo cùng ma pháp bên trong cổ di tích quá nhỏ bên trong giống như chỉ có năm cái khô lâu mà thôi nhưng cái này cổ di tích chỉ là hắn nhìn thấy liền có hơn mấy chục cái khương lâm vung tay lên những cái kia đánh nát bất tử khô lâu tiên linh lực lần nữa bị hắn thao túng linh hoạt c u ố n lên trên mặt đất đại lượng ma tinh bay trở về ngay sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn bộ đem nạp tiền đến tài khoản của mình bên trong sau một khắc tài khoản của hắn bên trong ma tinh trực tiếp tăng lên hơn một vạn k h o a n g u y ê n lai、like、cường giả thu hoạch ma tinh tốc độ có thể nhanh như vậy sao khương lâm sợ hãi thán phục hắn bất quá là vung tay lên mà thôi liền thu được hơn một vạn k h o a ma tinh mà tại ngoại giới mỗi ngày ban đêm đều sẽ xuất hiện đại lượng tiểu quỷ thật muốn có cường giả chuyên môn đi săn g i ế t tiểu quỷ đoán chừng thu hoạch ma tinh tốc độ cũng sẽ không quá chậm đối cường giả tới nói ma tinh dễ dàng như vậy thu hoạch sẽ không tạo thành lạm phát sao khương lâm trong lòng mới vừa lóe lên ý nghĩ này nhưng ngay sau đó đã nghĩ thông suốt cũng không khả năng ma tinh là tiêu hao phẩm mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều hắn tiếp tục xem hướng trên mặt đất những cái kia toái cốt không không qua q u a đúng vậy đã gọi là bất tử khô lâu vì sao lại bị ta giết chết chẳng lẽ những này khô lâu là sẽ phục sinh lại nói cái này di tích trước kia hẳn là cũng có người đến qua đi những này khô lâu còn có thể tồn tại chẳng lẽ là bởi vì trước kia bị người giết chết hiện tại lại sống lại rồi sẽ đổi mới quái cho nên cái này cổ di tích nhưng thật ra là một cái phó bản nơi này đã từng có sinh mệnh sao nơi này nhưng thật ra là một cái tiểu thế giới a vì sao lại biến thành cái dạng này khương lâm trong lòng hiện lên những n à y cổ quá i ý niệm sau đó muốn bay lên không kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện ở chỗ này vậy mà không cách nào phi hành có một cỗ lực lượng vô hình ngăn t r ở hắn bay lên không đây cũng là cái gì lực lượng cấm bay chỉ là cấm bay mà thôi a khương lâm thử nhảy vọt nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất thân thể liền vọt lên cao hơn mười mét sau đó nhẹ nhàng rơi xuống chính là không cách nào trèo trên bầu trời cho dù lấy hắn siêu p h à m sinh mệnh đẳng cấp đều không thể đột phá kia cổ vô hình cấm bay lực lượng xem ra thật chỉ là cấm bay thật sự là thần kỳ lực lượng còn có thể phân biệt là nhảy vọt vẫn là phi hành hắn thán phục một tiếng tiếp tục đi lên phía trước vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh nơi này chính là một cái kiến trúc phế tích đại lượng đổ nát thê lương cũng không biết rõ tồn tại nhiều thiếu niên rất nhiều kiến trúc hải cốt cũng phong hóa sau khi khương lâm dùng tay đi bóp lúc lại phát hiện hoàn toàn bóp không nổi cùng phía ngoài khối đá có đặc thù lực lượng bảo hộ lấy a khương lâm âm thầm ngạc nhiên có đặc thù lực lượng bảo hộ lấy cũng phong hóa đến nghiêm trọng như vậy cái này cổ di tích đến cùng tồn tại bao lâu tuyến nguyệt kéo kẹt kéo kẹt đột nhiên phía trước trên mặt đất đại lượng tán loạn trên mặt đất xương khô chậm dãi hội tụ đến cùng một chỗ tại khương lâm kinh ngạc nhìn chăm chú hợp thành một cái cái hình người khô lâu không xương ngay sau đó những cái kia khô lâu hốc mắt chỗ toát ra xanh mơn mợn h ỏ a diễm hướng bên này nhìn tới bất tử khô lâu giờ k h ắ c này khương lâm cảm thấy mình minh bạch cái tên này chân ý những n à y khô lâu trước đó tuyệt đối bị người đánh tan qua lúc ấy phải chết nhưng bây giờ lần nữa x u ố n g lại ba ba bá rất nhanh những cái kia khô lâu không sợ chết hướng khương lâm đánh giết mà đến nếu như là pha kén người gặp phải lời nói tuyệt đối sẽ phi thường đau đầu bởi vì bọn chúng thuần một sắc đều là hai mươi cấp nhưng ở khương lâm trước mặt cũng liền có chuyện như vậy hắn lần nữa tiện tay một trưởng oanh r a hùng hồn tiên linh lực phóng xạ thức phun ra ngoài b à ảnh đám xương khô này lúc này bị đánh bạo tán thành đầy trời xương cốt rơi xuống mang tứ phía bốn phương tám hướng lần này khương lâm cẩn thận nhìn chằm chằm muốn xem ma tinh là thế nào tới sau đó hắn liền phát hiện là những cái kia khô lâu bị đánh tan về sau trong hốc mắt hỏa diễm đột nhiên sụp đổ hóa thành đầy trời hạt trâu màu xanh lam trời mưa đồng dạng rớt xuống đất là bọn chúng trong mắt hỏa d i ễ m biến thành sao nhưng đã ma tinh cũng bị tới đây mạo hiểm giả tịch thu những này khô lâu lại là dựa vào cái gì phục sinh khương lâm trong lòng hiện lên các loại nghi hoặc đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn hải đ ă n g truyền thừa trong tin tức cũng không có phương diện này kiến thức lại nói tiểu quỷ cũng có thể rơi xuống ma tinh những này khô lâu cũng có thể rơi xuống ma tinh giữa hai cái này có liên hệ gì sao trong lòng hiện lên những ý niệm này khương lâm lần nữa dùng tiên linh lực thu hồi những cái kia ma tinh sau đó tiếp tục đi lên phía trước cái này phế tích phi thường lớn đã từng rất có thể là một tòa thành thị nhưng tuyệt đối không phải thành giới đất bởi vì nơi này cùng ngoại giới căn bản cũng không phải là cùng một cái không gian ở chỗ này ngầm đầu một cái liền có thể nhìn thấy thuộc về cái này phế tích thế giới bầu trời mỡ nhạt bầu trời giống như mãi mãi cũng là như thế âm u đầy từ khí không có nửa điểm sinh cơ không có nửa điểm màu xanh lá chương 126, lân tộc phục kích cường thế phản s á t năm hơn cầu bài đặt trước chương 126, lân tộc phục kích cường thế phản s á t năm hơn cầu bài đặt trước khương lâm một đường đi lên phía trước trên đường đi gặp đại lượng bất tử khô lâu những cái kia bất tử khô lâu thuần một sắc tất cả đều là hai mươi cấp cũng không biết rõ vì cái gì như vậy đều đều những cái kia khô lâu tất cả đều hung hãn không sợ chết chỉ cần có người sống tới gần liền sẽ công kích nhưng khương lâm thực lực cương đại dựa vào đẳng cấp cường thế nghiên ép một đường quét ngang qua hơn một giờ về sau hắn đi vào một con sông bên cạnh con sông này cũng không phải là lưu động nước sông bên trong nước là màu đen kịt không có bất luận cái gì gợn sóng dập dờn cái này trong sông sẽ có sinh vật sao khương lâm tới gần hắc hà sử dụng thời gian thực toàn cảnh địa đồ q u é t hình lại phát hiện bên trong đường nói cá liền côn trùng cũng không có ừ n đột nhiên đen như mực đáy nước một thân ảnh xuất hiện tại thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ đang nhanh chóng bắn về phía h ắ n muốn chết khương lâm trong nháy mắt điều động tiên linh lực ngưng tụ trong tay tâm đông nhiên một trưởng đánh xuống mà liên tại trong chớp nhóm này một cái bị vẩy màu trắng bao trùm thủ trưởng r ỗ i ra mặt nước ầm ầm hai cái thủ trưởng đối h o a n h đen như mực mặt sông trực tiếp bị kính phong đệ xuống chìm sau đó c u ố n lên sóng gió động trời trong tiếng nổ khương lâm cùng đạo thân ảnh kia đồng thời hướng về sau bay ngược lân tộc bay ngược bên trong khương lâm nhận ra cái kia đánh lén hắn ra hỏa chính là lân tộc bên trong nữ tính người chấp pháp trang trang cái này cái này cá i nhân tộc thực lực so trước đó cái kia yếu đến nhiều liên thủ đánh giết h ắ n nữ tính lân tộc người chấp pháp quát sau đó nhanh chóng ổn định thân hình lần nữa thẳng hướng khương lâm b à n h cùng lúc đó đen như mực mặt sông nổ tung nam tính lân tộc người chấp pháp cũng vọt ra khỏi mặt nước c ự c tốc hướng khương lâm nổ bắn ra mà tới thực lực của ta đồng dạng khương lâm trong lòng cười n ạ o xem nhẹ khái niệm dị năng đẳng cấp h á n chân chính tu vi kỳ thật mới hóa điệp giả mà thôi chỉ cần còn không có dẫn ngộ pháp thì hắn liền vĩnh viễn không phải người chấp pháp có thể lấy hóa điệp giả tu vi cùng một cái bốn mươi một cấp người chấp pháp đối doanh một trường đồng thời lực lượng ngang nhau đã coi như là phi thường không tầm thường mắt thấy hai cái lân tộc người chấp pháp nhanh chóng tới gần khương lâm trực tiếp vung tay lên chỉ thấy một tôn cao hai mươi mét thạch nhân xuất hiện một cô cường hãn khí tức bạo phát đi ra cái gì hai cái lân tộc người chấp pháp an giật mình nhưng tên đã trên dây không phát không được thế công của bọn nó đã không cách nào thu hồi mà mới xuất hiện thạch nhân sùng vật đang được v ư i gọi ra tới trong n g á y mắt liền được khương lâm mệnh lệnh thế là nó đ ỗ n g nhiên đấm ra một q u y ề n bà n h một tiếng văng trầm xông lên phía trước nhất nữ tính lân tộc trực tiếp hoành bay ra ngoài thân thể cũng bóp méo máu tươi vẩy xuống trời cao làm sao có thể nam tính lân tộc cũng chính là trang trang trực tiếp dừng ngay thạch nhân sùng vật lại đấm một q u y ề n oanh đến tốc độ quá nhanh nghiền ép lấy hư không mang theo một cô kỳ dị băng diện chi lực đánh phía trắng trang trắng trang mắt thấy né tránh không kịp đành phải buộc phát toàn bộ thực lực ngạnh kháng một trường này b à ảnh kết quả cùng trước đó không có khác nhau chút nào trắng trang đồng dạng ngược lại bay ra ngoài thân thể tàn phá nhưng trắng trang bởi vì có chuẩn bị tại bay ngược quá trình bên trong thân thể ốn éo nhanh chóng hạ xuống tại tiếp xúc đến đen như mực mặt sông trong nháy mắt đột nhiên biến mất hống thạch nhân người chấp pháp gầm khét liền muốn truy sát trắng trang trước bắt được cái k i a nữ khương lâm vội v à n g quát thạch nhân người chấp pháp dừng lại sau đó nhanh chóng quay người hướng đã dây rủa lấy bỏ dậy nữ tính lân tộc cường giả phóng đi đáng chết vì sao lại xuất hiện một cái thạch nhân tộc người chấp pháp mà lại cái này thạch nhân người chấp pháp tại ngang cấp bên trong cũng tuyệt đối là cường giả nữ tính lân tộc trong lòng h ã i nhiên thi triển bí pháp cực tốc bắn về phía h ắ t hà chỉ cần tiếp xúc đến nước sông nàng liền có thể trực tiếp thi triển thủy đội đào tẩu ngăn cản nàng thương lâm ở phía sau quát hống thạch nhân người chấp pháp nghe vậy đột nhiên đột nhiên một quyền đánh vào mặt đất bành bành bành kinh khủng tình huống xuất hiện chỉ thấy giày đặc địa thứ theo mặt đất mãnh liệt bắn mà ra bắn về phía bầu trời trong đó một cái thô to địa thứ trong nháy mắt đem lân tộc nữ tính cường giả đóng xuyên mang theo nàng bay ngược hướng lên trời bạch mà thạch nhân người chấp pháp vượt qua to lớn nắm đấm nghiền ép người hư không nổ tung mà đi trên lệnh quá xa k i u l â n tộc nữ tính tại khương lâm thạch nhân sùng vật trước mặt vậy mà không có nửa điểm sức hoàn thủ mắt thấy thạch nhân người chấp pháp liền muốn một quyền đem lân tộc nữ tính oanh bạo khương lâm vội vắn quát muốn sống thạch nhân người chấp pháp hơi s ư ớ n g sở nhưng sau một khắc lớn chừng cái đấu n ă m đấm mở ra thành bàn tay bắt lại bị địa thứ đóng xuyên bay ngược hướng bầu trời nữ tính lân tộc s i ê u khương lâm nhanh chóng chạy đến trực tiếp xách ra nạp giới ngự a nỏ bóp cò súng Điều. một đạo lưu quang bán ra đánh trúng thạch nhân trong tay lân tộc nữ tính nhưng mà kia lưu quang trực tiếp sụp đổ cũng không thành công bị thạch nhân nắm trong tay lân tộc nữ tính xứng sở không biết rõ khương lâm đang dở trò quỷ gì kia lưu quang bắn tại trên thân không đau không ngứa giống như không có nửa điểm lực công kích đương nhiên nàng cũng không có ngây người cũng đang điên cuồng rẫy r ủ i lấy muốn chạy ra thạch nhân thủ trưởng gặp lần thứ nhất bắt giữ thất bại khương lâm ngứng mày bởi vì hắn chỉ còn lại cuối cùng một cái duy nhất một lần nạp giới ngự nỏ thạch nhân người chấp pháp s ủ n g vật m ặ t không thay đổi nhìn về phía khương lâm chờ đợi khương lâm mệnh lệnh khương lâm lần nữa n g ó c ra cuối cùng một cái duy nhất một lần nạp giới ngự nỏ sau đó đ ố i thạch nhân s ủ n g vật nói ra đưa nàng trên người địa thứ rút ra sau đó đánh cho tàn phế ném lên mặt đất thạch nhân người chấp pháp cũng không phải tiên nhi loại kia q u y cao cộng thêm có chút ít tính trẻ con thánh linh đối mặt khương lâm mệnh lệnh không dám có nửa điểm trần trờ chỉ thấy nó dùng tay trái đem lân tộc nữ tính thể nội địa thứ rút ra sau đó tay phải đột nhiên một nắm tạch tạch tạch vốn là trọng thương lân tộc nữ tính trực tiếp bị bóp thịt nát xương tan phát ra tiếng k ê u thảm có thể thạch nhân người chấp pháp biến thành s ù n g vật về sau giống như biến thành g i ế t người máy móc không có bất luận cái gì tình cảm cùng thần sắc ba đậu làm tan phế lân tộc nữ tính về sau nó tiện tay đem ném trên mặt đất khương lâm t h ấ y thế lần nữa dùng nạp giới ngự nỏ nhắm chuẩn trên đất lân tộc nữ tính bóp cò súng điệu lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất bắn chúng cơ hồ biến thành thịt nát lân tộc nữ tính có thể kết quả cùng lần thứ nhất không có gì khác biệt lưu quang trực tiếp sụp đổ cũng không có thể đem chuyển hóa thành t r ứ n g s ú n g v ợ vậy mà lại thất bại khương lâm t i ế c nối hắn nhưng không có càng nhiều duy nhất một lần nạp giới ngự a n ỏ mà lúc này còn thừa lại một khẩu khí lân tộc nữ tính một mặt phẫn nộ mà quyết tuyệt quát dị tộc ngươi mơ tưởng n ụ c n h à ta cùng chết đi thoại âm rơi xuống chỉ thấy trên người nàng khí tức bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo v ạ n vẹo thân thể nhanh chóng bành trướng cạnh bên cao lớn thạch nhân biến sắc vội vàng trợt lách người ngăn tại khương lâm trước mặt đồng thời to lớn thủ trưởng ẩm v a n g vỗ xuống mà liên tại trong chớp nhóm này lân tộc nữ tính đột nhiên nổ tung ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn kinh khủng sóng sung kích quét sạch mà ra ngoa tạo tự bạo khương lâm giật nảy mình vội vàng nhanh lùi lại bất quá kinh nghiệm khiếm khuyết hắn phản ứng cuối cùng vẫn là chậm một nhịp còn tốt thạch nhân người chấp pháp che ở trước người hắn hắn không có nhận nửa điểm tổn thương ngược lại là thạch nhân người chấp pháp bị k i a kinh khủng nổ lớn nổ thân thể băng liệt hướng về sau hoành bay ra ngoài bốn năm trăm mét nện vào phế tích bên trong k i a kinh khủng sóng xung kích quét sạch phương viên ba ngàn mét đem cổ bên trong di tích đại lượng đá vụn cùng xương khô tung bay đến trên trời cái này nổ lớn mặc dù so trước đây khương lâm mảnh vỡ lựu i đạn kém một chút nhưng cũng phi thường khủng bố so bình thường công kích đều muốn bỗng nhiên nhiều lao thạch ngươi cũng đừng c h ế ta khương lâm vội vàng chạy về thạch nhân người chấp pháp rơi xuống địa phương hắn nhưng cần tôn này thạch nhân hộ pháp đây vạn nhất chết rồi liền cần hai mươi bốn giờ khả năng lần nữa triệu hoán đi ra bất quá còn tốt hắn vừa đuổi tới chỉ thấy thạch nhân người chấp pháp chậm rãi đứng dậy t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy tiếp tục đào xéo hơn cầu bài đặt trước t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy tiếp tục đào xéo hơn cầu bài đặt trước ngay sau đó thạch nhân người chấp pháp rơi xuống cánh tay đ ẳ n g tứ chi nhanh chóng bay tới một lần nữa trở lại trên người nó trong nháy mắt liền khôi phục hoàn hảo là thân thể khôi phục tốt nó liền đứng tại chỗ không nổi tựa như một tôn cao lớn tượng đá yên lặng thủ hộ lấy khương lâm khương lâm nhìn xem không nhúc nhích thạch nhân âm thầm bồn t r ồ n luôn cảm giác cái này ra hỏa trí thông minh không thể nào cao trí ít so tiên nhi kém xa bất quá giống như cũng rất bình thường nếu không trí thông minh cao thạch nhân tộc có thể vừa nói mình là trời sinh địa đ u ôi câu tiếp theo liền hô to chiến thiên chiến địa sao khương lâm không có lại chú ý thạch nhân người chấp pháp mà là nhìn về phía lân tộc nữ tính t ừ nổ tung ra một mảnh sạch sẽ khu vực nơi đó mặt đất cũng không có bất luận cái gì tổn hại thế nhưng là trên mặt đất rác rưởi cho bụi các loại tất cả đều bị quét sạch đến phi thường sạch sẽ đơn giản so quét dọn qua còn muốn sạch sẽ những này dị tộc thật đúng là đủ quả quyết vậy mà nói tự bạo liền tự bạo hắn tự hỏi nếu như là tự mình tại loại này tình hung dưới có dũng khí hay không tự bạo đều vẫn là ẩn số đây đáng tiếc chạy mất một cái trước đó một trận chiến cái gì chiến lợi phẩm cũng không có ngược lại kém chút lật thuyền trong mương giống như thua lỗ khương lâm nhìn về phía xa xa hát thủy hà đầu kia sông mặc dù chỉ có hơn ba trăm mét rộng có thể rất dài mà lại mặt nước bình tĩnh không lay động ai biết rõ cái kia nam tính lân tộc đến cùng đi nơi nào liên hải đăng truyền thừa trong tin tức cũng nói lân tộc ở trong nước thực lực tăng nhiều mà lại đầu kia sông thật quá đen hắn cũng không có hứng thú đ ổ i tiếp cũng không biết rõ cái kia nam tính lân tộc tại hát thủy hà bên trong n g ú c lâu trên người vẫy màu trắng có thể hay không bị nhuộm đen thôi ta tới đây là vì tâm bảo ta cũng không có thời gian chậm rãi với ngươi còn nhau tính là ngươi hảo v ậ n nghĩ tới đây khương lâm rời khỏi hát thủy hà tiếp tục tiến lên thạch nhân người chấp pháp thì nhắm mắt theo đôi đ u ổ i theo phi thường tận tụy bảo hộ lấy khương lâm giống như không biết nói chuyện bảo tiêu thậm chí căn bản không cần khương lâm phân phó tiếp xuống gặp phải bất tử khô lâu tất cả đều bị nó trục chết cứ như vậy một đường đi về phía trước trên trăm cây số khương lâm thu hoạch ma tinh số lượng đều nhanh đạt tới một trăm vạn nhưng không có tìm tới bất luận cái gì bà bối đừng nói bà bối liền liền một khối miếng sắt cũng không có nhìn thấy bất quá nói đến miếng sắt đúng rồi hào hủy nơi tập kết hàng giống như có người bán các loại mảnh vỡ diêm phương nói qua những cái kia mảnh vỡ chính là theo cổ trong di tích mang đi ra ngoài diêm phương trong miệng cổ di tích hẳn là cái này một cái khương lâm hoàn toàn không còn gì để nói thật đúng là nhạn qua nhổ lông liền đập vỡ phiến cũng sờ đi như thế xem ra cái này cổ di tích tuyệt đối là bị lục x o á t qua vô số lần căn bản không có khả năng lại lưu lại đồ tốt bất quá trên mặt đất không có kia lòng đất đâu khương lâm nghĩ tới đây trong lòng hơi động đem cao lớn thạch nhân sùng vật thu hồi sùng vật cột sau đó xách ra cái cốt bạc hướng về phía mặt đất liền b à n móc đinh đốn lửa nhỏ về ra không ngoài dự liệu cũng không đào động dưới chân mặt đất mặc dù chỉ là phổ thông khối đá nhưng lại có thần bí lực lượng bảo hộ lấy loại này tình huống khương lâm đã thành thói quen hắn tiếp tục vung vẩy cái quốc bạc một trận dày đặc đinh đinh n g m thanh bên trong rốt cục dưới chân mặt đất trực tiếp thiếu một khối khối lớn khối đá một quả nhiên vẫn là phổ thông khối đá đáng tiếc loại này khối đá được thu thập về sau lực lượng thần bí liền biến mất biến thành phổ thông khối đá nếu không liền kiếm lợi lớn khương lâm trong lòng t i ế c nối u sau đó tiếp tục hướng xuống đảo bởi vì có thần bí lực lượng bảo hộ hắn hạ xuống tốc độ rất chậm đúng rồi đỉnh đầu trước phong bế nếu không vạn nhất người nam kia tính lân tộc hoặc là cung minh lại tới đây đối ta có mang ác ý ta sẽ rất bị động tiến nhập lòng đất mấy mét sâu về sau khương lâm trực tiếp mở ra phổ thông kiến tạo hình thức dùng lúc trước khai quật ra khối lớn khối đá vật liệu đem đỉnh đầu phong bế tận lực để cho người ta nhìn không ra mảnh này địa phương chỗ dị thường mà lại hắn không phải cái trang bịa một tầng mà thôi mà là một bên hướng xuống đảo một bên tiếp tục bổ sung đỉnh đầu khu vực dù sao hắn hôm nay cho dù thời gian rất lâu không hô hấp cũng không có vấn đề gì khương lâm phát hiện khi hắn dùng kiến tạo hình thức đem phổ thông khối đá dung nhập cái này cổ di tích mặt đất về sau những cái kia khối đá lần nữa bị lực lượng thần bí bảo vệ được trở nên phi thường rán chắc không thể tùy tiện phá hủy cũng không biết rõ kia cố che chở cổ di tích lực lượng đến từ chỗ nào trong lòng lóe lên ý nghĩ này hắn tiếp tục hướng xuống đảo một bên đem đỉnh đầu khôi p h ủ một mực đào được 10 mét chiều sâu hắn mới dừng lại sửa chữa phục hồi đỉnh đầu miễn cho trở về thời điểm còn muốn lãng phí thời gian giải đảo ra thông đạo lúc này khương lâm hơi làm lớn ra một chút không gian đem lòng đất này không gian biến thành bốn cái mét vuông như thế liền sẽ không quá mức chật hẹp nếu không quay người cũng khó khăn không gian rộng một chút coi như gặp được nguy hiểm cũng có né tránh không gian lại qua đại khái mười phút hắn đã đào được lòng đất trăm mét sâu chỗ khối lớn bùn đất một ồ đến bùn đất tầng sao Khương、lâm、trong lòng vui mừng, Lâm vui b ở i vì h ắ n phát hiện, cho n dù đ ồ g d ạ nhiên g có t ầ n lượng bùn cũng bí bảo lực có đào so đào hộ, thể h đất, k ố đá dễ dàng tại cuối cùng có thể hơi nhẹ nhõm thể hơi khương lâm nhìn thấy thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ xuất hiện đ ồ vật kia là một khối bàn tay lớn nhỏ mảnh vỡ mà trên bản đồ đánh dấu thì là b á n thần binh tàn phiến lại là bán thần binh tàn phiến khương lâm trong lòng hơi động trước đó hắn tại hải đang phụ cận liền đào được qua một khối nhưng một mực không biết rõ có làm được cái gì chỉ là bởi vì bán thần binh ba chữ cho nên hắn một mực đem hắn thu cái này đồ vật xem danh tự đã từng hẳn là binh khí mảnh vỡ đi cũng không biết rõ bây giờ còn có hay không cái gì giá trị thầm nghĩ lấy những này hắn tiếp tục hướng xuống đảo khối kêu b á n thần binh tàn phiến tại cách hắn hơn ba mươi mét lòng đất tầm mươi phút sau rốt cục khương lâm đào được khối kia bán thần binh hải cốt hắn đem lúc t r ư ớ c khối kia lấy ra cùng khối này so sánh phát hiện khác biệt rất lớn hẳn là sẽ không là cùng một kiện vũ khí trên r ấ t xuống tại hải đang phụ cận đào được khối kia là tam giác truy bộ dáng nhưng cái này một khối lại là bằng phẳng bất quy tắc phiến mỏng đều là bàn tay lớn nhỏ nhưng cái này một khối độ dày hoàn toàn cân đối cái này mảnh vỡ cũng không biết rõ t r ô n tàng địa thực chất bao nhiêu năm tháng nhưng nhìn ngoại trừ không ánh sáng chạch bên ngoài không có nửa điểm vết gì cũng không biết rõ đến tột u cùng là tài liệu gì chế tạo khương lâm đem thu nhập không gian ba lô dùng không gian ba lô giám định tác dụng xem xét thông tin phát hiện giới thiệu đều là đồng dạng bán thần binh tàn phiến theo danh tự đến xem hẳn là theo binh khí trên rất xuống mảnh vỡ mặc dù tạm thời không biết rõ có làm được cái gì nhưng ta tốt nhất vẫn là không muốn ném vứt bỏ bởi vì ta có loại dự cảm sớm tối có thể cần dùng đến rất không rời đầu giới thiệu thậm chí cái này giới thiệu căn bản chính là chính khương lâm suy đoán mặc kệ trước thu lại dù sao cũng chiếm cứ không được quá nhiều không gian hoàn toàn có thể để vào cùng một cái chữ vật loa bên trong khương lâm đem thu nhập trong đó một cái cất giữ tạp vật chữ vật loa lại đem chữ vật loa để vào cái kia tất cả đều là chữ vật loa ngăn chứa bên trong sau đó hắn tiếp tục hướng xuống đảo lại qua một cái giờ hắn đã xâm nhập tới lòng đất hơn ba ngàn mét cảm giác hơi nóng rừng rực phía dưới này sẽ không có nham t ư ớ n g a lại nói bằng vào ta thực lực bây giờ có t hạ ể chống cự l i nhiệt nham tương đột cao sao. Khương Lâm m ộ b ê nhiên suy n g ĩ lung tung, một bên càng không ngừng vùng một c vẩy á cốt bạc. Càng càng cao, có được cái cổ tích cũng có khoáng mạch xuống tốt, tốt đất nhiệt thật thể tương đất. tiểu thế đất, nhất này hoài là này là là vàng. hướng lòng không liền hắn nghi không nham lòng Nếu nghi lòng khoáng liền n giới khí hay Hả? h đảo, độ đảo Đột di i mỏ khương lâm phát hiện thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ xuất hiện lần nữa đồ vật c ư n một trăm hai mươi tám thần bí hình chiếu đạo vận ngưng dịch bảy hơn cầu bài đặt trước c h ư một trăm hai mươi tám thần bí hình chiếu đạo vận ngưng dịch bảy hơn cầu bài đặt trước cái đó là thi thể nhưng làm sao giữ gìn hoàn chỉnh như vậy thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ biểu hiện ra tại cách hắn bốn mươi m phía dưới có một bộ nam tính thi thể vừa vặn ở vào thời gian thực toàn cảnh địa đồ biên giới cỗ thi thể kia giữ gìn phi thường hoàn chỉnh trên thân thậm chí còn có quần áo kia quần áo một thân trắng tinh nhưng tuyệt đối không phải vải vóc nhìn cũng không quá giống g i a thú khó mà phân biệt ra được là làm bằng vật liệu gì mà thi thể kia nhìn bề ngoài dung mạo nhiều nhất 27-28 t u ổ i bộ dáng tóc dài quần áo cũng là trường bảo tựa như là người cổ đại trang phục khương lâm nhìn về phía thời gian thực toàn cảnh địa đồ đối thi thể đánh dấu nhưng mà lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn tình huống bởi vì thời gian thực toàn cảnh địa đồ đánh dấu là như vậy ba l vờ ba nguyên bản hẳn là chủng tộc cùng đẳng cấp chỗ vị trí giờ phút này tất cả đều là dấu chấm hỏi mà lại những cái kia dấu chấm hỏi một mảnh màu đỏ tươi mang theo nồng đậm không rõ khí tước cho người ta một loại cảm giác phi thường không tốt khương lâm vừa nhìn thấy cái này tinh màu đỏ dấu chấm hỏi đánh dấu lập tức ra đầu cũng tê dại đây là thời gian thực toàn cảnh địa đồ lần thứ nhất gặp được không cách nào đánh dấu ra đồ vật cái này sẽ không phải là cổ lão thi thể a chôn d ấ u tại cái này cổ di tích lòng đất hơn ba n g h n mét chỗ sâu khương lâm trong lòng nghiêm nghị cổ di tích đến cùng tồn tại nhiều thiếu niên rồi hắn không biết rõ hải đăng cũng không có phương diện này tin tức tương quan thế nhưng là theo mặt đất những cái kia bị lực lượng thần bí bảo hộ lấy kiến trúc hải cốt cũng phong hóa đến nghiêm trọng như vậy đến xem cổ di tích tồn tại tuế n g u y ệ t tuyệt đối phi thường xa xưa nhưng cái này chôn sâu lòng đất thi thể lại còn không có hư thối thi thể này khi còn sống đến mạnh bao nhiêu thật chẳng lẽ tồn tại sẽ không mục nát thi thể khương lâm giật mình sau đó liền nghĩ đến thi thể này có thể thu thập sao phía trên có đồ tốt sao đúng hẳn là sẽ không là nhân tộc thi thể a nếu như là nhân tộc hắn cũng không dám thu thập không qua được trong lòng cửa ải kia trong lòng nghĩ như vậy hắn lần nữa vung vẩy cái quốc bạc tiếp tục hướng xuống đảo ấp đúng ấp đúng mặc dù nơi này đã là bùn đất khu vực nhưng bởi vì bị lực lượng thần bí bảo hộ lấy cho nên đảo lên tựa như là người bình thường đào đất đông cứng rất nhanh khương lâm lần nữa hướng xuống hàng bảy tám m À, không thể nào đột nhiên khương lâm chú ý tới thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ phía dưới cỗ kia giữ gìn hoàn hảo không gì sánh được thi thể cách hắn vị trí giống như liền chưa từng thay đổi vẫn như c ũ là bốn mươi m vừa v ặ n ở vào thời gian thực toàn cảnh địa đồ biên giới chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi ta hẳn là giảm xuống bảy tám m ta khương lâm trong lòng thầm đủ sau đó tiếp tục đào lại một lát sau hắn lần nữa giảm xuống hơn mười m nhưng lúc này đây hắn rốt cục phát hiện không hợp lý bởi vì cỗ thi thể kia cách hắn vẫn như cũ còn có bốn mươi mét vẫn như cũ ở vào thời gian thực toàn cảnh địa đồ bên liên giới đây là cái đạo lý gì khương lâm trong lòng bắt đầu lẩm bẩm sau đó tiếp tục hướng xuống đảo nhưng thời gian dần trôi qua hắn bắt đầu tê cả ra đầu bởi vì hắn phát hiện vô luận tự mình như thế nào hướng xuống đảo cỗ thi thể kia cách hắn từ đầu đến cuối cũng tại bốn mươi mét chỗ thi thể kia tựa như là đang cùng hắn chơi chơi trốn tìm từ đột ầ u cuối đến địa đồ đ gian toàn cảnh ngoài、dịa. Nó chẳng lẽ còn thực có thời di ở vào tít thể rịa. lẽ n Khương、lâm、ngừng g h Lâm đám móc, có c ú tê cả ra đầu, u do dự m ố nhiên a y không dừng l ạ Ta tiềm thức ta xuất Đột kia Sao? hiểm, hiện. i đề không có nhắc nhở phụ không Không h cũng có cũng nguy đúng. n gặp khương lâm nghĩ tới điều gì lần nữa nhìn về phía thời gian thực toàn cảnh địa đồ lập tức hắn liền phát hiện lòng đất bốn mươi mét chỗ c ô thi thể kia vậy mà không cách nào thấu thị cái này căn bản liền không bình thường hắn cái này địa đồ là thật có thể thấu thị vật vật trừ phi là như khái niệm vật phẩm loại này không có kết cấu đồ vật nhưng bây giờ phía dưới cỗ thi thể kia vậy mà không cách nào thấu thị không cách nào nhìn thấy nội bộ kết cấu đúng rồi ta hạ xuống nó cũng đang giảm xuống nhưng lòng đất này cũng không có xuất hiện vết tích chẳng lẽ nói nó kỳ thật cũng không tồn tại thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ hiện hóa ra ngoài kỳ thật chỉ là một cái hình chiếu khương lâm càng nghĩ vượt cảm thấy có loại khả năng này nếu không không cách nào giải thích thời gian thực toàn cảnh địa đồ không cách nào thấu thị vấn đề cũng chỉ có hình chiếu là không có kết cấu mà lại thậm chí liền chủng tộc cùng danh tự đều không thể tiêu xuất tới nếu quả như thật là hình chiếu kia đến tột cùng là dạng gì tồn tại có thể xuất hiện dạng này một tôn hình chiếu là thi thể sao vẫn còn sống khương lâm tỉnh táo lại tinh tâm cảm ứng xác định không có cái gì tìm đập nhanh cảm giác thế là hắn cắn răng một cái kiên trì tiếp tục hướng xuống đảo lúc này nơi này địa nhiệt đã rất khủng bố tối thiểu đến có trên trăm độ nhiệt độ cao cũng may bây giờ khương lâm cũng không còn là người bình thường đối điểm ấy nhiệt độ cao cơ hồ có thể làm được không nhìn cùng hắn trước đó suy đoán vô luận hắn như thế nào hạ xuống phía dưới cái kia giống như là thi thể hình chiếu từ đầu đến cuối cũng tại cách hắn bốn mươi m phía dưới khi hắn lần nữa giảm xuống hơn một ngàn m đột nhiên hắn cảm giác thân thể làn ra ẩn ẩn nói h nhói nhưng tại trong quá trình này hắn lại cảm ứng được một cỗ nhường hắn toàn thân lộ chân lông thư giãn khí tước có đồ tốt nhưng cỗ này để cho ta làn da nhòi nhói lại là cái gì đồ vật khương lâm nhìn về phía thời gian thực toàn cảnh địa đồ đột nhiên xứng sở cái gặp thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ có một ít chữ nghĩa càng không ngừng lấp lóe không sai là đang lóe lên cũng không phải là một mực tồn tại hắn nhìn chăm chú xem xét chỉ thấy những cái kia lấp lóe chữ nghĩa chủ yếu chính là hai cái tử theo thứ tự là sắc khí đạo vận Sắc khương í Đạo vận. h lâm mừng rỡ theo mặt ngoài chữ nghĩa liên xem để cho ta làn r a nhói nhói hẳn là s á c khí mà để cho ta cảm giác lỗ chân lông thư giãn kia cố khí t ứ c chẳng lẽ chính là đạo vận đạo này v ậ n là cái gì đáng tiếc vật kia tựa như là vô hình thời gian thực toàn cảnh địa đồ mặc dù có thể q u é t h ì n h lại không cách nào đem hiển hóa ra ngoài mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy nhưng bất luận là s á c khí vẫn là đạo vận cũng đều là theo chỗ càng sâu lòng đất tiêu tán ra cho nên lòng đất này thật sự có đồ tốt k hương lâm h ư n g phấn hắn tới này cổ di tích không phải là vì đồ tốt mà đến sao tiếp tục đào hắn lần nữa vung vẩy cái c u ố c bạc nhanh chóng thu thập khối lớn bùn đất vật liệu theo thân thể một điểm điểm hạ xuống địa n h i ệ t nhiệt độ càng ngày càng kinh khủng loại kia làn da nhói nhói cảm giác càng ngày càng mạnh thế nhưng là loại kia để cho người ta toàn thân lỗ chân lông thư giãn cảm giác cũng đồng dạng càng ngày càng mạnh đến cuối cùng khương lâm thậm chí phát hiện tự mình chỉ là hơi hô hấp một cái cũng ẩn ẩn có dũng khí thực lực tăng lên cảm giác đương nhiên nhói nhói cảm giác cũng cơ hồ khiến hắn làn ra đều muốn xé rách thật sự là băng hỏa lưỡng t r o n g tiên rốt cục khi hắn đào được lòng đất hơn tám n g h n mét thời điểm đ ỗ n g nhiên tại thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ thấy được bảo vật kia là một cái nho nhỏ nước đoàn chôn sâu lòng đất nước đoàn chỉ có nắm đấm lớn nhỏ thời gian thực toàn cảnh địa đồ rõ ràng cho cái kia nước đoàn đánh dấu chữ nghĩa đạo vận ngưng dịch rốt cục đào được đồ vật khương lâm đại hỷ nhiệt tình căng đ ẩ y tăng nhanh vung vẩy quốc chim tốc độ đoàn kia đạo vận ngưng dịch tại hắn phía dưới bốn mươi mét chỗ cũng không coi là xa xôi không bao lâu hắn rốt cục đi tới cái này đoàn đạo vận ngưng dịch chỗ bởi vì lòng đất đen như mực một mảnh mà lại nơi này có không hiểu lực lượng áp chế linh nghiệm không cách nào cảm ứng chỉ có thể thông qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ xem xét tại thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ đạo vận ngưng dịch chính là một đoàn không có chút nhan sắc nào mà lại phi thường t r o n g veo chất lỏng hẳn là có thể thu nhập không gian ba lô đi khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút thử thu lấy sau một khắc trước mắt chất lỏng đông biến mất ừng vừa đem đạo vận ngưng dịch thu lấy khương lâm đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác bài xích giống như toàn bộ thế giới cũng tại bài xích hắn chương một trăm hai mươi chín bị ném ra t á m hơn cầu bài đặt trước t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín bị ném ra thám hơn cầu bài đặt trước sau một khắc hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng giống như thân thể bị một cố lực lượng vô hình ném ra ngoài cái gì tình huống khương lâm ăn giật mình vội vàng điều động tiên linh lực bao trùm toàn thân trận địa sẵn sàng đón quân địch rất nhanh trước mắt lần nữa bị quang mang t r ă n g ngập ánh mặt trời trói mắt nhường hắn theo bản năng hít mắt ngay sau đó mất trọng lượng cảm giác chuyển đến b à n h b à n h b à n h liên tiếp ba đạo rơi xuống đất tiếng vang lên khương lâm cùng hai thân ảnh cùng một chỗ rơi đập tại cự thạch phế tích bên trong s i ê u khương lâm vội vàng đằng không bay lên nhìn về phía mặt khác hai thân ảnh chỉ thấy trong đó một đạo chính là cung minh mà đổi thành một đạo thì là trước đó chạy thoát cái kia lân tộc nam tính trắng trang cái gì tình huống vì cái gì ta bị ném ra rồi cung minh nhìn thoáng qua xung quanh kinh ngạc kêu lên kia lân tộc trắng trang cũng là một mặt m ở mịt tự tại một mặt một mình ném mình Minh nhìn gì Ngay người phương, Nơi này là cái gì địa phương? Cung、minh、nhanh chóng đằng hai chỗ lại rồi. cái sao sau sau ra địa địa là là bị bước. đều đó, đó khi ô n lên, phóng g bay l thích n hắn nghiệm, cảm ứng xung quanh. Khi cảm xem chính rõ ràng chỗ địa phương lại là một cái sâu đạt ngàn mét to lớn hố trời đồng thời phát hiện hố trời bên liên giới lại là sa mạc về sau cả người đều ngây dại nơi này là di tích bên ngoài. Thế nhưng Thế làm di tích l à sao biến thành dạng này rồi cung minh một mặt một b ư ớ c hoài nghi mình đến cùng phải hay không còn chưa t ỉ n h ngủ hay là không phải chúng cái gì huyễn thuật siêu đột nhiên lân tộc trắng trang đ ỗ n g nhiên bay lên mà lên hướng nơi xa bàn tới chạy đi đâu khương lâm thấy thế vội vàng trợt lách người ngăn cản trắng trang cái này ra hỏa trước đó cùng cái kia nữ tính lân tộc phục kích tự mình bây giờ nghĩ đi hắn lại không đồng ý trắng trang biến sắc vội vàng đổi phương hướng chạy trốn muốn động thủ sao cung minh thấy thế cũng không lo được c h ấ n kinh nơi này biến hóa cũng vội vàng hướng trắng trang chặn đường m à tới trắng trang thấy thế điều động lực lượng toàn thân đ ố n g nhiên một q u y ề n hành kích ra ngoài không biết tự lượng sức mình nếu vẫn như trước đó như thế hai cái cùng một chỗ đánh lên ta còn có thể để cho ta luôn cuống tay chân ta ngược lại thật ra hiếu kỳ vì cái gì chỉ còn lại ngươi một người rồi cung minh sắc mặt không thay đổi thần s ắ c lạnh nhạt một trưởng vô r a ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn trắng trang hoành bay ra ngoài nhưng cung minh cũng hướng về sau rút lui một bước lúc này khương lâm đã đuổi theo nhưng trắng trăng nhìn thấy khương lâm sắc mặt đại biến cưỡng ép ổn định thân hình lần nữa phóng tới cung minh chặn đường phương hướng muốn theo cái hướng kia phá vây một màn này nhường cung minh có chút s ừ n g sốt một cái nhưng hắn ra tay cũng không chậm ầm ầm hai người gặp nhau lần nữa trên không trung bộc phát đại chiến hai người đều là người chấp pháp mọi cử động có thể khai sơn phá thạch đánh nhau đơn giản như phát sinh nổ lớn kinh khủng c u ầ n phong quét sạch bốn phương tám hướng năng lượng kình phong đem hố trời biên giới cắt đ u ổ i c u ố n lên trời không trực tiếp nhân tạo một đạo to lớn vòi rồng cung minh chính là người chấp pháp trung kỳ bốn mươi bốn cấp cường giả đối mặt một cái bốn mươi một cấp người chấp pháp sơ kỳ rất là nhẹ nhõm nhưng lân tộc trắng trang cũng rất điên cuồng mặc dù lần lượt bị đánh lui nhưng lại lần lượt giết trở về cung minh ta đến giúp ngươi lúc này khương lâm s ắ p chạy tới hét lớn một tiếng liền muốn giết đi qua ngay tại lúc lúc này lân tộc trắng trang sắc mặt hoàn toàn thay đổi đột nhiên tự bạo một cánh tay ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn cung minh bị h oanh bay ra ngoài mà trắng trang t h ử a cơ hội này cũng không biết do thi triển bí pháp gì tốc độ tăng vọt gấp đôi trở lên lao nhanh ra vòng cây hóa thành lưu quang biến mất tại sa mạc chỗ sâu dừng lại khương lâm hét lớn tại phía sau đuổi theo có thể bay một hồi hắn phát hiện tự mình cùng trắng trang cách không những không có rút ngắn ngược lại càng ngày càng xa khương huynh đệ trước đường đuổi theo đuổi không kịp kia ra hỏa thi triển đ à o mệnh bí pháp sẽ làm bị thương căn cơ liều mạng thủ đoạn lúc này cung minh cũng đuổi theo sắc mặt cổ quái nhìn xem thương lâm khương lâm nghe vậy đành phải dừng lại gặp cung minh sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn lập tức nghi ngờ nói cung minh vì sao nhìn ta như vậy cung minh nói vì cái gì ta cảm giác hắn như vậy sợ hãi ngươi ngươi có phải hay không đối với hắn làm cái gì hắn có sợ hãi ta sao không có phát hiện a khương lâm trợn tròn mắt nói lời bịa đ ặ t cung minh lại không tin tưởng lại nói trước đó bộ tộc này là có hai cái người lúc trước tại cổ trong di tích còn phục kích qua ta kém chút để cho ta ăn t h ị t t h ỏ i nhưng bây giờ cũng chỉ có một người ra cái kia nữ chính là không phải bị ngươi xử lý rồi cung m i n h cảm thấy có khả năng sao ta một người nhưng đánh bất quá bọn chúng hai cái khương lâm khiêm tốn nói cung minh vẫn là hầu nghi nhìn xem khương lâm đ ố n g n h i n nói khương huynh đệ nhưng thật ra là bộ lạc người đi không cần d i ấ u d i ế m Cung nào đó đối bộ lạc người một mực lạc nhiều, quả truyền. nào người lòng mang hướng tới, đã sớm nghe nói nhân đoạn lần, nhiên danh giờ đó đối đã tới, bộ bộ bây bất một một hư sớm thủ rất thấy khương lâm Tốt ta vậy ta liền n k h ô gật che lạc Khương giấu, người. g ta là bộ lạc người. Khương Lâm bộ đầu cung minh lập tức lộ ra quả là thế thần sắc không biết khương huynh đệ đến từ bộ lạc nào là ngoài vạn dặm bá vương long bộ lạc sao bá vương long bộ lạc khương lâm trong lòng kinh ngạc lấy cái tên này chẳng lẽ cái kia trong bộ lạc còn có bá vương long hay sao bất quá hắn cũng không có có dũng khí loạn thừa nhận mà là nói ra thật có lỗi trưởng bối trong nhà không đồng ý lộ ra thực không dám d i ấ u dếm ta lần này là ra lịch luyện nếu không phải chính cung huynh đoán được ta là tuyệt đối sẽ không chủ động nói cho người khác biết thân phận của ta minh bạch cung nào đó minh bạch cung minh lý giải gật đầu hai người vừa nói cũng một bên hướng phía cổ di tích phế tích bay đi rất nhanh bọn hắn lần nữa trở lại trước kia cổ di tích chỗ địa phương bây giờ nơi này đã chỉ còn lại một cái to lớn hố trời đường kính hơn ngàn mét chiều sâu cũng chừng hơn ngàn mét mắt trần có thể thấy hố sâu dưới đ ấ y là đại lượng bất quy tắc đá vụn những cái kia đá vụn góc cạnh rõ ràng có thể nhìn ra hoàn hảo trước đó hẳn là to lớn gạch đá hình dạng nhưng bây giờ cũng biến thành khối vụn giờ phút này cái mỗi ngày đáy hố bộ có một cái cực nhỏ lỗ đen ngay tại chậm rãi co vào một điểm điểm thu nhỏ cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa khương lâm thấy thế d a vẻ không hiểu hỏi cung minh có thể biết rõ đây lập à cái gì tình huống. tình Thực tức lộ ra vẻ giật mình khương m i n h đệ ngươi cũng tiến nhập bên trong di tích bộ rồi ngươi là thế nào đi vào ngươi không phải thông qua tượng thần tiến nhập không tốt giống như bại lộ nhưng khương lâm bây giờ cũng coi là da mặt biến tăng thêm thần s á c hắn không đổi nói ra Cung hình sau khi bào, ta phát hiện tượng thần tiến ta tượng vụn bảo, vỡ vụ đó ị a phương c một cái liền đen, ta c h u vào, sau đó l i xuất h i ệ nghe tại t bên n r o di t í c bộ. biến Đúng, điểm đ chính cái là vừa rồi biến mất cái kia rồi mất n t hắn ì ra ra Sau là lộ liền thế. trợ minh hiểu. nghe h Cung vẻ đó, nói ra theo ta được biết cổ bên trong di tích bộ đều là bị một cố lực lượng thần bí che chở lấy như thường tình huống dưới sẽ không đem người ném ú n ra nhưng nếu có người muốn động dao cổ di tích c ă n cơ bên trong tất cả mọi người liền sẽ bị ném ú n ra nhưng loại này tình huống cũng chỉ có đại doanh trong cổ tịch mới có ghi chép bởi vì cổ di tích gần như không thể phá hủy trừ phi gặp được đặc thù tình huống cổ di tích căn cơ không phải là đạo vận ngưng dịch a khương lâm có chút t r ộ t dạ nhưng mình chỉ lấy rất nhỏ một đoàn mà thôi a hãn phi thường xác định trong lòng đất chỗ càng sâu tuyệt đối còn có càng nhiều đạo vận ngưng dịch chính mình mới cầm như vậy một tiểu đoàn vậy mà vừa tự mình ném ra thật sự là tiểu khí lúc này cung minh lần nữa mở miệng nói có phải hay không khương huynh đệ ngươi động cổ di tích thứ gì không có a ta sau khi đi vào vẫn luôn tại g i ế t bất tử khô lâu khương lâm lắc đầu chương một trăm ba mươi độc hành hấp thu đạo vận ngưng dịch chín hơn cầu bài đặt trước chương một trăm ba mươi độc hành hấp thu đạo vận ngưng dịch chín hơn cầu bài đặt trước kia hẳn là lân tộc cái kia gia hỏa cung minh lúc này khẳng định nói ra kia gia hỏa cấp thiết như vậy muốn chạy trốn đoán chừng là theo cổ trong di tích đạt được một loại nào đó bảo vật đáng tiếc trước đó vậy mà không có k i ị m phản ứng nếu không tuyệt đối phải lưu hắn lại nói xong câu đó cung minh lại sắc mặt cổ quái nhìn xem khương lâm trước đó khương huynh đệ một quý b á i tượng thần đ ổ đằng sau cái này cổ di tích ngoại điện sụp đổ sẽ không phải cũng cùng khương huynh đệ có quan hệ à? cung huynh cảm thấy khả năng sao khương lâm một mặt im lặng mà lại trước đó tượng thần sụp đổ kia là ngoài ý m u ố n nói không chừng là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mới ngược lại điều này cùng ta cũng không quan hệ lời này cũng không thể nói lung tung phá hư tượng thần kia là đại tội thật là như vậy sao tượng thần còn có thể bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà ngã sập cung minh trong lòng hầu nghi cảm thấy cũng là có khả năng nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào hắn cũng không có lại xoắn suýt chuyện này chỉ nghe hắn thở dài một tiếng nói ra cái này cổ di tích tượng thần hủy cửa ra vào cũng đã biến mất về sau sợ là rốt cuộc không ai có thể tiến vào bên trong cổ di tích là tốt nhất thu hoạch ma tinh địa phương bên trong khô lâu một năm phục sinh một lần bất quá nơi này di tích đẳng cấp quá thấp bên trong khô lâu chỉ có hai mươi cấp ngược lại là không có bị các cường giả coi quá nặng nói hắn lời nói nhất c h u y ể n nhìn về phía khương lâm không biết khương huynh đệ tiếp xuống có tính toán gì không khương lâm nghe vậy có chút trầm âm sau đó nói ra ta lần này ra lịch luyện cái gì cũng đều không hiểu nói thật ta cũng không biết do nên đi chỗ nào nếu không cùng ta cùng một chỗ đi cung minh lúc này nói ra Ta nhận được một truyền tông tới, thể đang nhận nhiệm vụ, này nơi này nhìn、xem. nếu người Hải được đi cái cái có có có xem, mới vụ, sẽ bá vương long bộ lạc cung minh nói chuyện đồng thời cũng đang quan sát khương lâm có thể thấy được khương lâm hoàn toàn không biết rõ chuyện này lúc này liền biết rõ khương lâm tuyệt đối không phải bá vương long bộ lạc người hẳn là những bộ lạc khác nhưng trong phương viên vạn dặm cũng chỉ có một cái bá vương long bộ lạc mà thôi bất quá hắn nhưng không có hoài nghi khương lâm bộ lạc người thân phận ngoại trừ bộ lạc người còn có thể là ai còn trẻ như vậy liền đạt tới người chấp pháp tuy nói cường giả cũng có thể nhường dung mạo biến tuổi trẻ nhưng chân chính người trẻ tuổi trên người loại kia chiều khí phồn thịnh cảm giác là khó mà che giấu thì ra là thế khương lâm lúc này nói ra vậy xem ra nhóm chúng ta không có cách nào đồng hành ta mới từ cái kia hải đang tới lười nhác lại trở về một chuyến bất quá ta ngược lại là ở nơi đó gặp được một chút người trẻ tuổi hẳn là mới kia hắn cũng không muốn thật i tu luyện công pháp, tự mình hoàn toàn có thể tự mình tu luyện thể có tu nói thiếu một cái sư phụ chỉ điểm, nhưng không m dãi p h dục, là u ô n mạnh lên. có thể thật là rất tiến bối cung minh vẫn là rất muốn kết giao khương lầm dù sao mỗi một cái bộ lạc người đều là tiềm lực coi như thiên phú không mạnh cũng có thể làm được không có thể có nhiều nhân mạch hắn trước kia cũng chỉ là lấy tay ở dưới thân phận đi nịnh bợ bộ lạc người còn không có gặp được như khương lâm dễ nói chuyện như vậy bộ lạc người đâu đúng rồi khương huynh đệ thêm một cái khái niệm thông tin hảo hữu đi về sau có việc có thể lẫn nhau liên hệ cung minh nói đi khương lâm gật đầu đang muốn thử sử dụng khái niệm máy truyền tin lục soát tăng thêm hảo hữu tác dụng liền phát hiện khái niệm năng lực thông tin của xuất hiện một cái hảo hữu thỉnh cầu khương lâm mở ra xem xét quả nhiên là cung minh là thật tên giờ k h ắ c này khương lâm cùng cung minh cũng xác nhận đối phương là thật tên lập tức hai người cũng đối đối phương hảo cảm tăng lên một chút chí ít đủ chân thành vô dụng giả danh khái niệm máy truyền tin ngầm thừa nhận danh tự cũng là thật tên mà lại không cách nào sửa chữa một người tên thật chính là mình xuất sinh về sau tên thứ nhất ân chính thức lấy tên trước đó nhũ danh không tính nhất định phải là tự mình khái niệm bên trong tự mình chân chính danh tự khương lâm không do dự trực tiếp điểm kích đồng ý sau đó nhìn một cái cung minh thông tin lại phát hiện nổi danh chữ bên ngoài không có cái gì thậm chí không có đối phương giới tính đ ẳ n g thông tin kia khương huynh đệ sau này còn gặp lại cung minh ôm quyền nói sau này còn gặp lại khương lâm thấy thế c ũ n g ôm quyền vẻ nho nhã đi cái giang hồ lễ tiết cũng không biết rõ cái này cung minh là niên đại nào truyền t ô n g tới hay là ở cái thế giới này nhiễm lên tập quán này cung minh nói xong cũng không có lại chỉ hoãn trực tiếp quay người hướng phía hải phía quay hướng đảng n phương hướng bay đi. Cũng không biết hắn đến g h bay biết đi. rõ i đ biết biểu thân tình rõ Khương lâm thân phận Đảng gì. Lâm là về sau, sẽ là biểu tình gì. Đảng cung minh biến mất trong tầm mắt khương lâm lần nữa tung tích đến đáy hố trời lại lấy ra cái quốc bạc đảo móc nửa ngày đáng tiếc lần này hắn không thể lại đem cái kia cổ di tích sơ hở móc ra đáng tiếc không thể ở bên trong xây một gia viên kiến trúc nếu không ta hẳn là có thể trực tiếp truyền tống vào đi khương lâm có chút tiếc gối kia cổ trong di tích mặt đất có lẽ thật không có nửa điểm độ tốt có thể lòng đất đạo vận ngưng dịch tuyệt đối là độ tốt còn có kia thần bí hình chiếu cũng không biết rõ là tồn tại gì hình chiếu là chủng tộc gì nếu như là thi thể nói không chừng có thể lấy được một chút tài liệu tốt đây khương lâm sử dụng không gian ba lô giám định tác dụng xem xét thông tin đạo vận ngưng dịch cường giả đạo vận ngưng tụ mà thành chất lỏng phục dụng hấp thu về sau có thể tăng lên tiềm lực đồng thời có thể gia tăng ngộ đạo tỷ lệ đối trên sáu mươi cấp sinh mệnh vô hiệu cường g i ả đạo vận ngưng tụ mà thành chất lỏng khương lâm kinh ngạc cường g i ả đạo vận luôn cảm giác huyền chi lại huyền hắn hiện tại còn căn bản là không có cách lý giải đạo vận đến tột cùng là cái gì chỉ là theo văn chữ đến xem cũng cảm giác rất huyền huyễn đúng rồi hải đ ă n g truyền thừa trong tin tức có loại vật này giới thiệu sao khương lâm lại tìm đọc hải đ ă n g truyền thừa thông tin quả nhiên hải đ ă n g truyền thừa thông tin cũng không nhường hắn thất vọng hoàn toàn chính xác có ghi chép mà lại truyền thừa thông tin đối đạo vận ngưng dịch giới thiệu càng thêm kỹ càng đạo vận ngưng dịch lại xưng khải linh dịch chính là vượt qua bảy mươi cấp cường giả đạo vận biến thành trên bảy mươi cấp cường giả thường ở chi địa hoặc là trên bảy mươi cấp cường giả vẫn lạc chi địa bình thường đều sẽ có khải linh dịch khải linh dịch có thể trợ giúp nguyên thủy sinh mệnh thức tỉnh đã giác tỉnh giả phục dụng hoặc làng âm có thể tăng lên tiềm lực có đặc thù huyết mạch người có thể cường hóa huyết mạch có nhất định tỷ lệ thu hoạch được nộ đạo cơ hội khải linh dịch đối trên sáu mươi cấp sinh mệnh vô hiệu trên bảy mươi cấp cường giả thường ở chi địa hoặc là vẫn lạc chi địa mới có loại vật này khương lâm trong lòng bừng tỉnh sau đó nhìn về phía không gian ba lô giám định thông tin quả nhiên cùng hắn dự liệu không gian ba lô giám định thông tin cùng hải đang truyền thừa thông tin đồng bộ hắn sớm đã thành thói quen đã biết rõ không gian ba lô mặc dù cũng có thể giám định một chút hắn chưa thấy qua đồ vật nhưng nếu như là hắn biết đến đồ vật cũng sẽ hóa thành khái niệm thông tin bổ sung đi vào Cái nguyên lai o nguyên,、like, nguyên thủy sinh mệnh chính là hết thể không có thức tỉnh qua sinh mệnh đều gọi chung nguyên thủy sinh mệnh thức tỉnh tại khương lâm lý giải bên trong chính là mở ra khóa gen thì ra là thế kia hải đăng là dùng đạo vận ngưng dịch giúp nhóm chúng ta thức tỉnh sao vẫn là dùng những phương thức khác nếu như hải đăng là dùng đạo vận ngưng dịch giúp bọn hắn thức tỉnh kia hải đăng đạo vận ngưng dịch từ đâu tới khương lâm lại nghĩ tới trước đây tần phương nhu nói qua theo kim công nơi đó đạt được tin tức tần phương nhu nói kim công đang vì một người thủ mộ toa kia mộ sẽ là hải đăng sao đáng tiếc đây hết thảy hắn hiện tại không cách nào đạt được đáp án hắn cũng không có khả năng đi đem hải đăng chạy mở nhìn xem bên trong có hay không cường giả thi thể đoán chừng hắn thực có can đảm làm như vậy không đợi hắn động thủ hải đăng sức mạnh thủ hộ liền sẽ trực tiếp đem hắn đánh cho hôi phi yên diện trước đó thạch nhân bị thiểm điện đánh chết một màn hắn còn rõ mồn một trước mắt đây không muốn những thứ này ta còn là lời đầu tiên mình mạnh lên lại nói chờ về sau thực lực đầy đủ cường đại lại đến cân nhắc những chuyện này khương lâm lúc này bay ra hố trời hướng phía rời xa hải đăng phương hướng bay đi ta trước tìm địa phương hấp thu đạo vận ngưng dịch nhưng di tích nơi này không thể lưu lại nếu không k i a cung minh phát hiện thân phận chân thật của ta vạn nhất trở về tìm ta cũng là chuyện phiền thoái tuy nói hắn không sợ cung minh nhưng hắn cũng không ưa thích phiền phức cái này đại sa mạc là thật lớn khương lâm một khẩu khí bay về phía trước hơn tám trăm cây số vậy mà đều còn chưa tới p h ầ n c u ố i mà tới được đại sa mạc chỗ sâu hơn tám trăm cây số chỗ hắn phát hiện một cái ốc đảo ngay ở chỗ này đi thuận tiện kiến tạo một gia viên sau đó tại gia viên trong kiến trúc hấp thu đạo vận ngư dịch khương lâm từ trên trời rơi xuống xuất hiện tại ốc đảo cạnh bên chương một trăm ba mươi một nửa bước chấp pháp tiên nhi hòa bướm một ư ơ i trường cầu bài đặt trước chương một trăm ba mươi một nửa bước chấp pháp tiên nhi hòa bướm một mươi trường cầu bài đặt trước còn có một số bùi cây nhưng cũng rất thấp nhỏ tối cao không cao hơn hai mươi mét c u n g hải đ a n g phụ cận đại thụ che trời hoàn toàn không cách nào so sánh được khương lâm tại cách thủy vực trăm mét địa phương mở ra gia viên kiến tạo hình thức sử dụng trước đó đào được phổ thông khối đá kiến tạo một gia viên cái nhà này vườn hắn cũng không có tận lực xây rất dễ nhìn chính là một cái nền tảng tứ phía vách tường cũng mở hai phiến cửa sổ cùng một cánh cửa đương nhiên còn có cái không có trở ngại nóc nhà chí ít sẽ không quá khó coi mặc dù sẽ không ở nơi này thường ở nhưng vạn nhất về sau có hứng thú tới đây ngắm phong cảnh đâu cái này úc đ ả o phong cảnh vẫn là rất không tệ khương lâm đầu tiên là trông nom việc nhà vườn máy kiểm soát kiến tạo ra được sau đó lại dùng tùy thân chế tác làm ra cái đồ dùng trong nhà bàn làm việc lại dùng ở không bàn làm việc đem giản dị giường gỗ chế tạo ra cất kỹ giản dị giường gỗ về sau hắn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem đống lửa cũng chế tác được nếu không ai biết do hắn sẽ tu luyện bao lâu vạn một nửa đêm tiểu quỷ c h ố n g rông xuất hiện công kích hắn làm sao bây giờ đống lửa chế tắt được cất kỹ tăng thêm đầy đủ gỗ về sau khương lâm lại đem tiểu thánh linh phong ra tiên nhi bây giờ vẫn là bàn tay lớn nhỏ được triệu hoán sau khi đi ra trực tiếp lơ lửng tại hắn phía trước một thân màu trắng váy liền áo tựa như cái tiểu tinh linh bây giờ nàng bên trong miệng rốt cục sẽ không ở ngược lại sữa ngược lại thiên địa thạch đ ũ cũng không biết rõ có phải hay không cũng tiêu hóa nhưng đẳng cấp vẫn là hai mươi bảy cấp tiên nhi ta chuẩn bị tu luyện giúp ta hộ pháp biết không khương lâm nói với tiên nhi nếu là có thứ gì tới gần liền giúp ta đuổi đi đừng để ta bị q u ấ y dày ê a tiểu chút chít nghe được tự mình có nhiệm vụ lập tức mừng rỡ giống như dáng vẻ vô cùng hưng phấn sau đó chỉ thấy nàng cao hưng kêu một tiếng chất lách người hóa thành lưu quăng theo cửa sổ bay ra ngoài rơi xuống phía ngoài trên một thân cây trận địa sẵn sàng đón quân địch khuôn mặt nhỏ phi thường nghiêm túc xem ra nàng mặc dù hơi nhỏ tính tình trẻ con nhưng đối khương lâm cái này chủ nhân mệnh lệnh vẫn là rất nghe lời khương lâm thấy thế lúc này tại giản dị trên giường gỗ khoanh chân ngồi xuống lật tay một cái lấy ra đạo vận ngưng dịch cái này đạo vận ngưng dịch cũng không sền sệt nhưng có thể dùng năng lượng bao trùm trực tiếp nuốt vào sao khương lâm có chút trầm âm đã không gian ba lô giám định tác dụng cũng không có cho thấy có vấn đề kia hẳn là không có vấn đề hắn lúc này một n g ộ m nuốt vào không có bất luận cái gì h ư n g vị tựa như là chân chính si mị rủ nhạt méo mà vô vị đạo vận ngưng dịch vào trong bụng về sau trực tiếp giống nước ngọt đồng dạng khuyết tán ra đến rót vào hắn mỗi một khỏa tế bào thân thể lập tức khương lâm cảm giác tự mình tu vi giống như bắt đầu lắng động thể nội tiên linh lực giống như trở nên ngưng luyện một chút nhưng trừ cái đó ra liền không có khác cảm giác liền cái này khương lâm không nói gì hắn còn rất tốt mong đợi một p h a n đây còn tưởng rằng cái này một đoàn đạo vận ngưng dịch có thể cho tự mình mang đến tăng lên cực lớn đây là bởi vì quá ít sao vẫn là nói ta còn không có chân chính đem cái này đoàn đạo vận ngưng dịch tiêu hóa hắn trực tiếp vận chuyển phi tiên quyết bắt đầu tu luyện ông ẩn chứa một tia mặt trời hỏa tinh thiên đ ị a tinh khí chạy ngược mà đến bị hắn hút vào thể nội trước đây hơi hấp thu một điểm loại này thiên đ ị a tinh khí liền đem hắn toàn thân làn da bỏng nhưng làn da mặc dù ẩn ẩn đỏ lên nhưng cũng không có trở ngại giống như cũng không có ngộ đạo cảm giác chẳng lẽ là cấp bậc của ta quá cao, cho nên hiệu quả không lớn. Giờ phút nên lớn. này, đoàn vận ngưng Giờ lẽ là ta một tiểu quá quả kêu đạo dù ị dịch, c cũng lục các cường cũng h hoàn toàn hao hết. Khương lâm cũng không tinh đã đại lục trên các cường giả, mua bán đạo vẫn dịch, đồng đều toàn là vấn trên bán vận ngưng dạng biết mua giả, Lâm rõ, d n cân đến tính toán. g Dù sao chỉ là cường giả tiêu tán đạo vận ngưng tụ mà thành đồ vật muốn chân chính phát huy ra hiệu quả số lượng cần rất to lớn hãn đạt được như vậy một tiểu đoàn liền một cân đều không đủ đương nhiên sẽ không có bao nhiêu tác dụng khương lâm k ẽ nhữ mày mặc kệ ấn lý thuyết ta chân chính cấp bậc là bốn mươi bốn cấp ta có được người chấp pháp n ộ tính ta hẳn là có thể cưỡng ép nộ g đạo đi nghĩ tới đây hắn vừa ngon tâm trực tiếp cưỡng ép đi ngộ hắn tiếp tục vận chuyển phi tiên quyết một bên thôn nạp thiên địa tinh khí một bên cố gắng đi cảm ứng thiên đ ị a thời gian một điểm điểm trôi qua thời gian dần trôi qua khương lâm cảm giác được tự mình giống như tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu bên trong dưới loại trạng thái này hắn mơ hồ trong đó thấy được tự mình cả đời này từ khi bắt đầu biết chuyện hết thể trải qua có ban đầu ở cô nhi viện lúc cùng một đám đứa bé tranh đoạt đồ ăn cùng đồ chơi còn có bắt đầu đi học về sau bởi vì tự ti mà không thích sống chung hơn có tốt nghiệp trung học về sau trầm mê trò chơi đặc biệt ưa thích tại t r o n g trò chơi xây nhà cùng thu thập tài nguyên hình ảnh những hình ảnh này lờ mờ tựa như muốn xen lẫn thành cái gì nhưng dù sao cũng kém hơn một điểm cảm giác không biết do qua bao lâu khương lâm theo loại kia trạng thái kỳ diệu bên trong lấy lại tinh thần liền phát hiện bên ngoài đã là lúc sáng sớm hắn lúc này dùng linh nghiệm trên người mình quét hình cảm ứng thời gian cọ rửa cái c h ù g loại kia huyền chi lại huyền vết tích căn cứ loại này vết tích hắn hơi tính toán giới lập tức ăn nhiều giật mình đã qua một tháng thời gian làm sao lại nhanh như vậy hắn vội vàng nhìn về phía mình thuộc tính khương lâm bốn thực lực so sánh hóa điệp giả định phong cực hạn nửa bước c h ấ p phác cảm giác năm m ý chí ba không gian ba lô hóa đ i ệ giả định phong cực hạn nửa bước chấp pháp khương lâm nhãn thần loay lên cái này nửa bước chấp pháp là đã chấp pháp vẫn là không có chấp pháp hắn cũng không có cảm thấy mình nắm trong tay cái gì pháp tắc ca hắn thậm chí cũng còn không để ý tới hiểu cái gì là pháp tắc cảm giác của ta phạm vi lần nữa tăng lên hai ngàn mét mà lại thực lực của ta giống như tăng lên không ít khương lâm lần nữa cảm ứng thể nội tiên linh lực phát hiện hơn hùng hồn nếu như lần nữa gặp được trước đây cùng hắn đối trưởng cái kia nữ tính l â n tộc hắn có lòng tin một trưởng đem đánh lui mà tự mình sẽ không lại bay ngược còn có thể đi thực lực ngược lại là tăng lên không ít xem ra cường giả chân chính một lần bế quan tu luyện đích thật là cần thời gian rất lâu không nghĩ tới chỉ trước mắt ta đi vào cái thế giới này đã hai tháng cảm khái một tiếng khương lâm giản lược d ễ trên giường gỗ xuống tới rời khỏi nhà vườn kiến trúc đi vào bên ngoài cái thấy mặt ngoài đã nằm một bộ thi thể khổng lồ thi thể kia đầu cũng nổ tung chỉ từ thi thể có chút phân biệt không ra là sinh vật gì trừ cái đó ra còn có một đám sa mạc sói phủ phục tại phụ cận hướng về phía một cái cây chiều bái khương lâm nhìn về phía gốc cây kia liền phát hiện trên ngọn cây một cái tiểu tinh linh đang l ư ờ m con mắt quan sát bốn phương chính là tiên nhi nàng còn tại tận chức tận trách là khương lâm hộ pháp đây nhìn thấy khương lâm xuất hiện tiên nhi lập tức nhãn tỉnh sáng lên sau đó cả người cũng b u n g lòng xuống tới giữ vững được một tháng không nháy mắt nàng cũng có chút mệt mỏi khương lâm vừa muốn nói chuyện đột nhiên ông một đạo vù v ù âm thanh bên trong đột nhiên thiên địa biến sắc trên bầu trời xuất hiện thất thải tường vân giống như là thiên địa cũng tại ăn mừng ngay sau đó vô tình vô tận thiên địa tinh khí chạy ngược m à tới ngay sau đó tại khương lâm trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú trên tán cây tiên nhi miệng nhỏ một trường như thôn tính trường h ạ đem kia lượng lớn thiên địa tinh khí nuốt vào ta thảo cho dù lấy khương lâm bây giờ tâm cảnh thấy cảnh này cũng là nhịn không được bạo nói t ụ thiên nhi đột phá đến ba mươi cấp rồi phá kén thành bướm cái này mẹ nó động tĩnh cũng quá lớn a khương lâm nhìn về phía trên bầu trời thất thải tường vân n h ì n không được chửi bậy đây là thiên địa cùng chúc mừng ý tứ sao liên hoa cái bướm mà thôi cái này quá nhỏ nói thành to a chương một trăm ba mươi hai lấy ra thu thập xe mười một hơn cầu bài đặt trước chương một trăm ba mươi hai lấy ra thu thập xe mười một hơn cầu bài đặt trước chỉ có thể nói không hổ là hải đang truyền thừa trong tin tức cũng nói là thiên địa sủng nhi sinh vật trung thiên địa chi khí vận mà thành thánh linh trách không được hải đăng người kiến tạo thận trọng như thế ghi do thánh linh tính nguy hiểm ghi chú do phá hủy thánh linh phôi thai có có thể được thái cổ nhân hoàng khí vận c h ú c phúc khương lâm nhớ một chút chính trước đây phá kén thành bướm trắng cảnh giống như căn bản liền không có xuất hiện bất luận cái gì thiên đ ị a dị tượng cái này vừa so sánh phía dưới đột nhiên cảm giác t r ê n lệch thật lớn a tiên nhi giống như căn bản không sợ mặt trời hòa tình trực tiếp cưỡng ép thôn vệ chạy ngược mà đến thiên đ i ệ tinh khí khí tức đang nhanh chóng tăng vọn đồng thời thân thể của nàng liên đối lấy mặc trên người nàng khái niệm trang phục cũng đang chậm rãi lớn lên theo nguyên bản một cái bàn tay lớn nhỏ thời gian dần trôi qua lớn lên đến hai cái bàn tay lớn nhỏ cũng không biết rõ nàng kia nho nhỏ thân thể là như thế nào chứa được nhiều như vậy thiên địa tinh khí gặp tiên nhi một lát giống như sẽ không kết thúc đem dứt khoát xuất ra cái quốc bạc cùng khối lớn vật liệu đem thu thập thành khối nhỏ vật liệu dự trữ khối nhỏ tài liệu đồng thời cũng lá gan một cái kinh nghiệm nếu không nhìn xem tiên nhi tăng lên luôn có nhiều không công bằng cũng may tiên nhi là sủng vật của mình nếu không khương lâm cảm thấy mình thật sẽ ghen tỵ khối nhỏ đá lửa sáu khối nhỏ đá lửa sáu khối nhỏ đá lửa sáu cái quốc bạc vung vẩy mỗi một lần đều có thể thu thập được sáu khối khối nhỏ đá lửa cũng chính là lập tức liền có thể gia tăng sáu giờ kinh nghiệm mắt thấy tiên nhi khí tức càng ngày càng mạnh khương lâm vung vẩy cái quốc bạc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh cũng xuất hiện tàn ảnh mà kinh nghiệm của hắn cũng đang nhanh chóng gia tăng cũng may trên thân dự trữ khối lớn vật liệu đủ nhiều nếu không đều không cách nào dạng này lá gan đẳng cấp là trên người tất cả vật liệu cũng được thu thập thành khối nhỏ vật liệu khương lâm lại đi đem đầu kia nghi là bị tiên nhi đánh g i ế t không biết rõ cái gì manh thú thi thể cũng đào được rốt cục là đầu này manh thú cũng bị thu thập hầu như không còn cấp bậc của hắn rốt cục lần nữa tăng lên đạt đến cấp bốn mươi lăm quen thuộc thể chất lực lượng đẳng mạnh lên cảm giác xuất hiện lần nữa Tinh thần tăng Cuối cũng lần nữa có chỗ tăng lên.、Cuối、cùng chí chỗ ý có cấp mà u ố n vạn kinh nghiệm. Khương h Lâm i lúc thu quốc hồi cái đem lượng liệu bên nào Siêu. này tiên nhi cũng rốt cục đột phá hoàn thành bay đến trên vai của hắn cũng tại lúc này trên bầu trời thất thải tường vân chậm rãi tiêu tán nhưng trước đó tụ đến lượng lớn tiên linh chi khí lại đem nơi này hóa thành tu hành thánh địa chí ít đối với dưới ba mươi cấp người mà nói tuyệt đối là tu hành thánh địa nơi này thiên địa tinh khí quá nồng nặc khương lâm nhìn về phía tiên nhi thông tin thánh linh cấp ba mươi mốt có thể tiến hoa công pháp phi tiên quyết không có phẩm cấp chiến pháp phi tiên nhất kích diện hồn tiên quang tiên linh bạo c h ạ m tiên kiếm thuật không trọn vẹn thần thánh tiên phú tiên quang phổ chiếu quần công chữa trị tiên huy trị liệu xem hết tiên nhi thông tin khương lâm sửng sốt vậy mà trực tiếp chính là ba cấp một ư ơ i một trực tiếp liền đem tu vi củng cố c h ắ c không được tiên nhi trước đó muốn hấp thu nhiều như vậy thiên địa tinh khí như thường tới nói tuyệt đại bộ phận người mới vừa đột phá thời điểm đều chỉ là cả m ộ ư ơ i cấp liền lấy hóa điệp giả cái này một cái cấp bậc tới nói ba mươi cấp là mới vừa đột phá còn không có củng cố dễ dàng xuất hiện năng lượng phù phiếm lực khống chế không cân đối các loại tình huống chỉ có thể coi là mới vào hóa điệp giả mà ba mươi hóa bảy sơ Về sau kỳ. Cấp, cấp chính là hóa điệp giả hậu kỳ ba mươi tám cấp chính là hóa điệp giả đ ỉ n h phong mà ba mươi chín cấp chính là hóa điệp giả đ ỉ n h phong cực hạn cách cấp bốn mươi chỉ có cách xa một bước người bình thường sau khi đột phá bình thường là cần thời gian dài đến củng cố tu vi tựa như lương cao sơn trước đó trở lại phía dưới hải đăng phương thời điểm cũng mới cấp bốn mươi thằng đến bị khương lâm bắt giữ thời điểm mới đạt tới bốn mươi một cấp không hổ là thánh linh khương lâm tán thưởng một tiếng lại nhìn về phía tiên nhi thêm ra tới hai cái thiên phú tiên quang phổ chiếu đã đánh dấu là quần công tiên h phú kia phạm vi hẳn là rất lớn chữa trị tiên huy mặc dù khương lâm không nhìn thấy nội dung nhưng cảm giác được năng lực này cũng không chỉ có thể cấp cho tự mình trị thương còn có thể chữa trị người khác đây chính là có thể tiến hóa chỗ thần kỳ a vậy mà đều không cần tự mình lĩnh ngộ chỉ cần trưởng thành liền có thể thu hoạch được năng lực mới thượng thiên cũng quá thiên vị ngươi khương lâm nhu vỏ tiên nhi cái đầu nhỏ ê a tiên nhi lập tức bất mann né tránh nàng mặc dù tuyệt đối trung thành với khương lâm vừa vặn là thánh linh ngạo khí n h ư n g nàng rất không ngớ thích bị người sờ vớt đầu khương lâm lắc đầu cười một tiếng ngươi lại nghịch thiên lại như thế nào còn không phải sùng vật của ta đúng rồi trên người thịt tươi số lượng không ít ta không dùng đến nhiều như vậy chế tạo một điểm hiệu quả nhanh thuốc chữa thương đổi ma tinh hắn lần nữa về đến nhà vườn trong kiến trúc sử dụng tùy thân chế tác đem thần nông đỉnh chế tác được về sau hắn mở ra thần nông đỉnh giao diện thuộc tính tìm tới hiệu quả nhanh thuốc chữa thương trước đó gặp thế giới nói chuyện phiếm cột giống như đặc biệt ưa thích loại này hiệu quả nhanh thuốc chữa thương vậy liền nhiều chế tạo một điểm đẳng cấp cao sau đó bán cái giá trên trời khương lâm nhìn xuống tự mình dự trữ thì tươi phát hiện tăng thêm ban đầu ở bên dòng suối cán quét còn có vừa rồi đào được hết t h ể còn có mười hai vạn nhanh thì tươi nhiều như vậy thì tươi liền xem như chế tác ngũ dai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương cũng đầy đủ chế tác mười hai viên trên người của ta còn có một khỏa, một mực không có sử dụng khỏa này coi như thành bảo mệnh át chủ bài khương lâm hơi chút suy nghĩ quyết định chế tác một chút tam giai cùng tứ giai phóng tới tự mình thực thể trong cửa hàng cũng coi chiếu cố chính một cái đi ra địa phương. Tam chỉ cần phương. giai đi là một Tam địa ra kế h thịt h ố i tươi, liền c tắc k hoạch a giai, đi. Dai, hải đăng hải Tứ h à hủy quần l giống n ư cũng không có nhiều hóa dạ, chế không nhiều giả, hóa điệp tốt c có được có còn chưa、hẳn. Còn khóa không k thể hay hẳn. h ai mua ai, mua là lại lại mà đủ rồi, nổi về vạn i h chế thành phóng thế hàng. hoạch ị t tươi, toàn tắc tới tốt giai, giới bộ cửa Kế về sau khương lâm trực tiếp lựa chọn chế tác hãn đầu tiên là chế tác tam giai cũng chính là thích hợp dưới ba mươi cấp thần nông đỉnh chế tác hiệu quả nhanh thuốc chữa thương tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm ba loại đẳng cấp hiệu quả nhanh thuốc chữa thương toàn bộ r a lò tam giai mặc dù một k h ỏ a chỉ dùng một trăm khối thịt tươi cùng một trăm khỏa ma tinh khả năng đủ nhường sắp chết phá kén người nhanh chóng khỏi hẳn tối thiểu đến mười vạn ma tinh đi một cái phá kén người gom góp đủ mười vạn ma tinh hẳn là sẽ không quá gian nan khương lâm cảm thấy tự mình rất có lương tâm cái kiếm l ợ i một ngàn lần t h u ầ n lợi nhuận mà thôi nếu không coi như hắn bán đắt đi nữa chân chính cần người khẳng định đều sẽ không để ý đại giới mua sắm thứ dai được rồi liền xem như là chiếu cố bọn hắn một k h o a một trăm vạn về phần ngũ dai những này phóng tới thế giới cửa hàng cũng không biết rõ sẽ bị ai mua đi nói không chừng là bộ lạc người những người kia khẳng định có tiền dù sao ta không biết khương lâm cuối cùng quyết định ngũ dai toàn bộ bán một trăm triệu ma tình một k h o a hắn cũng liền kiếm lời cái gấp một vạn lần t h u ầ n lợi nhuận mà thôi không tính quá nhiều Chợt chợt, có Có cho chấp cũng có thể pháp hơn thương thể thời gian ngắn có thể hoàn toàn khôi tổn sẽ sao? có người người nặng nữa gian ngắn toàn hẳn mua để phủ, là sẽ có nên g ngũ thương trong gian ngắn hẳn là sẽ không ư ờ thời i đi. cái mới dai hiệu đi, thiếu tinh. mua mình ma Nếu quả thuốc khỏa nhanh chữa này bán hẳn n là là Là tự sẽ xuất phát khương lâm không lại trì hoãn mang theo tiên nhi đi ra i a viên kiến trúc đi vào bên ngoài cũng là nên thử một chút toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe khương lâm đi vào rộng rãi địa phương đem toàn bộ địa xe toàn tác dụng thu thập hình dụng bộ lập ấ y huy ra. Trưng 133, uy vũ ba khí thu t khí vũ xe, 12 hơn, cầu bài đ ặ tức t r ư một cố dài đến tám mươi mét ngân bạch s ắ c thu thập xe xuất hiện nặng nề xe chân trực tiếp lâm vào trong sa mạc bởi vì trống rông xuất hiện trực tiếp gạt mở không khí để trong này cũng xuất hiện một trận cuốn phong phu cận rất nhiều chiều bái tiên nhi đẳng cấp thấp sa mạc sói cũng bị dọa đến điên cuồng chạy trốn Ê、à. tiểu thánh linh tiên nhi nhìn thấy trống rông xuất hiện quái vật khổng lồ kinh ngạc quát to một tiếng sau đó nhanh chóng bay đi lên khương lâm cũng đ ẳ n g không mà lên phóng thích linh nghiệm quét hình cái này toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe hắn phát hiện cái này cái gọi là thu thập xe tựa như là một chiếc mọc đầy chân thuyền lớn đỉnh chóc nhất là hai cái to lớn thùng đ ư n g hàng phía dưới thì là thuyền hình thân xe có rộng lớn bong tàu tại thuyền hình thân xe hai bên phân biệt có bốn cái cự đại ngân bạch sắc cánh tổng cộng tám cái cánh tuy nói thu thập xe độ rộng chỉ có ba mươi m nhưng mà tăng thêm kia tám cái cánh cuối cùng độ rộng chừng hơn chín mươi m mà tại thuyền hình thân xe phía dưới thì là lít nha lít nhít xe chân hơn nữa còn là mang theo khớp nối xe chân loại xe này chân có thể nhường thu thập xe đi bất luận cái gì địa hình đồng thời có thể bảo trì thân xe cân bằng không đến mức quá mức nghiêng cùng chấn động cả hai thu thập xe toàn bộ dài tám mươi m độ rộng tăng thêm tám cái xe cánh chính là chín mươi m nghiễm nhiên một cái quái vật khổng lồ dưới ánh mặt trời quang mang chiếu xuống lóe ra ngân bạch sắc quang mang khí thế hào hùng m à hủy phong l ấ m liệt đây chính là thu thập xe khương lâm cảm giác xe này so cái gì xe thể thao cũng hơn khóc ca khóc đập chết hắn bay đến thu thập xe b o n g tàu bên trên hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức một cái to lớn giao diện thuộc tính bắn ra tới ê a tiểu thánh linh bay tới nhìn xem hơi mở giao diện thuộc tính khoa tay m u ố i chân nha nha q u a y khiếu cũng không biết rõ nàng đang nói cái gì tiên nhi có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính khương lâm trong lòng hơi động nhưng lập tức liền giật mình tiên nhi là sủng vật của mình mà lại thân là khái niệm chủng tộc có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính cũng không hiếm lạ cái gặp to lớn giao diện thuộc tính bên trên biểu hiện đều là thu thập xe tác dụng toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe bạch n g â n cấp không gian thùng đựng hàng tăng thêm nhiên liệu mỏ than không phút tốc độ không m dây tốc độ lớn nhất một trăm linh m dây thân xe hoàn hảo không cần sửa chữa phục hồi có thể phòng ngự dưới bốn mươi cấp đại bộ phận tồn tại công kích năng lượng vòng phòng hộ một n g h n k h o ả ma tinh phút bao quát xe cánh ba trăm sáu mươi độ sừng phòng ngự dưới bốn mươi cấp tồn tại tuyệt đối công không phá được có thể che gió che mưa thùng đựng hàng không gian có ma tinh thì tại tự kích gặp công động được lúc công kích sẽ mà ở mở ra Trên ra. ta ma ta hao ma gian. vòng phòng người tinh, cần muốn động tinh nhất nghiệm mở ra. Tổng cộng có 1, cái ố không hộ. thì chủ tiêu cái m có ố lại lại còn có được phòng ngự tuyệt đối năng lượng vòng p h ò n g hộ cái này thu thập xe nếu là tốc độ có thể nhanh một chút nếu là lại tăng thêm một chút vũ khí nói nó là chiến xa cũng có người tin tưởng khương lâm kinh h ỉ không gì sánh được mà lại thùng đựng hàng không gian nhiều như vậy ngăn chứa có thể chứa rất nhiều đồ vật dựa theo một cái ngăn chứa có thể giả bộ một ngàn bản vật liệu để tính một sáu trăm cái ngăn chứa đó chính là một trăm sáu mươi vạn phần vật liệu đáng tiếc thu thập xe không thể cho ta gia tăng kinh nghiệm nếu không chỉ cần thu thập đầy một lần liền có thể gia tăng một trăm sáu mươi vạn kinh nghiệm khương lâm có chút lòng tham không đủ nghĩ đến sau đó nhìn về phía cạnh bên trục quay cái này trục quay chính là dùng tay cải biến phương hướng đà chỉ cần tay cầm trục quay cũng không cần d ẫ m chân ga cái gì liền có thể dùng ý niệm thao túng thu thập t r ư ớ c xe tiến vào hoặc là dừng lại đương nhiên điều kiện tiên quyết là có nhiên liệu nguyên lai、like、mỏ than là dùng ở chỗ này may mà ta đem tất cả mỏ than cũng mang tới khương lâm đầu tiên là đem chữ vật loa bên trong mỏ than rời đi bộ phận đến không gian ba lô sau đó ấn mở tăng thêm nhiên liệu tuyển hạ đem mỏ than tăng thêm đi vào khái niệm vật phẩm chính là như vậy không nói đạo lý một khối khối nhỏ mỏ than liền có thể nhường thu thập xe chạy một phút cũng chính là tốc độ cao nhất phía dưới một ngàn mét trong này đoán chừng cũng có cấp bậc của hắn g i a trì nếu không mỏ than căn bản không có khả năng khởi động như vậy to lớn thân xe khương lâm trên người mỏ than mặc dù không coi là nhiều nhưng cũng đầy đủ thu thập xe chạy hơn mười vạn phút đương nhiên hắn không có duy nhất một lần cũng bỏ vào chỉ để vào một vạn khối khối nhỏ mỏ than đầy đủ chạy hơn mấy trăm giờ đem nhiên liệu tăng thêm tốt khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút thao túng chụp hay lập tức to lớn thu thập xe bắt đầu chuyển động thuyền hình thân xe phía dưới lít nha lít nhít xe chân nhanh chóng di chuyển bộ pháp chỉ thấy to lớn thu thập xe nhanh chóng di chuyển về phía trước đại lượng xe chân những nơi đi qua đại lượng hạt cắt biến mất hạt cắt m ộ ư ơ i hạt cắt m ộ ư ơ i hạt cắt m ộ ư ơ i nhìn thấy to lớn giao diện thuộc tính trên không ngừng lóe lên số liệu khương lâm trong lòng hơi động hạt cắt cũng có thể thu thập a đúng hạt cắt cũng là mặt đất tài nguyên a khương lâm vỗ đầu một cái đúng a trong sa mạc cái gì nhiều nhất đương nhiên là hạt cắt nhiều nhất ta chế tạo thủy tinh vật liệu giống như cũng không có hạn chế nhất định phải là bờ sông hạt cắt ta giống như cái gì hạt cắt đều có thể chỉ cần là hạt cát to lớn toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe di động bắt đầu tạm tâm cũng không lớn những nơi đi qua mặt đất hạt cắt trực tiếp bị c ú t máy một tầng thậm chí một chút trong sa mạc thực vật cũng bị thu thập ẩm ẩm đột nhiên bởi vì khương lâm một cái phân thân to lớn thu thập xe đụng phải ốc đảo cạnh bên một gốc bụi cây kết quả gốc kia bụi cây trong nháy mắt sụp đổ thành đầy trời bột mịn sau đó thu thập xe giao diện thuộc tính bên trên ngay lập tức hiện lên khối lớn gỗ thông tin như vậy cũng dã khương lâm lông mày nhữ lại lúc này thao túng trục quay cải biến phương hướng thao túng thu thập xe tại ốc đảo phụ cận mạnh mẽ đâm tới ẩm ẩm to lớn thu thập xe những nơi đi qua từng cây bụi cây bị đụng bạo hóa thành đầy trời bột mịn hôi phi yên diệt mà to lớn giao diện thuộc tính bên trên thì nhanh chóng hiện lên từng chuỗi số liệu khối lớn gỗ vật liệu mười cái mười cái gia tăng cái này thu thập tốc độ quá nhanh khương lâm có chút hưng phấn như thế về sau rốt cuộc không cần lãng phí thời gian đi thu thập mặt đất tài nguyên về sau hắn chỉ cần đem thời gian tiêu phí đang tìm kiếm hy chân tài nguyên phía trên là được rồi đúng rồi cái này ố c đảo thực vật cũng không thể toàn bộ thu thập sạch sẽ nếu không nơi này nước sẽ biến mất mặc dù ta chưa chắc sẽ trở lại nhưng tốt xấu nơi này có một gia viên muốn lưu một điểm phong cảnh nghĩ tới đây khương lâm lần nữa thao túng trục quay cải biến thu thập xe phương hướng cái này lên đường đi ta muốn đem trong sa mạc mặt đất tài nguyên cũng thu thập sạch sẽ khương lâm hào khí ngàn vạn thao túng thu thập xe nhanh chóng hướng về phía trước chuyển qua to lớn thu thập xe những nơi đi qua trong sa mạc trực tiếp xuất hiện một cái thật dài cống rãnh ừ n nhưng mà mới đi tới hơn một ngàn mét đột nhiên khương lâm nhìn thấy rất nhiều thân ảnh hướng bên này bay tới lân tộc không sai người tới chính là l â n tộc mà lại số lượng không ít hóa điệp giả liền có hơn ba mươi ngoài ra còn có hai cái người chất pháp những cái kia l â n tộc tuyệt đại bộ phận đều là v ả y màu đen chỉ có số ít mấy cái là v ả y màu trắng bao quát khương lâm nhận biết t r ắ n g trang khương lâm có chút giật mình lân tộc vậy mà mạnh như vậy bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hắn cũng rời đi hải đăng hơn một ngàn cây số nơi này giống như cao nhất có thể đủ chứa nạp trên năm mươi cấp dị tộc sinh tồn cho nên ở chỗ này nhưng người c ấ p pháp, cũng không phải không cũng n g là ờ i m ạ h nhất. Nhân tộc, vật đem bảo i nơi này xuất hiện thiên đối lại. Cái a ra, địa bao o bảo trước xuất tượng, tuyệt đối là có bảo vật xuất thế, có đó đem này hắn là vây dị khi i a k ư ơ n không quen g Lâm b ế t tộc lân người c hắn ấ p pháp quá to. t r nhìn g i n h thấy trên xe khương lâm lúc đột nhiên sắc mặt đại biến bạch phong đại nhân chạy mau mười hai hơn a hôm nay sinh nhật của ta nha vừa vặn trên quyển sách hung hh cầu cái khen thưởng đại gia nhớ kỹ ném n g u y ệ t phiếu a chương một trăm ba mươi bốn toàn quân bị diệt chương một trăm ba mươi bốn toàn quân bị diệt chạy cái gì chạy một cái chỉ là người chấp pháp có thể làm gì được ta kia được xưng là bạch phong lân tộc bất m a n nói hắn nhưng là người chấp pháp trung kỳ mà là vẫn là bốn mươi sáu cấp đẳng cấp cự ly người chấp pháp hậu kỳ chỉ có cách xa một bước cái kia kỳ quái trên chiến xa nhân tộc mặc dù là cấp bốn mươi lăm nhưng so sánh hắn còn thấp một cấp đây lại nghe bạch hiệt nói ra cái này nhân tộc thân phận tuyệt đối không thấp bởi vì hắn có một cái người chấp pháp trung kỳ thạch nhân tộc cường giả hộ đạo đại nhân ngài cũng biết do thạch nhân tộc kiệt ngạo bất tuần tha rằng chiến tử cũng tuyệt không thần phục làm sao lại ngoan ngoan cấp hộ đạo ý của ngươi là người chấp pháp trung kỳ lần tộc thần sắc cứng lại ta hoài nghi hắn là bộ l ạ c người đại nhân ngài xem hắn mặc cùng cái khác nhân tộc khác nhau rất lớn quá sạch sẽ trước đó ta vẫn chỉ là hoài nghi nhưng bây giờ loại này chiến xa c ũ nhưng g k ô n nào là doanh n g g thể chế tạo ra, hơn phân là địa ờ i có chế thể tạo h ra, ơ phân Bạch Hiền nửa đến nói, n là lạc. từ bộ ư ờ i chấp pháp t r u nghĩ kỳ lần tộc sắc mặt biến tộc mặt sắc ó a nhưng n h g tới trước đó kia phạm vì to lớn thiên địa dị tượng hắn lại không cam tâm cứ như vậy rời đi xuất thế liền có thể dẫn phát thiên địa dị tượng bảo vật chí ít cũng sẽ là thiên địa kỳ chân một khi thu hoạch được nói không chừng thực lực tăng nhiều mà lại hiện tại trước mắt cái này n h â n tộc bên người cũng không có những người khác cái kia cái gọi là người hộ đạo thạch dân tộc giống như cũng không có ở phụ cận tự mình chỉ cần động tác rất nhanh đánh giết về sau trốn xa ngàn hàng dặm coi như thật sự là bộ lạc người cái kia bộ lạc người cũng chưa chắc sẽ biết rõ chính là hắn giết người thế là hắn nói ra tốc chiến tốc thắng đại nhân ngươi bạch hiệt biến sắc chính mình cũng nói nhiều như vậy đại nhân còn muốn động thủ người chấp pháp trung kỳ l â n tộc ra lệnh một tiếng tất cả hóa b ư ớ m cảnh giới lân tộc cường giả nhao n h a u hướng thu thập xe trên khương lâm phát động công kích chỉ thấy đại lượng viễn siêu chiêu thức phô thiên cái địa hướng về khương lâm mà lúc này khương lâm đã hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiêu hao tự mình trong tài khoản ma tinh mở ra thu thập xe vòng phòng hộ bành bành bành vòng phòng hộ mới vừa mở ra d â y đặc công kích liền đã rơi xuống nhưng mà vòng phòng hộ không n ú c nhích tí nào liền một tia gợn sóng cũng chưa từng xuất hiện cái gì còn có vòng phòng hộ chấp pháp trung kỳ lần tộc biến sắc sau đó tự mình xuất thủ thu thập xe bên trên tiên nhi nhãn thần lạnh lùng liền muốn xuất thủ nhưng mà khương lâm vội vàng kéo lại nàng đ ừ n g vội thử một chút cái này vòng phòng hộ dăn chắc trình độ chỉ thấy kia người chấp pháp trung kỳ lân tộc nắm đấm buộc phát quan mang đ ỗ n g nhiên nổ bắn ra hướng toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe hung hăng một q u y ề n đánh vào vòng phòng hộ bên trên bà n h một tiếng văng c h ậ m vòng phòng hộ trên gọn sóng khoáy động ra nhưng cũng chỉ thế thôi vòng phòng hộ thậm chí cũng không có lấp lóe một cái về phần thu thập xe bản thân cũng đồng dạng không nhúc nhích tí nào cái này sao có thể người chấp pháp trung kỳ lân tộc trợn tròn mắt mà thu thập xe bên trên khương lâm hài lòng cười một tiếng không hổ là phòng ngự tuyệt đối vòng phòng hộ dám nói rõ tuyệt đối có thể phòng ngự hết thể dưới bốn mươi cấp tồn tại công kích như vậy bốn mươi trở lên dưới năm mươi cấp tồn tại trừ phi là nghịch thiên thiên tài nếu không cũng đừng hỏng công phá cái lồng bảo hộ này cũng là nên ta xuất thủ khương lâm đột nhiên lật tay một cái lấy ra bạch ngân sọc ủ n nhắm ngay kia người chấp pháp trung kỳ lân tộc bóp cỏ súng vòng phòng hộ phòng bên ngoài không phòng bên trong đặc biệt là sẽ không phòng chính khương lâm công kích vê anh một tiếng vang thật lớn k i ế n g ư ờ i chấp pháp trung kỳ lần tộc biến sắc giống như là bị thứ gì đánh trúng lồng ngực lảo đảo rút lui mấy bước nhưng cũng chỉ thế thôi giống như cũng không thụ thường có thể thấy được phòng ngự của hắn cũng không yếu sọt gùn dù sao không có tuyệt đối công kích đặc tính không có súng ngắm khủng bố như vậy thứ gì người chấp pháp trung kỳ lần tộc kinh nghi bất định nhìn xem khương lâm trong tay bạch ngân sọt gùn đại nhân xa xa bạch h i ệ t thấy cảnh này trong lòng càng là trầm xuống nhanh chóng truyền âm nói nhóm chúng ta vẫn là mau bỏ đi đi rút lui cái gì rút lui ngươi cũng tới đến cùng một chỗ công kích ta cũng không tin cái này vòng phòng hộ có thể bảo vệ tốt bao lâu nó nhất định cũng có cực hạn người chấp pháp trung kỳ lần tộc quát lớn hai người đều là dùng linh n i ệ m truyền âm loại này truyền âm giao lưu tốc độ là phi thường nhanh một ý niệm liền có thể hoàn thành mà ở trong quá trình này những cái kia hóa điệp giả cảnh giới lân tộc cũng không có l ờ i biếng vẫn còn tiếp tục công kích nhưng bọn hắn căn bản là không cách nào dung chuyển vòng phòng hộ mắt thấy người chấp pháp trung kỳ lân tộc xuất thủ lần nữa khương lâm không lại chờ đợi đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hai tôn thạch nhân s ủ n g vật đồng thời phóng xuất ra trước kia bị hải đăng quy tắc đánh chết tôn này thạch nhân bây giờ đã sớm có thể lần nữa triệu hoán thu thập xe bên ngoài không tin t à người chấp pháp trung kỳ lân tộc một quyền liền muốn lần nữa rơi vào vòng phòng hộ bên trên nhưng lại tại lúc này thu thập xe rộng lớn bong tàu bên trên đột nhiên chống rông xuất hiện hai tôn cao lớn thạch nhân kia hai tôn cao lớn thạch nhân bởi vì đạt được khương lâm chỉ lệnh vừa xuất hiện liền đ ố n g nhiên hướng phía cùng một cái phương hướng r a quyền cái quỷ gì vòng phòng hộ phía ngoài người chấp pháp trung kỳ l ầ n tộc phát hiện mắt tối s ầ m lại lập tức hơi sững sờ h o a n h sau một khắc hắn trực tiếp bay ngang ra ngoài vươn đi ra cánh tay kia trực tiếp nổ tung hai cái thạch nhân xa xa bạch hiệt sắc mặt đại biến đại nhân chạy mau nhưng mà thu thập xe trên hai tôn thạch nhân đã đồng thời truy sát ra nhanh chóng tới gần bay ngược bên trong người chấp pháp trung kỳ lân tộc người chấp pháp trung kỳ lân tộc giận dữ hét chạy mẹ ngươi à mau tới đây hỗ trợ tin tức của ngươi có sai hắn phẫn nộ đến trực tiếp bạo nói t ủ một bên kiệt lực ngăn cản hai tôn thạch nhân liên thủ công kích thế nhưng là bạch hiệt nghe vậy chẳng những không có đi hỗ trợ ngược lại đã bắt đầu lui về sau hắn quá rõ ràng trong đó một tôn thạch nhân sức chiến đấu một quyền liền có thể đem hắn đánh trọng thương hắn căn bản không phải đối thủ đi lên hỗ trợ chỉ là chịu chết vain lúc này thu thập xe bên trên khương lâm xuất thủ lần nữa thay đổi sọt gùn họng súng nhắm chuẩn bên ngoài những cái kia như con ruồi đồng dạng hóa điệp giả một tiếng vang thật lớn trong đó một cái hóa điệp giả lúc này bị đánh bạo dọa đến cái khác hóa điệp giả đều hoàn toàn biến sắc nhanh chóng tàn g ra thiên nhi có thể xuất thủ khương lâm tiếp tục bóp cỏ súng vừa nói chỉ thấy tiên nhi thần sắc đ ạ m mạc vươn tinh tế ngón tay một chỉ điểm ra sau một khắc một đạo lưu quang xuyên qua hư không bắn về phía đã đang lùi lại bạch hiệt bạch hiệt biến sắc mặc dù hắn không rõ ràng cái kia tinh linh đồng dạng tiểu chút chít là chủng tộc gì có thể đạo lưu quang này lại cho hắn uy hiếp cực lớn hắn vội vàng điều động toàn thân năng lượng phản kích vê anh một tiếng vang thật lớn bạch hiệt trước người phát sinh nổ lớn hắn cả người hoành bay ra ngoài đây là tiên linh bạo khương lâm kinh ngạc đây là hắn lần thứ hai gặp tiên nhi thi triển loại thủ đoạn này lần trước vẫn là tại gặp được pháp tộc chặn đường thời điểm ba cái pháp tộc hóa điệp giả cảnh giới ma pháp sư liên thủ thi triển bằng thương bị tiên nhi chỉ điểm một chút bạo lúc ấy tiên nhi chỉ là hai mươi bảy cấp mà bây giờ ba cấp một ư ơ i một tiên nhi một chỉ điểm ra vậy mà có thể đem bốn mươi một cấp bạch hiệt đánh bay đơn giản n h ư phê tiên nhi đi đem cái kia ra hỏa bắt trở lại nếu như phản kháng quá lợi hại liền giết chết khương lâm nói Tiên n h i lại i đáp một t ế n g quang sau hóa phía lưu đó thành bắn b về ạ căn h Hiệt. Bạch Hiệt thấy thế không chút do dự xoay người liền chạy, bởi vì hắn phát hiện, tự mình vậy mà không cảm ứng được tiên Nhi người liền bởi Tiên tự cảm được xoay vậy ứng do dự vì mà đ bản không có bởi vì tiên nhi hình thể quá nhỏ liền sơ ý chủ quan tại tu hành giới hình thể mặc dù có ưu thế lại không phải vô địch vain khương lâm lần nữa nổ súng xa kích những cái kia đội hình có chút tán loạn lân tộc hóa điệp giả bộ phận lân tộc hóa điệp giả đã bắt đầu sinh ra chạy trốn c h i tâm bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn ở thế yếu nhưng k h ư ơ n g lâm cũng sẽ không để bọn hắn chạy mất soạt gùn nhất thương tiếp lấy nhất thương vê anh lại có một cái hóa điệp giả cảnh giới lân tộc bị đánh bạo thân thể sụp đổ sụp đổ ra bạch ngân soạt gùn mặc dù đối người chấp pháp trung kỳ tổn thương không lớn có thể đối những này hóa điệp giả hoàn toàn là một người một súng không được hoàn toàn không đánh nổi cái này vòng phong hộ mà lại hai vị người chấp pháp người lớn đều ở thế yếu chạy đi lúc này một cái lân tộc hóa điệp giả sắc mặt khó coi đối phụ cận tộc nhân truyền âm thế nhưng là hai vị người chấp pháp đại nhân trách tội xuống làm sao bây giờ có người lo lắng vậy cũng dù sao cũng so chết tốt ta đã có người bắt đầu chạy trốn loại này chiến đấu căn bản là không có cách nào đánh rất nhanh còn sống lân tộc hóa điệp giả cũng bay đến bạch ngân sọt gùn lớn nhất tầm bắn bên ngoài khương lâm t h ấ y thế trực tiếp thu hồi bạch ngân sọt gùn sau đó x á c h ra bạch ngân s ú n g ngắm nhắm chuẩn xa kích động tác nước chảy mây trôi vê anh một tiếng viễn siêu bạch ngân sọt gùn phát ra trong tiếng nổ trong đó một cái đã chạy trốn tới 2.000 mét bên ngoài lân tộc hóa điệp giả đầu như dưa hấu nổ tung lên chuyện gì xảy ra không tốt kia nhân tộc còn có mạnh hơn vũ khí công kích tầm xa những cái kia lân tộc hóa điệp giả sắc mặt lại biến chạy nhanh hơn khương lâm nhũ mày súng ngắm nổ súng tốc độ rất chậm vài giây đồng hồ mới có thể mở nhất thương tiếp tục như vậy tuyệt ít đối sẽ có chí mảnh ộ một một t Thế là hắn lại đem súng ngắm cũng thu hồi, lật tay nửa người bên ngoài. hắn súng ngắm cung ra ra lại hồi, cái, sẽ số chạy cây lấy là đem m vỡ lựu i hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng tiên linh ề u chuyển đạn. động Hắn nghĩ dùng chút, một ý l c bao trùm mảnh vỡ l i ề đạn sau đó xoay đó t r ò như c á n tay, ra. đồng đem nhiên Hiu! ném lưu quang b ắ n ra xuyên qua hư không đảo mắt liền tới ba bốn ngàn mét bên ngoài khương lâm lúc này ý niệm lại cử động bạo ầm ầm k i n hãn k h g nổ lớn tại đám kiệt a lân tộc hóa đ i lực ngăn chở tối cường tôn này thạch nhân kết quả một chút mất tập trung bị bốn mươi một cấp thạch nhân một quyền đánh bay bốn mươi bốn cấp bốn người thấy thế bỗng nhiên một quyền đập xuống đất phốc phốc phốc chỉ thấy đại lượng địa thứ theo sa mạc mặt đất nổ bắn ra hướng bầu trời bay ngược bên trong người chấp pháp trung kỳ lân tộc biến sắc vội vàng thay đổi thân thể tránh thoát những cái kia địa thứ nhưng địa thứ quá dày đặc hắn cuối cùng vẫn là bị trong đó một cái đánh trúng mặc dù không thể đầm xuyên thân thể của hắn lại bị đánh cho hướng lên bay ngược bốn mươi bốn cấp thạch nhân hoành không mà đến bang diệt chi quyền nổ tung mà tới Bảnh. người chấp pháp trung kỳ l ầ n tộc kêu thảm lần nữa bay ngược đồng thời lần này trực tiếp xương cốt đứt gãy bạch h i ệ t hại ta cái này người chấp pháp trung kỳ l ầ n tộc không cam lòng g ầ m thét cái này mẹ nó ở đâu là một cái thạch nhân a đây là hai cái mà lại trong đó một cái rõ ràng so với hắn còn mạnh hơn hắn đã bắt đầu hối hận hối hận ngay từ đầu không có nghe bạch h i ệ t trực tiếp chạy bây giờ nghĩ chạy đã ăn đồng thời hắn cũng ở trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ kia kỳ quái trên chiến xa nhân tộc thật là bộ là người một bên khác bạch hiệt mặc dù kiệt lực muốn chạy trốn có thể tiên nhi theo đuổi không bỏ tiên linh b ả o không cần tiền đồng dạng điên cuồng công kích tiên nhi mảnh khảnh tay nhỏ một chỉ điểm ra liền sẽ có một đạo như tia sáng laser đồng dạng lưu quang bắn ra tia lưu quang chỉ cần bắn chúng bạch hiệt thân thể liền sẽ phát sinh nổ lớn lần lượt oanh tạc bạch hiệt đúng là ngay cả sức hoàn thủ cũng không có trực tiếp bị nổ tàn phế tiên nhi thân thể nho nhỏ phấn điêu ngọc trác nhìn cùng tinh linh nhìn cũng rất giống rất dáng vẻ hưng phấn nhưng nhãn thần lại không gì sánh được đ ạ m mạc cũng không cùng bạch hiệt cận chiến chính là gián tại đằng sau tay nhỏ cùng súng máy tựa như lần lượt bắn ra từng đạo lưu quang rầm rầm rầm liên tiếp nổ lớn đem bạch hiệt vốn là trọng thương thân thể nổ phá thành mảnh nhỏ rốt cục mắt thấy bạch hiệt chỉ còn lại một khẩu khí tiên nhi tựa hồ nhớ tới chủ nhân mệnh lệnh lúc này mới ngừng tay chuẩn bị đi bắt sống phía trước không có lực lượng rơi xuống đất bạch hiệt nhìn thấy kia tiểu tinh linh tới gần sắc mặt lại biến ngươi không được qua đây a v a n h nhưng mà tiên nhi một bàn tay rơi xuống trực tiếp đem hắn đánh n g ấ t x ỉ u tiên nhi lần nữa vung tay lên tiên linh lực quấn lên bạch hiện thân thể tàn phế nhanh chóng bay về phía thu thập xe trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có nghiêm túc ngược lại trở nên hưng phấn tựa như là bởi vì hoàn thành chủ nhân phân p h ó nhiệm vụ mà cao hứng v a n hai h tôn thạch nhân sùng vật bên kia chiến đấu cũng rốt cục theo người chấp pháp trung kỳ lân tộc bị đánh bạo mà hạ xuống màn tre khương lâm thấy cảnh này vội vàng kêu lên khắc giết chết mau nhìn chết chưa thôi đừng quản chết hay không cũng mang về hai tôn thạch nhân sủng vật nghe vậy vội vàng phóng tới người chấp pháp trung kỳ lân tộc kết quả trên đường bốn mươi bốn cấp tôn này thạch nhân sủng vật một bàn tay đem bốn mươi một cấp thạch nhân đánh bay sau đó vượt lên trước một bước cầm lên người chấp pháp trung kỳ lân tộc thân thể tàn phế x à i bước chạy hướng thu thập xe bốn mươi một cấp thạch nhân bởi vì không có cướp được nhiệm vụ ảo nao hướng bốn mươi bốn cấp thạch nhân gào thét một tiếng sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo cái này hai cái đại gia hỏa còn có thể tranh thủ tình cảm khương lâm nhũ mày Siêu. lúc này tiên nhi trước một bước mang theo bạch hiệt bay đến thu thập xe bên trên bởi vì không có địch nhân khương lâm đã thu hồi vòng phòng hộ b à n h tiên nhi đem bạch hiệt nhét vào bong tàu bên trên sau đó ngạo nghễ vòng quanh khương lâm bay một vòng cuối cùng rơi xuống khương lâm trên bờ vai khương lâm không để ý đến tiên nhi mà là kiểm tra bạch hiệt chết hay không đồng thời cũng tại đ ể phòng lấy cái này ra hỏa cùng trước đây cái kia nữ tính lân tộc đồng dạng tự bạo kết quả tại hắn cảm ứng bên trong bạch hiệt vậy mà một điểm khí tức cũng không có thậm chí tại thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ biểu hiện cũng là lân tộc thi thể chữ chết rồi khương lâm nhũ mày ê a tiên nhi cũng phát hiện vấn đề này lập tức nàng bay đến bạch hiệt trên thi thể kiểm tra một lần tiếp lấy lại nhìn về phía khương lâm khoa tay múa chân khoa tay múa chân lấy cái gì ngươi nói là lúc trước hắn không chết nhưng bây giờ chết rồi khương lâm hỏi ê a tiên nhi gật đầu đồng thời biểu thị tự mình còn một bàn tay đem bạch hiện đập choáng sau đó mới mang về cho nên là bị ngươi một bàn tay trục chết khương lâm không nói gì bất quá giống như cũng không có gì dù sao trên thân cũng không có duy nhất một lần nạp giới ngự a n ỏ mà lại có thể thu thập một cái vật liệu lúc này hai tôn thạch nhân sùng vật cũng chạy về bốn mươi bốn cấp tôn này thạch nhân đem người chấp pháp trung kỳ lần tộc thân thể t à n phế ném tới thu thập xe bong tàu bên trên liền muốn bỏ lên các loại các ngươi hai cái cũng đừng đi lên thân thể các ngươi quá to lớn ở phía sau đi theo là được thuận tiện giúp ta xem một chút vẫn sẽ hay không có chủng tộc khác đột kích cũng chấn nhiếp một cái trên đường manh thú khương lâm vội vàng kêu lên lần này một cái sống cũng chưa bắt được nhường hắn cảm giác giống như có chút thua lỗ không sai người chấp pháp trung kỳ cái kia lân tộc cũng thay đổi thành thi thể mà lại so bạch hiệt càng thêm tàn phá hai tôn thạch nhân nghe vậy đành phải lưu tại trên mặt đất bất quá bọn chúng phi thường cao lớn đầu cơ hồ cùng thu thập xe cao nhất địa phương cân bằng 12. 4.000 chữ trương tiết chương một m à u lam cự đ i ể u sáu g i i linh mục chương một m à u lam cự đ i ể u sáu g i i linh mục khương lâm lại nhìn về phía tiên nhi tiên nhi ngươi thử nhìn một chút có thể hay không thao túng thu thập xe ngươi nắm chặt trục quay nếu như có thể điều khiển ngươi tự sẽ biết phải làm sao ê a tiên nhi nghe vậy nghe lời bay đến thu thập xe chụp quay cạnh bên dội ra hai tay ôm lấy so với nàng thân thể còn lớn hơn được nhiều ngân bạch sắt chụp quay mới vừa ôm lấy chụp quay đ ỗ n g nhiên nàng tựa hồ hiểu rõ cái gì phúc trí tâm linh ở giữa nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỉ thấy to lớn thu thập xe lần nữa bắt đầu chuyển động dày đặc xe chân như ngàn chân trùng đồng dạng nhanh chóng di chuyển h ạ t cắt mười h ạ t cắt mười thu thập xe to lớn giao diện thuộc tính bên trên lần nữa hiện lên đại lượng số liệu cũng có thể thao túng sao vậy thì do người đến điều khiển khương lâm thấy thế vui mừng có người tài xế giúp mình lái xe tự mình liền có thể tiếp tục can kinh nghiệm a dù sao thu thập xe đào được vật liệu mặc dù cũng có nhỏ phần nhưng đại bộ phận đều là lớn phần tài liệu như thế liền có thể một bên đi đường một bên tăng lên đẳng cấp tiên nhi tuân lệnh lúc này giống như là đạt được đồ chơi thao túng thu thập xe mạnh mẽ đâm tới đồng thời thỉnh thoảng quẹo cua còn kém trôi đi phía sau hai tôn cao lớn thạch nhân nhanh chóng đuổi theo bọn chúng vốn là cao lớn mà lại thân là người chấp pháp căn bản không cần phí s ứ c bộ pháp di chuyển ở giữa nhẹ nhõm liền có thể đuổi theo thu thập xe tiên nhi thao túng thu thập xe trong sa mạc mạnh mẽ đâm tới chỗ nào thăng trước hướng chỗ nào mở cũng chính là toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe cân bằng tính rất mạnh nếu không có chút độ dốc căn bản không bỏ lên nổi đột nhiên nàng nhìn thấy phía trước một cái cao lớn cồn cát lập tức đẩy trục quay cải biến thu thập xe phương hướng chỉ thấy thu thập xe nhanh chóng hướng phía t ỏ a kia cao lớn cồn cắt đụng tới khương lâm giật nảy mình vội vàng quát lớn chớ làm loạn nhanh qua cua ê a thiểu ra hỏa mờ mịt không thể làm thế này sao nàng vội vàng thôi động trục quay lần nữa cải biến thu thập xe phương hướng khương lâm ngăn t r ở tiên nhi loạn lái xe nói liền hướng phía cái phương hướng này tiến lên đi nhẹ nhàng một điểm địa phương không thể đi lên cũng không thể đụng núi kia lái xe còn có cái gì niềm vui thú tiên nhi lập tức không hứng thú lắm nhưng khương lâm nàng cũng không dám không nghe gặp tiên nhi rốt cục yên tĩnh xuống khương lâm liền xuất ra cái cốt bạc hướng về phía bong tàu trên hai c ố lân tộc thi thể thu thập bắt đầu hắn trước thu thập chính là người chấp pháp trung kỳ lân tộc thi thể lân phiến một lân phiến một mắt thấy thi thể tại một điểm, điểm giảm bớt nhưng mà đào được cũng chỉ có lân phiến cũng không có thị thú vật Khương lân m lúc à là y trong ta trong tiềm thức cảm giác sinh vật thịt thể ăn, cho nên từ trên thân lân tộc, không thu cho lòng sinh hình người không ăn, nên lân không giác hơi h bởi đậu, vì cảm phiến được t ị t c á này giống như rất không n rất tệ, u k h ô g cho dù phía sau hắn dù sau sẽ đ e một những cái i k lân, lân phiến một tại thu thập được lân phiến quá trình bên trong khương lâm cảm ứng được trang bị chế tác giữa đài giống như xuất hiện mới bản vẽ nhưng bây giờ bên người cũng không có trang bị chế tác đài hắn cũng không biết rõ là cái gì bản vẽ sẽ là cái gì đây bởi vì lân phiến xuất hiện mà xuất hiện bản vẽ khương lâm trong lòng hiện lên những ý niệm này nhưng thủ hạ tốc độ không thấy lân tộc c h i tâm một đột nhiên một cái mới đồ vật được thu thập nói ngay sau đó khương lâm lần nữa cảm giác được trang bị chế tác giữa đài lại có bản đồ mới giấy xuất hiện lần này lại sẽ là cái gì bản vẽ đâu khương lâm có chút chờ mong hy vọng là tự mình có thể cần dùng đến đồ vật liền xem như năng lực của chính hắn nhưng xuất hiện đồ vật hắn cũng không dám cam đoan tự mình nhất định có thể cần dùng đến dù sao hắn khái niệm năng lực là nhận đã từng trò chơi ảnh hưởng rất nhanh người chấp pháp trung kỳ lân tộc thi thể được thu thập sạch sẽ khương lâm lại thu thập bạch hiệt thi thể lân phiến một lân phiến một mỗi một lần thu thập được lân phiến khương lâm kinh nghiệm cũng có thể gia tăng một điểm nhưng ngoài ý liệu là mãi cho đến đem bạch hiệt thi thể cũng thu thập sạch sẽ cũng không tiếp tục thu thập được bạch hiệt lân tộc c h i tâm không có lân tộc c h i tâm khương lâm trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ không phải mỗi một cái lân tộc cũng có lân tộc c h i tâm đây không có khả năng à, không có lân tộc c h i tâm lân tộc còn có thể xem như lân tộc sao khương lâm trong lòng hầu nghi trong lòng hiện lên một cái suy đoán cái này ra hỏa sẽ không phải là không chết đi chẳng lẽ hắn dùng phương thức gì thao túng tự mình lân tộc c h i tâm bỏ chạy rồi mặc dù loại này chạy trốn phương thức rất cổ quái có thể chưa hẳn không có khả năng về phần người chấp pháp trung kỳ lân tộc vì sao không có dạng này chạy trốn đoán chừng là căn bản liền không có cơ hội kia chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi đi nói không chừng cũng không phải là mỗi một cái lân tộc cũng có lân tộc tri tâm đây khương lâm đệ xuống những ý niệm này đi vào thu thập xe to lớn giao diện thuộc tính trước kết quả lại phát hiện không cách nào từ nơi này lấy ra thu thập xe thùng đựng hàng trong không gian vật liệu thế là hắn lại hướng phía sau đi đến đi vào to lớn thùng đựng hàng trước đó quả nhiên thứ nơi này mới có thể đem bên trong vật liệu lấy ra cái này thùng đựng hàng tựa như là siêu cỡ lớn tủ chứa đồ tử cũng có độc lập giao diện thuộc tính có thể đem trên người vật liệu bỏ vào cũng có thể đem đồ vật bên trong lấy ra như thế ta tương đương với có một cái siêu cỡ lớn nhà kho còn không tệ khương lâm hài lòng gật đầu phiền thoái duy nhất chính là cái này thu thập xe thùng đựng hàng trong không gian có cái gì tình hô giới là không cách nào đem thu nhập không gian ba lô muốn thu hồi không gian ba lô trừ phi đem thùng đựng hàng trong không gian đồ vật cũng lấy ra phiền phức là phiền toái một chút nhưng thu thập xe trình độ nào đó cũng là pháo đài di động cùng lắm thì tại chính thức nguy hiểm thời điểm trực tiếp mang lên trọng yếu vật tư bỏ qua thu thập xe khương lâm cũng không có suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp đem trước tại ốc đảo phụ cận đảo được khối lớn gô lấy ra dùng cái quốc bạc đem thu thập thành khối nhỏ thuận tiện tăng lên một chút kinh nghiệm tại tiên nhi điều khiển dưới toàn bộ địa hình cây số thu thập xe trong sa mạc nhanh chóng tiến lên mỗi g i â y hơn trăm mét tốc độ cũng không tính quá t r ư ở mà hai tôn cao lớn t h ạ c nhân thì nhắm mắt theo đôi đi theo phía sau trên đường đi thỉnh thoảng có sa mạc sói cùng một ít m a n h thu phát hiện thu thập xe có thể chỉ là xa xa nhìn thấy kia quái vật khổng lồ liền dọa đến chật vật chạy trốn chớ nói chi là còn có hai tôn người chấp pháp cảnh giới thạch nhân đồng dạng manh thu căn bản không dám tới gần đến nơi này ngẫu nhiên thậm chí có thể nhìn thấy hóa điệp giả cảnh giới manh t h u thế nhưng là cũng xa xa tránh đi thu thập xe căn bản không dám lên trước công kích theo trước đó đại chiến địa phương xuất phát một đường hướng về phía trước lại đi hơn một trăm cây số rốt cục sa mạc dần dần trở nên thành sa mạc bắt đầu có thực vật mà theo tiếp tục hướng phía trước thực vật càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua bắt đầu xuất hiện đại thụ che trời bành bành bành đột nhiên thu thập xe khẽ chấn động khương lâm giật n ả y mình còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì kết quả hắn ngẩng đầu xem xét chỉ thấy thu thập xe đụng bạo đại lượng cây cối tiên nhi giống như là một lần nữa tìm được việc hay nơi đó cây cối to lớn liền hướng nơi đó mở con tường rằng nhận công kích xem ra chỉ có lân tộc phát hiện trước đó trong sa mạc dị tượng khương lâm nhìn về phía thu thập xe to lớn giao diện thuộc tính chỉ thấy đại lượng số liệu không ngừng hiện lên khối lớn gỗ ba khối lớn gỗ năm đông vải mười sợi mười ba thu thập xe thu thập tài nguyên tốc độ nhưng so sánh khương lâm chậm dài thu thập nhanh quá nhiều tại tiên nhi điều khiển dưới thu thập xe tựa như nổi điền châu đực một đường mạnh mẽ đâm tới những nơi đi qua trực tiếp trong rừng rậm lưu lại một cái lời nói dịu dàng rộng lớn thông đạo đừng nói cản đường đại thụ liền xem như cỏ dại cũng chưa thả qua thu thập xem một đường tiến lên những nơi đi qua kia là thật không còn ngọn cỏ cũng được thu thập sạch sẽ trong rừng rậm một ít manh thú cũng bị dọa đến chật vật chạy trốn hóa điệp giả cảnh giới manh thú cũng đồng dạng tại cảm ứng được hai tôn thạch nhân người chấp pháp về sau trực tiếp chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cho đến trước mắt còn không có gặp được người chấp pháp cấp bậc manh thú khương lâm gặp không phải ngoài ý muốn tình huống liền tiếp theo vùi đầu đem khối lớn gỗ thu thập thành khối nhỏ trước bỏ mặc nhiều như vậy khối gỗ nhỏ có thể hay không cần dùng đến c h ỉ ít dạng này có thể gia tăng kinh nghiệm tiên nhi nếu như gặp phải người chấp pháp cấp bậc m á n h thú nhớ k ỹ dừng lại nhắc nhở ta khương lâm phân phó một tiếng a tiên nhi nhu thuận gật đầu có thể lái xe lại không có chút nào ngoan nơi đó có đại thụ nàng liền hướng chôn nào mở gặp chủ nhân không có ngăn cản nàng chơi đến hưng phấn hơn khối ô n g thể gỗ nhỏ sáu khối gỗ nhỏ sáu khương lâm nhanh chóng vung vẩy cái quốc bạc mỗi một lần đều có thể thu thập ra sáu khối khối gỗ nhỏ mỗi một lần quốc chim rơi xuống đều có thể gia tăng sáu giờ kinh nghiệm cấp bốn mươi lăm đến bốn mươi sáu cấp cần ba mươi vạn kinh nghiệm cũng không tính ít có thể kỳ thật cũng không tính quá nhiều lấy khương lâm tốc độ bây giờ cho dù không cần toàn lực ứng phó một giây đồng hồ cũng có thể vung vẩy ba lần quốc chim cũng chính là một giây đồng hồ có thể gia tăng mười tám giờ kinh nghiệm coi như ở giữa lấy ra khối lớn vật liệu cùng đưa ra không gian ba lô sẽ chỉ hoãn một chút thời gian nhưng một phút cũng có thể gia tăng sáu trăm điểm kinh nghiệm mười phút sau kinh nghiệm tăng lên sáu ngàn sau hai giờ kinh nghiệm tăng lên bảy vạn sau tám tiếng kinh nghiệm trực tiếp gia tăng đến hai mươi tám vạn、Ấm、ẩm ẩm to lớn thu thập xe chấn động mạnh một cái khương lâm cũng kèm chút đứng không vững phía sau hai tôn thạch nhân cũng thiếu chút đụng vào đột nhiên tĩnh lại thu thập xe bên trên chuyện gì xảy ra khương lâm nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía tiên nhi ê a tiên nhi không vui chỉ vào phía trước một gốc đại thụ ở nơi đó khoa tay múa chân khoa tay múa chân lấy cái gì khương lâm xem xét cây kia đại thụ coi như không nhìn tiên nhi khoa tay múa chân cũng biết rõ là cái gì tình huống gốc cây kia trang không ngừng không thể nào Cương lúc xe â đây là ngay tiếp theo tán cây m xem ôm 30M, đi đầu đại độ đại cái người khái tiếp vào là cao theo toán. Áo. quá xe xét, trước thủ bất hết, tán tính gặp ngay phía l này một cái to lớn màu lam hung cầm từ đằng xa bay tới phát ra cực mạnh khí tức không nói hai lời liền hướng phía thu thập xe lao xuống tiên nhi vốn là rất tức giận gặp một con chim vậy mà đều dám công kích mình lập tức một chỉ điểm ra h i u một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất vê anh lưu quang băn trúng màu lam hung cầm phát sinh nổ lớn cái kia màu lam hung cầm lúc này bị h oanh bay ra ngoài nhưng vậy mà không chết chỉ là đánh nát rất nhiều màu lam lông vũ bất quá cái kia hung cầm cũng là thật hung đương nhiên cũng có khả năng thu thập xe đụng vào cây là nhà của nó cho nên cho dù bị kích thương vẫn không có d ừ n g tay tê minh một tiếng lần nữa vô cánh cánh nổ bắn ra mà tới muốn chết khương lâm sầm mặt lại tìm tiên nhi cũng quát to một tiếng có thể tức giận đúng là nói ra một chữ sau đó trợt lách người theo thu thập xe trên biến mất xuất hiện lần nữa lúc nàng đã đi tới màu lam hung cầm trên lưng tay nhỏ r ố i ra theo trong hư không rút ra một cái tiên kiếm trực tiếp một kiếm đánh xuống phốc xích màu lam cự đ i ể u trực tiếp bị đánh thành hai nửa mà lúc này khương lâm vừa mới đem bạch ngân súng ngắm lấy ra ngự phê khương lâm còn có thể nói cái gì chỉ có cái này hai chữ cái kia màu lam hung cầm thế nhưng là người chấp pháp cảnh giới hung cầm nhưng như cũng bị tiên nhi một kiếm cho bổ ngao ngay tại lúc này xa xôi chân trời vang lên lần nữa một đạo càng thêm to rõ tiếng chim hót ngay sau đó một cái d ư ơ n g cánh ba mươi m mở màu lam h u n g cầm như lưu quang nổ bắn ra mà tới còn có khương lâm nhãn tỉnh sáng lên vội vàng dùng bạch ngân súng ngắm nhắm chuẩn cái kia h u n g cầm mắt thấy cái kia h u n g cầm trong nháy mắt liền đi tới năm ngàn mét chỗ hắn không chút do dự b ó t cò súng vê anh đinh hai nhức góp tiếng oanh minh bên trong ngân bạch con x ú t s ắ c đánh xuyên qua hư không bắn ra ngoài kia đang hướng bên này nổ bắn ra mà đến to lớn màu lam hung cầm lông vũ tạc lập đ ỗ n g nhiên vũ cánh trên không trung thắng gấp đồng thời mở miệng tê minh ngao mặc dù là chim có thể nó phát ra tê minh thanh tựa như là cự thú gào thét chỉ thấy kinh khủng sóng âm nhộn n ạ o lên kia sóng âm những nơi đi qua trong phạm vi ngàn mét hết thệ cây cối cỏ thạch tất cả đều bị c h ấ n vỡ hóa thành bột mịt thế nhưng là ngân bạch con x u ấ t sắc đánh thẳng tiến không lùi không nhìn sóng âm ngăn cản xuyên qua hư không thời khác sống còn màu lam cự đ i ể u vội vàng dỗi ra một cái móng luốt ngăn tại phía trước bà n h nó kia như tinh kim móng luốt trực tiếp sụp đổ nhưng cũng rốt cục chặn kinh khủng ngân bạch con x ú t sắc đánh bạch ngân súng ngắm cuối cùng chỉ là bạch ngân cấp chủ yếu là nhằm vào dưới bốn mươi cấp siêu việt cấp bốn mươi mặc dù cũng có thể làm bị thương thậm chí là phá vỡ yếu một ít trên bốn mươi cấp phòng ngự có thể cái kia chim giống như cũng không là phổ thông chấp pháp cảnh giới rất có thể đã đạt đến người chấp pháp hậu kỳ đúng là chặn kinh khủng nhất thương bất quá không quan hệ khương lâm nhanh chóng cho súng ngắm bổ sung đạn sau đó tiếp tục nhắm chuẩn cùng lúc đó thu thập xe phía sau hai tôn thạch nhân cũng động nhanh chóng hướng phía cái hướng kia p h ó n g đi ngao cái gặp cái kia hung cầm lần nữa hướng phía bên này tê minh một tiếng sau đó đúng là nhanh chóng q u ẹ o cua hóa thành màu lam lưu quang đi xa muốn chạy khương lâm lúc này đã bổ sung tốt đạn nhắm ngay cực tốc đi xa màu lam hung cầm lần nữa bóp cỏ súng h o anh kinh khủng tiếng oanh minh đem khương lâm lỗ thai cũng chấn động đến vang l n g ngong mà ngân bạch con x u ấ t sắc đánh lần nữa xuyên qua hư không cực tốc vào tới trước mắt mà thôi đã đến hơn tám n g h n mét bên ngoài màu lam cự đ i ể u lần nữa lông vũ t ạ c lập căn bản không kịp quay người liền bị bắn trúng bay một tiếng vang trầm nó phía sau lưng trực tiếp bị đánh xuyên kinh khủng sóng sung kích đem đại lượng màu lam lông vũ nổ đoạn vẩy ra ra ngoài thế nhưng là màu lam cự đ i ể u toàn bộ thân thể cũng không bị xỏ xuyên ngao nó phát ra chói thai đau nhất m ì n h lần nữa vũ cánh trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất tại trong tầm mắt vậy mà không chết khương lâm có chút t i ế c n u ố i bị chạy mất ê a không chết tiểu tiên nhi bay trở về phẫn nộ chỉ vào chân trời tựa như là đang gọi khương lâm đuổi theo nàng vậy mà bắt đầu học thuyết bảo thậm chí đều không cần chuyên môn đi dạy nàng biết rõ đây một câu đại biểu cho có ý tứ gì đuổi không kịp khương lâm lắc đầu hán quan sát qua cái kia màu l à m cự đ i ể u bạo phát xuống trước mắt năm ngàn mét nhanh hơn hắn được nhiều đơn giản tựa như là một đạo lam sắc thiểm điện mắt thấy hai tôn thạch nhân còn muốn tiếp tục đuổi khương lâm vội và ngăn cản trở về không cần đuổi hai tôn thạch nhân ngay vậy đành phải nhanh chóng trở về mà khương lâm đã mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ nhìn về phía ngăn tại phía trước cây này là cái gì cây vì cái gì liền thu thập xe đều có thể ngăn trở kết quả hắn xem xét trên bản đồ đánh dấu lập tức trứng mắt ngoa tảo lục giai linh mục、14. 4.000 chữ chương、tiết. Chương 136, rốt cục đào được vàng, bà canh. Chương 136, rốt cục đào được vàng, bà canh. vàng, vàng, tiết. rốt rốt 136, 136, đào đào bà bà mỏ mỏ không sai trước mắt cái này khỏa đại thụ chính là lục gia linh mục hơn nữa còn là nghiêm t r ì n h k h ỏ a mà không phải một đoạn c h á c h không được kia hai cái màu làm cự điệu sẽ như thế điên cuồng đây là bởi vì bọn h ắ n đại khái dẫn đầu đụng phải hai cái màu làm cự điệu nhà không nói trước cái này khỏa lục gia linh mục có phải hay không hai cái màu làm cự điệu nhà cũng chỉ là bởi vì lục giai linh mục cũng đáng giá hai cái màu làm cự điệu điền cuồng như vậy dù sao chim đều là ưa thích trên tảng cây xây tổ còn nếu như có thể xây tổ phía trên linh mục đoán chừng cũng sẽ có càng lớn chỗ tốt khương lâm mặc dù không có thể nghiệm qua nhưng đoán chừng là tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn phía trên này có phải hay không có một cái tổ chim khương lâm phóng thích linh nghiệm quét hình tăng cây quả nhiên cùng hắn dự liệu tại hắn linh nghiệm bên trong phía trước tán cây đỉnh có một cái đường kính hơn mười mét to lớn tổ chim mà lại ở trong đó còn có một khoả bóng rổ lớn nhỏ màu lam vỏ trứng trứng chim loại kia chim trứng khương lâm nhãn tình sáng lên ta tổ ấp danh sưng có thể ấp trong thiên địa tất cả trứng vậy cái này loại này không phải khái niệm trứng sùng vật cũng hẳn là có thể ấp ra thế nhưng là loại này không phải khái niệm trứng sùng vật ấp sau khi đi ra là sùng vật của ta vẫn là bình thường sinh mệnh hắn cảm thấy là bình thường sinh mệnh xác x u ấ t hẳn là sẽ lớn hơn một chút bất quá khương lâm cũng là không h o à n g hốt nếu như vậy ấp ra không cách nào trở thành sùng vật của mình trước hết đưa nó ấp lại dùng nạp giới ngự n ỏ đem biến thành khái niệm t r ứ n g sùng vật lại ấp một lần cũng chính là có thêm một cái quá trình mà thôi khương lâm vây tay một cái phóng xuất ra tiên linh lực cuốn lên tổ chim bên trong viên k i a màu làm trứng bay trở về hắn đem thu nhập không gian ba lô sử dụng không gian ba lô giám định tác dụng xem xét thông tin lam dực long chim trứng có thể dùng tổ dùng ấp ấp ra. lam dược long chim a c h ắ c không được trước đó cái kiêu màu lam hung cầm phát ra tê minh thanh đơn giản cùng manh t h u tiếng giống giận dữ đồng dạng khương lâm trong lòng hiểu rõ hắn lúc này tại hải đang truyền thừa trong tin tức tìm kiếm loại sinh vật này rất nhanh hắn tìm được lam dược long chim là một loại có được long huyết loài chim thực lực cực mạnh mà lại tốc độ phi hành cực nhanh là bộ lạc rất ưa thích phi hành tọa kỵ một trong phi hành tọa kỵ khương lâm trong lòng hơi động lại nói ta ba cái sùng vật đều là hình người cũng không cách nào cưới nếu có một cái tọa kỵ sùng vật giống như thật thuận tiện bất quá tổ ấp giống như chỉ có thể đặt ở gia viên bên trong hiện tại cũng không cách nào ấp mà lại cũng không có dư thừa nạp giới ngự a nọ cho nên khương lâm quyết định sau này hay nói bởi vì coi như hiện tại đem nhỏ làm rực lòng chim ấp ra cũng có thể là cần chầm rãi nuôi lớn hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy hắn lúc này lần nữa nhìn về phía lục gia linh mục phát hiện mặc dù trước đó thu thập xe không thể thu thập thành công nhưng cũng nhường lục gia linh một mặt ngoài xuất hiện một chút tinh mịn với dạng hẳn là có thể thu thập chỉ là khả năng bạch ngân thu thập xe đẳng cấp quá thấp kia nhiều đến mấy lần đâu khương lâm đi lên trước tự mình nắm chặt chục quay thao túng thu thập xe rút lui là thu thập xe rút lui mấy c h ụ c mét sau đó hắn lần nữa nhường thu thập xe tiến lên thẳng tắp hướng lục gia linh một đụng tới v a n h một tiếng vang thật lớn thu thập xe lần nữa chấn động vẫn như trước không thể thu thập thành công nhưng lúc này lục giai linh mục mặt ngoài vết dạn g càng nhiều khương lâm thế là lần nữa chuyển xe rút lui mấy chục mét về sau lần nữa đ ụ n g vào b à n h rốt cục to lớn lục giai linh mục trực tiếp bị đụng bạo hóa thành đ ầ y trời mảnh gỗ vụn bay là tả tan theo gió cùng lúc đó thu thập xe to lớn giao diện thuộc tính trên khối lớn lục giai linh mục năm khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên khối lớn hơn nữa còn là năm khối c á ừng nói lục giai thủy tinh hậu thuẫn liền xem như ngũ giai hoàng kim hậu thuẫn hắn cũng, cũng không đủ vật liệu hoàng kim hậu thuẫn bây giờ chỉ kém hoàng kim nhưng thủy tinh hậu thuẫn không chỉ kém thủy tinh khoáng thạch càng kém pháp tộc c h i tâm cũng không biết rõ rời xa hải đang về sau vẫn sẽ hay không gặp được pháp tộc hẳn là xe a còn có mỏ vàng cũng phải mau chóng tìm khương lâm thầm nghĩ lấy những này lại thao túng thu thập xe hướng trước đó tiên nhi đánh giết màu lam cự đ i ể u thi thể l ạ i qua rất nhanh thu thập xe đi vào bị tiên nhi chém thành hai khúc phía trên thi thể bốn mươi đầu xe chân trực tiếp đập lên phốc phốc phốc chỉ thấy màu lam cự đ i ể u hai nửa thi thể nhanh chóng giảm bớt mà thu thập xe to lớn trên màn hình không ngừng đánh qua ngũ giai lông vũ mười cùng thịt chim mười chữ ngũ giai lông vũ có thể chế tạo hoàng kim mũi tên nhưng bây giờ không có mỏ vàng về phần sinh vật huyết n ụ tại khương lâm khái niệm năng lực bên trong giống như liền không có đẳng cấp phân chia là thu thập xe lái qua màu lam cự điệu thi thể đã biến mất không thấy gì nữa được thu thập hầu như không còn khương lâm ngừng thu thập xe mang theo tiên nhi theo thu thập xe trên bay xuống đi vào trước kia lục giai linh một sinh trưởng địa phương lúc này nơi này đã chỉ còn lại một cái hố sâu hố sâu là lục giai linh mục bộ dễ biến mất về sau lưu lại thu thập xe thu thập cây cối kia là thật có thể thu thập đến sạch sẽ cùng khương lâm tự mình thu thập khối lớn gỗ ngay tiếp theo gốc dễ cũng thu thập rơi mất lại nói cái này lục giai linh mục có thể từ nơi này mọc ra phía dưới này sẽ có hay không có vật gì tốt đâu khương lâm trong lòng suy đoán hoặc là nói chỉ là ngẫu nhiên có cây cối biến dị từ đó biến thành linh mục hãn tại hải đang truyền thừa trong tin tức tìm kiếm đáng tiếc hải đăng truyền thừa trong tin tức đối với linh mục cũng không quá nhiều miêu tả chỉ nói là linh mục có thể dùng đến kiến tạo phòng tu luyện hoặc là giường chiếu các loại có thể tăng lên tốc độ tu luyện hoặc là có thể dùng đến chế tạo vũ khí hay là ma pháp trượng các loại nhưng cũng chưa tỏ tường nói tỉ mỉ như thế nào chế tạo ma pháp trượng mặc kệ chỉ cần đào mở liền biết rõ các ngươi hai cái bảo vệ cẩn thận thu thập xe khương lâm đối hai tôn thạch nhân nói một tiếng sau đó lại lần lấy ra cái c ố c bạc thiên ố lớn Lâm bùn đất một.、Rất、phổ thông bùn đất. Khương lâm không tin tà, tiếp cái cái tục vung về cái quốc bạc, cái cái c nhi mét hình cái hố về sau, hắn mới tiếp tục Thiên hình hố hắn hướng nhi vông xuống về cái sau, đảo. Ê à. Thiên nhi là lần thứ nhất nhìn thấy khương lâm đ ả o móc gặp khương lâm mỗi một lần v u n g vẩy quốc chim mặt đất đều sẽ biến mất một khối lớn bùn đất lập tức cảm giác rất thần kỳ khương lâm không để ý đến chưa thấy qua việc đời tiên nhi hắn nhanh chóng vung vẩy cái cốt bạc càng không ngừng hướng xuống đảo một mực đào được mười m chỗ sâu vẫn là không có gặp được bất luận cái gì vật kỳ lạ là tại chỗ càng sâu a hắn tiếp tục hướng chỗ sâu đảo đồng thời sử dụng thời gian thực toàn cảnh địa đồ quét hình lấy hắn làm trung tâm bán kính bốn mươi m phạm vi một khẩu khí hướng phía dưới đảo hơn một trăm m rốt cục thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ xuất hiện mới đồ vật khương lâm xem xét lập tức mắt sáng rực lên linh thổ ta liền biết rõ loại này linh mục phía dưới khẳng định có đồ tốt hắn tăng nhanh tốc độ lần này lại hướng phía dưới đào 40 m é t rốt cục khối lớn linh thổ một khương lâm lúc này hoán đổi thành thu thập khối nhỏ vật liệu hình thức lần nữa vung vẩy cái cốt bạc nhỏ nhanh linh thổ hai là khối nhỏ linh thổ xuất hiện khương lâm lúc này cảm giác được ở không bàn làm việc xuất hiện bản đồ mới giấy lại xuất hiện mới đồ vật ta lại là ở nhà cỗ bàn làm việc sẽ là cái gì đây đúng rồi nơi này về khoảng cách một gia viên cũng rất xa chờ sau đó gặp lại một gia viên trong lòng nghĩ như vậy hắn vung vẩy cái quốc bạc tốc độ không chút nào không chậm mà lại bởi vì lần này không thời gian đang gấp tăng thêm qua đi khẳng định phải dùng đến khối nhỏ linh thổ vừa vặn đẳng cấp lại muốn tăng lên thuận tiện đem đẳng cấp cũng tăng lên một cái thế là hắn tiếp tục thu thập khối nhỏ vật liệu khối nhỏ linh thổ hai khối nhỏ linh thổ hai khương lâm nhanh chóng vung vẩy cái quốc bạc thu thập cùng lúc đó tiên nhi hiếu kỳ theo khương lâm trên bờ vai bay xuống rơi xuống mấy mét bên ngoài linh thổ bên trên chỉ thấy nàng cái mũi nhỏ giật giật sau đó há miệng hút vào sau một khắc nồng đầm năng lượng theo lòng đất rung manh tiến ra bị nàng hút vào khối nhỏ bùn đất sáu khương lâm động tác đ ố n g nhiên dừng lại nhìn về phía tiên nhi ngươi làm gì tiên nhi một bên tiếp tục hấp thu năng lượng một bên chỉ vào dưới chân ế a ăn ăn ngon khương lâm không nói gì trước chờ ăn vạn nhất nơi này linh thổ rất ít đây ngươi cũng không thiếu ngần ấy năng lượng trước hết để cho ta đào được đủ số lượng lại ăn tiên nhi nghe vậy mặc dù có chút không cam tâm lại cũng chỉ tốt dừng lại sau đó miệng nhỏ một quyết cái đầu nhỏ xoay đến đi một bên khương lâm hắn không còn gì để nói cái này còn tức giận rồi lại nói sủng vật cũng sẽ không vui a a đúng nàng có tự mình độc lập tư duy mặc dù tuyệt đối trung thành với tự mình có thể chỉ ủy khuất khẳng định vẫn là sẽ không cao hứng dù sao nàng cũng không phải là thụ ngược đái cuồng đối với ăn hàng tới nói nhìn thấy ăn ngon lại ăn không được đoán chừng cùng thụ ủy khuất không có gì khác biệt đi khương lâm thế là trên mặt đất vẽ một đường tuyến tại một trăm mét vông lòng đất phân ra một nửa khu vực nói với tiên nhi nếu như ngươi muốn ăn liền ăn ngươi bên kia không thể ăn ta bên này nếu như ngươi không cách nào tình chuẩn phạm vi k h ô n g chế cũng đừng ăn tiên nhi nghe vậy lúc này lại cao hứng trở lại sau đó bắt đầu tự hỏi làm như thế nào hấp thu mới sẽ không lan đến gần chủ nhân bên kia kia bộ phận linh thổ khương lâm cũng thử hấp thu một cái nhưng lại phát hiện tự mình hấp thu đến chính là phổ thông thiên địa tinh khí căn bản không có cái gì đặc thù cảm giác đoán chừng tiên nhi là dựa vào lấy bản thân mình chủng tộc đặc tính khả năng hấp thu linh thổ năng lượng đi thế là hắn tiếp tục đào móc bởi vì mặt ngoài trước đó bị tiên nhi hút đi năng lượng khương lâm đành phải trước thu thập khối lớn bùn đất t h ằ n g đến trôi mất năng lượng bùn đất được thu thập hầu như không còn hắn mới lần nữa hoán đổi thành thu thập khối nhỏ hắn một đường hướng phía dưới thu thập rốt cục tiên nhi nghĩ đến biện pháp chờ khương lâm xuống dưới về sau nàng mới hấp thu tự mình cái này một nửa linh thổ đồng thời chậm rãi đi theo khương lâm hạ xuống như thế liền sẽ không lan đến gần khương lâm kia một phần khương lâm l ư ờ m tiên nhi một cái cũng không lý tới sẽ tiếp tục đào tự mình dù sao nếu quả như thật tìm được hấp thu linh thổ bên trong năng lượng biện pháp cho dù là thu thập về sau hẳn là cũng có thể hấp thu hắn cũng không đ ổ i bởi vì linh thổ là thu thập khối nhỏ vật liệu cho nên lần nữa gặp được linh thổ về sau tầng thứ nhất linh thổ còn không có thu thập xong khương lâm liền lần nữa cảm thấy tự mình khái niệm hệ dị năng thăng cấp 46 cấp trong lòng của hắn mừng thầm sau đó nhìn về phía mình thông tin cùng thăng 37 cấp cần kinh nghiệm cùng trước đó cấp tiếp theo so với lúc trước tăng lên năm vạn kinh nghiệm nói cách khác cấp tiếp theo cần 30 năm vạn kinh nghiệm 30 năm vạn nhưng cũng không tính rất nhiều khương lâm trong lòng âm thầm cao hứng đang muốn tiếp tục thu thập khối nhỏ linh thổ ừng